nàng chỉ là đi qua đi ngồi ở mép giường đem yên lặng nhẫn mại lục đỏ tươi ôm sắt chính mình trong lòng ngực đối với chịu đủ cực khổ người tôi nói nhân sinh vẫn là quá dài một ít bọn họ rõ ràng nhiệt tình yêu thương sinh mệnh nhiệt tình yêu thương thế giới này lại luôn là muốn đã chịu đếm không hết đau xót bọn họ ở tuyệt vọng chung giấy rùa, lại không có biện pháp đem chính mình giải cứu cuối cùng chỉ có thể mang lên mỉm cười gương mặt giả làm bộ một cái kiên cường nỗ lực người đi đối mặt hết thể gian khổ lục hồng anh đau lòng chạm đất đỏ tươi Nàng cũng chỉ có thể dùng như vậy phương thức, đi cho nàng một chút ăn ủi Đi ra phòng bệnh hoác luật doanh cùng Trương Việt trước cũng không biết hai người ở phòng bệnh chung tình huống, hoác luật doanh đem Trương Việt trước đưa tới yên lặng chỗ, biết hắn hảo yên, đưa qua đi một cây yên. Tả hữu nhìn thoáng qua xác định bốn bề vắng lặng lúc sau mới đối với Trương Việt trước nói, ngươi rốt cuộc nghị kỹ rồi không có. Cùng diễm tử tỷ sự tình ngươi đến sớm làm tính toán, hắn trong lòng xác thật có ngươi, nhưng là đứa bé kia ngươi thật sự có thể tiếp thu sao Chương cùng hắn nói như thế nào cũng coi như là bằng hữu. kỳ thật rất nhiều thời điểm nàng là nguyện ý vì Trương đại ca suy nghĩ. Trương Việt trước miễn cưỡng xả cái tươi cười, xua xua tay nói, không nói gạt người, nếu không phải cha ta mẹ, ta đã sớm muốn mang diễm tử đổi cái địa phương sinh sống, ta là thật muốn hảo hảo chiếu cố nàng cả đời. Hoác luật doanh không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp tiến vào chính để nói, ngươi ý tứ ta minh bạch nhưng là hiện tại quan trọng nhất chính là vương gia huynh mội ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào bọn họ. Bọn họ chung quy là bởi vì bọn họ chung quy là bởi vì ngươi duyên cớ mới có thể làm như vậy, ngươi đến sớm một chút làm tốt tính toán. Nhắc tới cái này, Trương Việt trước biểu tình nháy mắt giữ tận vận bèo lên, hắn hoa thật lớn sức lực dựa vào hít sâu mới đưa thô bạo cảm xúc cấp đè ép đi xuống, cắn răng nói, ta biết, vương gia huy nguội, hết thể đều là bọn họ làm ra tới sự tình, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Lại nói tiếp, Trương Việt trước cùng kia vương gia muội tử cũng là một đoạn nghiệt duyên. Không sai biệt lắm nửa năm trước. Kê Vương gia muội tử ra cửa chơi đùa không cẩn thận uy bị thương chân ngồi ở ven đường khóc, Trương Việt trước tâm hảo, nhìn thấy lúc sau không nói hai lời liền đem người bối về nhà. kia Vương gia muội tử thấy Trương Việt tiền nhân lớn lên đẹp, tâm địa còn hảo, tự nhiên là muốn gả cho hắn, nhưng Trương Việt trước trong lòng đã có lục đỏ tươi, liền cự tuyệt, ai biết kia Vương gia muội tử còn liền ăn và hắn, như thế nào cũng không chịu từ bỏ. Trước kia Vương gia huynh muội phái người tới cửa muốn làm mai thời điểm, Trương Việt trước liền đã trịnh trọng cự tuyệt, chỉ là bọn hắn cũng không từ bỏ thậm chí năm lần bảy lượt tới cửa tới tìm trương việt trước điểm này cũng là kêu trương việt đằng trước đau thật sự. bất quá đã từng những cái đó sự tình còn chưa tính trương việt trước nghĩ thẩm vương gia muội tử kia cũng là vì thích chính mình không cần phải cho nàng sắc mặt hoặc là làm cho bọn họ mặt mũi quá mức không ánh sáng. cho nên trừ bỏ không đáp ứng cùng nàng ở bên nhau ở ngoài cơ hồ không có làm ra quá cái gì làm nàng không có mặt mũi sự tình. ai ngờ đến lần này kia vương gia huynh muội thế nhưng làm ra loại chuyện này. Trương Việt trước trong lòng thật sự nhẫn không dưới khẩu khí này. Đều do ta, trách ta vẫn luôn đều không có hảo hảo cùng bọn họ nói rõ ràng, ta vốn dĩ đối Vương Lâm liền không có kia tâm tư, nếu là sớm một chút đến nhà bọn họ đi nghiêm khắc cự tuyệt, tin tưởng Vương ra vì thể diện hẳn là cũng sẽ không lại kêu Vương Lâm tiếp tục dây dưa, đều do ta. Trương Việt trước hiện tại là đem sở hữu sai đều ôm ở chính mình trên người. Hoác luật doanh không nói gì thêm, càng không có khuyên giải an ủi Trương Việt trước nói chuyện này không trách hắn. Bởi vì hắn biết hiện tại trương Việt trước yêu cầu làm chính mình nội tâm không hề như thế thống khổ, chỉ có gánh vác một chút đồ vật, hắn tâm mới sẽ không như vậy tuyệt vọng. Việc này trung quy là hai nữ nhân chuyện này, bằng không làm cho bọn họ hai cái thấy một mặt, công bằng hảo hảo tâm sự đi. hoang luật doanh thần sắc ngần ra, hắn không tán đồng như là phía trước như vậy giải quyết vấn đề, bọn họ tổng phải hảo hảo nói chuyện. Người nói chính là, nhưng là đó là đối người khác, đối với vương gia người nói là giải quyết không được vấn đề. Ta hy vọng lúc này đây sự tính có thể làm cho bọn họ, trường cái nhớ tính, ta yêu cầu người hỗ trợ. Trương đại ca hiểu biết hoác luật doanh, hắn là quân nhân xuất thân, không hy vọng bạo lực giải quyết bất luận vấn đề gì, huống chi này chỉ xem như đơn giản dân sự tranh cãi. Hoác luật doanh ý thức được cái gì, rũ mắt để thấp thanh âm nói, hảo. Hai người ở bên ngoài thương lượng một hồi lâu, chờ đến trở về thời điểm, Lục Hồng Anh cùng Triệu Nha đều đã đem cơm trưa dọn xong, chờ bọn họ trở về ăn cơm. Lục đỏ tươi tự nhiên sẽ không lại giả bộ ngủ, chỉ là vẫn luôn đều không có ngẩng đầu đi xem đi vào phòng bệnh Trương Việt trước. Trương Việt trước thấy thế, nguyên bản muốn cùng lục đỏ tươi nói chuyện tâm tư tức khắc cũng đã không có, chỉ nhấp môi cao mẻ, rất là hủy khuất bộ dáng. Như vậy quỷ dị không khí ở phòng bệnh chung mặt khác ba người tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, trong lúc nhất thời đều rất là xấu hổ. Triệu nha ở lục đỏ tươi cùng Trương Việt trước chi gian qua lại nhìn, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, Trương Đại ca, lại đây cùng nhau ăn cơm đi. Này đều đã đại giữa chưa, cơm nước xong rồi nói sau. Tuy rằng Triệu Nha là hảo ý, nhưng là Trương Việt trước lại như thế nào còn có thể đủ ở như vậy tình huống dưới lưu lại nơi này. Hắn mặt bộ cơ bắp chịu chịu, cuối cùng vẫn là gian nan mà xả ra tới một cái khó coi tươi cười, đối với Triệu Nha nói, ta liền không cần, trong nhà phòng chừng còn đang đợi ta ăn cơm đâu, các ngươi ăn thì tốt rồi, ta liền đi trước. Ở Trương Việt trước xoay người thời điểm, lục đỏ tươi rốt cuộc ngẩng đầu lên tới, nàng trong ánh mắt giống như trang một cái xóm nói, nhưng là miệng lại gắt gao nhắm sở hữu cảm xúc đều bị nàng chôn ở chính mình trong lòng nàng cùng trương việt trước chi gian là không có tương lai cho nên rất nhiều lời nói cũng liền không có cần phải nói nguyên bản sắp bước ra cửa phòng trương việt trước đột nhiên tâm hữu linh tê giống nhau chuyển qua đầu hắn che kín tang thương cùng mất mát ánh mắt đối thượng lục đỏ tươi tầm mắt ánh mắt tiếp xúc nháy mắt thật giống như nháy mắt qua trăm năm cho nhau giao truyền lẫn nhau tín niệm lục hồng anh cùng triệu nha cũng không dám nói chuyện chỉ là yên lặng nhìn bọn họ hai cái Pháp luật doanh nhún vai, hãy còn ngồi xuống chờ ăn cơm. Kỳ thật cũng bất quá chỉ là nhìn nhau không sai biệt lắm 5 giây thời gian. Trương Việt đằng trước thoáng nhìn, cắn răng hồi qua đầu đi, theo sau nâng lên chân liền chạy đi ra ngoài. Thật giống như nóng lòng tránh né cái gì giống nhau. Trong phòng bệnh trong lúc nhất thời cũng không có người ta nói lời nói. Lục đỏ tươi ngượng ngùng mà đối với đại gia cười cười, theo sau cầm lấy chén đua nói: Đại gia ăn cơm trước đi, đợi chút cục đá nói không chừng nên tỉnh ngủ từ chúng ta vội. Nghe được lục đỏ tươi nói như vậy. Ba người mới các hoài tâm tư mà cầm lấy chén đũa bắt đầu ăn cơm. mươi 353 thương lượng đối sách. Lục đỏ tươi vết thương tuy nhiên nhìn cũng bố, nhưng hảo lên cũng bất quá là một vòng sự tình. nay một vòng bên trong lục hồng anh trở về tranh ra, nàng không có đem lục đỏ tươi sự tình nói ra, chỉ là nói tỉnh thành bên kia gần nhất tương đối vội cho nên các nàng vài người tạm thời sẽ không trở về. Đến nôi hoác luật doanh tự nhiên tạm thời đi trở về, bất qua ở một vòng lúc sau, hắn liền lại về tới tỉnh thành. Mà lần này lại đây tỉnh thành, hắn còn mang theo mấy cái doanh huynh đệ lại đây. Kia mấy cái huynh đệ đều ăn mặc bộ đội quần áo, ngồi hoác luật doanh xe dịp lại đây, tới rồi bệnh viện cửa lúc sau tức khắc bị thật nhiều người vây xem. Người đây là... Ngươi đem bọn họ mang lại đây làm cái gì a? Lục Hồng Anh tự nhiên cũng được đến tin tức, nàng đem hoác luật doanh lôi ra phòng bệnh, cao mày hỏi hắn, các ngươi bộ đội bên trong quản được như vậy nghiêm, như thế nào còn đem những cái đó huynh đệ cấp mang ra tới? Người trước nói cho ta... Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoắc luật doanh nhìn Lục Hồng Anh nghiêm túc bộ dáng, biết nàng là lo lắng cho mình, cười nói nói, chuyện này ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ xử lý tốt. Hắn biết do hắn cùng Trương Đại ca kế hoạch, nếu bị Lục Hồng Anh biết đến lời nói, nàng là sẽ không đáp ứng, cho nên hắn lựa chọn giấu giếm. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng giấu được ta, nhanh lên nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lục Hồng Anh lại không phải như vậy hảo lựa gạn ý thức được Hoắc luật doanh có lẽ có cái gì kế hoạch Nàng nhất định phải hỏi cái rõ ràng, bởi vì nàng lo lắng có lẽ cũng vì giúp chính mình làm ra không lý trí sự. Mắt thấy không thể gạt được lục hồng anh, hắn mới bất đắc dĩ nói, trương đại ca nói chuyện này nhi tổng phải cho bọn họ cái giáo hấn, cho nên sẽ không rất nghiêm trọng, ngươi yên tâm đi. Ngươi là chuẩn bị dùng ngươi bộ đội trước quyền đi, kỳ thật này cũng không phải không được, chỉ là ngươi vẫn là phải vì chính mình lo lắng nhiều. Nếu chỉ là vì ta kia thật cũng không cần. Lục Hồng Anh không hy vọng hoác luật doanh bởi vì chính mình trên lưng cái gì trách nhiệm, huống chi chuyện này bản thân không cần hắn tới cắm tay, nàng chính mình cũng sẽ có biện pháp giải quyết, chỉ là có thể phải tốn phí thời gian cùng nhân lực sẽ nhiều điểm. Hoác luật doanh từ từ gật gật đầu, nhìn nàng nói, chỉ là hơi thêm kinh sợ, ngươi còn chưa tin ta sao. Điểm này hoác luật doanh tự nhiên là đã sớm suy xét hảo, bằng không biết rõ bộ đội quy củ hắn sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Lục Hồng Anh nửa tin nửa ngờ mà nhìn hoác luật doanh. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nói, vậy được rồi, bất quá chính ngươi cẩn thận một chút, không cần bị người khác bắt được đầu để câu chuyện, chuyện này tuy rằng là kia vương ra người không đúng, nhưng chúng ta cũng không thể làm được quá mức. Bởi vì hoác luật doanh thân phận, Lục Hồng Anh không tránh được muốn lo lắng. Đã biết, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại đi tìm trương đại ca, ngươi trước không cần đem chuyện này cùng diễm tử tỷ nói. Hoác luật doanh sờ sờ Lục Hồng Anh đầu ở nàng đáp ứng lúc sau mới một lần nữa đi ra ngoài mang theo mấy cái huynh đệ tiếp thượng trương việt tiến đến cục cảnh sát một vòng phía trước ở bệnh viện đánh người kia mấy cái hôm nay ở trong cục đương trị vừa lúc là lần trước ở bệnh viện đem kia ba cái lưu manh áp giải trở về cảnh sát ở nhìn đến hoác luật doanh mang theo một đám bộ đội người tiến vào sau sắc mặt đều không thế nào đẹp hoác luật doanh trực tiếp cho thấy chính mình ý đồ đến mấy người kia tuy rằng tình tiết không nghiêm trọng lắm nhưng là đã tạo thành trọng đại ảnh hưởng chuyện này phát sinh ở bệnh viện Chuyên bá cũng thực quảng, ảnh hưởng thật không tốt, cho nên chúng ta yêu cầu cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện. Hắn cũng không chuẩn bị đem chuyện này khuyết đại, tương phản hắn làm như vậy chỉ là hy vọng về sau không cần có đồng loại sự kiện phát sinh. kia cảnh sát nghe chi có lý, ở bọn họ trong mắt, quân nhân cần phải nghiêm túc chính trực rất nhiều, chuyện này nếu liên quan đến đến bọn họ, liền tính là giao cho pháp luật doanh xử lý cũng không có gì trở ngại, chỉ cần phái vài người cùng qua đi nhìn là được. Vì thế không có nhiều lời liền trực tiếp mang theo pháp luật doanh cùng Trương Việt tiến đến thấy kia ba cái lưu manh. Phía trước pháp luật doanh đơn độc đối mặt kia ba cái lưu manh thời điểm, cũng không biết hắn rốt cuộc là làm cái gì, tóm lại kia ba cái lưu manh ở bị mang về cục cảnh sát lúc sau vẫn luôn đều thực thành thật, không có cho bọn hắn thêm phiền thoái. Chỉ là sau lại vô luận bọn họ sao hỏi, kia ba người đều không có nói ra pháp luật doanh rốt cuộc làm cái gì, thậm chí nhắc tới đến ngày đó sự tình đều sẽ lộ ra hoảng sợ biểu tình tới, làm các cảnh sát cũng không thể nơi hạ. Bọn họ liền ở bên trong, muốn hiện tại liền đưa bọn họ mang ra tới sao. Kia cảnh sát nhìn mắt hoác luật doanh, hỏi nói. Nhưng thật ra hoác luật doanh vây vây tay nói, trước không cần, phiền thoái ngươi trước đi ra ngoài một lát, ta có chuyện cùng bọn họ nói, nói xong lúc sau lại đem bọn họ mang ra tới là được, đến lúc đó lại kêu ngươi lại đây. Kia cảnh sát gật gật đầu đi ra ngoài, chỉ đem hoác luật doanh còn có trương Việt trước lưu tại bên trong. Ở nhìn đến hoác luật doanh thời điểm, trong phòng đầu ba người tức khắc kích động lên, biểu tình hoảng sợ. Hoặc loạn mà dán rửa vào ven tường, thậm chí cũng không dám tới gần Hoắc Luật Doanh. Trương Việt trước nhìn đến bọn họ phản ứng trong lòng tức khắc phát Mao, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới này ba cái thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất lưu manh đối Hoắc Luật Doanh sợ hại đến như thế trình độ. Hán nghi hoặc không có được đến giải quyết, Hoắc Luật Doanh cũng không có rửa qua đi, vẻ mặt kiên nghị không để lối thoát mà đối với ba người kia nói, chuyện này ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn, mặt trên đều đã biết cũng rất coi trọng, các ngươi chẳng lẽ còn không chuẩn bị nói ra tình hình thực tế? Dựa theo hiện tại thỉnh khoản các ngươi là nhất định sẽ tiến lao động cải tạo sở. Chúng ta cũng có biện pháp làm vương gia trả giá đại giới, nhưng là đảo thời điểm khả năng sẽ nháo đến mọi người đều biết sao. Hiện tại các ngươi cùng ta đi chỉ ra và xác nhận cái kia thuê các ngươi người biểu hiện hảo còn có thể xin giải hòa. Ba người tuy rằng rất sợ pháp luật doanh, nhưng là trong lòng vẫn là có điểm đế. Lúc trước kia vương gia người thuê bọn họ cho không ít tiền, nhưng cũng chỉ là thanh toán cái tiền đặt cọc. Hiện tại bọn họ người đánh. Tiền lại còn không có có thể bắt được, tự nhiên là nghĩ chờ đóng lại một thời gian đi ra ngoài lúc sau lại lấy tiền. Nếu là thật lớn này, nam nhân nói đi chỉ ra và xác nhận vương ra hành vi phạm tội, bọn họ khẳng định lấy không được tiền. Trong lúc nhất thời, dẫn đầu cái kia lưu manh do dự lên, trong lòng không nghĩ đáp ứng, nhưng là lại không dám nói lời nào kêu hoác luật doanh sinh khí. Hoác luật doanh tự nhiên nhìn ra tới bọn họ tâm tư, thấy bọn họ còn có băn khoăn lại nói, lúc này ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Không có gì so các ngươi nhân sinh vết nhơ càng quan trọng, ta biết các ngươi ngày thường là lưu manh, nhưng là các ngươi về sau đời này đều muốn làm lưu manh sao. Kỳ thật dựa theo hoác luật doanh thân phận tới nói, hắn tuy rằng là doanh trưởng, nhưng căn bản quản không được cục cảnh sát sự tình. Bất quá này đó kêu ba cái lưu manh cũng không biết, phía trước xem những cái đó cảnh sát đối hoác luật doanh tôn kính bộ dáng, nghĩ cũng nên là cái có địa vị người, muốn thu thập bọn họ tự nhiên không nói chơi, trong lòng đương nhiên cũng liền lo lắng không thôi. Rốt cuộc ai đều không nghĩ ở trong ngục giam nghỉ ngơi cả đời. Hơn nữa hoác luật doanh nói cũng có đạo lý, chẳng lẽ bọn họ liền phải như vậy quá cả đời sao? mươi 354 bị tìm tới một tới. Tiêu lưu manh đầu lĩnh tại đây chuyện này thượng còn tính có đầu óc, nhìn ra được tới hoác luật doanh không có khó xử ý tư mới nói. Ta nhìn ra được tới ngươi là cái tham gia quân ngũ, ngươi lời nói có đạo lý, ta nghe ngươi, vương gia tuy rằng cho ta không ít tiền, nhưng là ta cũng không hy vọng chuyện này ký lục ở hồ sơ thượng. Ở cái này niên đại tiến vào qua lao động cải tạo sở, lại hoặc là hồ sơ thượng có vết nhơ, kia đời này ngươi người này liền sẽ không bị tiếp nhận rồi. Hắn không nghĩ bởi vì tiền bồi thượng chính mình cả đời. chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, pháp luật doanh liền đi ra ngoài tìm cảnh ngục lại đây thả người. Bất quá tuy rằng bọn họ đồng ý hoắc luật doanh đem này và cái tù phạm tạm thời mang đi ra ngoài, nhưng là cũng phải người trông coi, rốt cuộc đây là bọn họ cục cảnh sát sự tình, người là từ nơi này đi ra ngoài. Liền tính hoác luật doanh thân phận bãi ở đằng kia, bọn họ cũng không thể toàn tin. Muốn nói lên, này vương gia sinh ý xác thật làm được không tồi, hoác luật doanh đến vương gia đại trạch thời điểm, cũng là bị bọn họ rộng lớn khí thế dinh thử cấp xem sửng sốt một cái trước mắt. Nhưng cũng bất quá là một cái chấp mắt mà thôi, hoác luật doanh tuy rằng gia cảnh bình thường, nhưng hắn hiện giờ thu hoạch đến hết thể đều là dựa vào hắn không ngừng nỗ lực được đến, cũng chưa bao giờ đi cực kỳ hâm mộ quá người khác. Những người khác có thể có được đồ vật, hắn dựa vào chính mình nỗ lực. Đồng dạng có thể đạt được Doanh trưởng, chúng ta hiện tại như thế nào làm Bộ đội theo tới mấy cái binh tướng kêu ba cái lưu manh trước để ép xuống dưới Đứng ở bọn họ phía sau phòng ngửa bọn họ chạy trốn Doanh trưởng trong lòng có tính toán của chính mình Bọn họ chỉ cần nghe theo liền hảo Tuy rằng hoác doanh trưởng tuổi nhẹ Nhưng vô luận ở đâu phương diện đều đạt được các huynh đệ độ cao tán thành cùng tôn kính Hoác luật doanh không nói gì Nhưng cầm đầu lưu manh cũng đã nghĩ kỹ rồi biện pháp Trước mắng ra tới Vương xâm ngươi hại người a Là người đưa tiền làm chúng ta đi đánh người, hiện tại chúng ta tiến trong nhà lao các người mặc kệ không hỏi, không thành tin A. Các hương thân, này vương lâm chính là cái thai họa A. Nữ nhân này tâm tư quá ngon độc, kêu chúng ta đi bệnh viện đánh người ra nữ, ghen ghét tâm quá nặng, nhưng ngàn vạn đừng cưới loại này nữ nhân A. Ai ra, thật là hại người A. Chúng ta cũng là chứ bọn họ huynh mội nói nhi A. Ba người lập tức khóc thét lên, từng câu chỉ trích vương ra người. Vốn dĩ phía trước bị hoác luật doanh tấu một đốn liền trong lòng có khí, nếu không dám hướng tới hoác luật doanh tán khí, liền chỉ có thể thừa dịp này cơ hội biểu đạt một chút nội tâm phẫn ớt. Ngay thường này vương gia người ỷ vào có tiền, đã cấp các hương thân đổ không ít khí, lúc này tự hấp dẫn nhưng xem, tự nhiên là một đám đều không đông tha. Có không ít cùng vương gia kết toán người còn đi theo hô lên. Mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, kia vương gia người tự nhiên cũng có điều phát hiện, chờ đến bên trong ra tới người khi... Trước cửa đều đã tụ tập không ít lương thân, có chút tiến tỉnh thành tới mua đồ vật người cũng đều nhìn xung quanh lại đây, thật náo nhiệt. Vương Sâm là đi theo phụ thân hắn cùng nhau ra tới, năm gần 60 vương đại gia tinh thần khí nhi mười phần, mắt nhìn trước cửa này vừa ra trò khôi hài, tức giận đến thổi dâu trứng mắt, phẫn nộ quát, làm gì vậy đâu a đây là. Xảo phiên Thiên sao, muốn náo lăn đừng chỗ ngồi náo đi, đừng ở cửa nhà ta dương hoài tử, tiểu tâm ta đi kêu cảnh sát tới bắt các người a. Vương đại gia tuy rằng biết nhà mình nữ nhi đối trương Việt trước nhất vãng tình thâm nhưng lại không hiểu được chính mình nữ nhi cùng nhi tử làm cái gì hôn chương sự tình, bởi vì đi được vội vàng, cũng không nghe rõ cửa kia ba người kêu đến cái gì, chỉ tưởng tới đảo loạn lửa tiền. Bất quá hắn không biết, núp ở phía sau mặt vương xâm lại là đối chuyện này rõ ràng, ở nhìn đến kia ba người lúc sau tức khắc thay đổi sắc mặt. Trương Việt trước ở hoắc luật doanh bên thai cho hắn đem này hai người giản lược giới thiệu một chút. Theo sau hoác luật doanh liền sân vắng tản bộ mà đi đến vương đại gia trước mặt, giơ tay kêu kêu ba cái lưu manh tạm thời ngừng thanh âm, theo sau tiến lên nói, vương đại gia, ta là quân khu bộ đội, chuyên môn tới phụ trách giải quyết người nhi tử nữ nhi đánh người chuyện này, ngươi hẳn là biết loại sự tình này nếu nháo đến cục cảnh sát liền không đơn giản như vậy. Như vậy trực tiếp mặt đất minh ý đồ đến, kia vương đại gia vốn chính là cái người làm ăn, ở nhìn đến hoác luật doanh một thân bộ đội chế phục lúc sau nháy mắt liền biết sự tình nặng nhẹ nén giận quay đầu chừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái đem hắn xả đến trước người nói ngươi cấp lao tử hảo hảo công đạo một chút rốt cuộc làm gì thiếu đạo đức chuyện này như thế nào nhân ra bộ đội đều tìm tới môn mà đến vương sâm lúc này là nói cũng không phải không nói cũng không phải hắn như thế nào cũng không thể tưởng được bất quá là thấy mội mội khóc đến lợi hại cho nên tìm người đi giáo huấn một chút kia nữ nhân mà thôi thế nhưng còn gặp phải bộ đội người tới ta ta làm cái gì a các ngươi cũng không thể ngậm máu phun người nha ta thân thể nhi thẳng, nói không có làm chính là không có làm, các ngươi nhưng đường vu ham ta, ta sẽ không nhận. Vương Sâm dứt khoát chơi xấu lên, một khuôn mặt ra dáng ra hình mà làm ra không sợ biểu tình, nhưng thật ra kêu hoác luật doanh nhịn không được cười. Ngươi nói ngươi không có làm cái gì. kia muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút đâu, là ngươi thuê ba người kia đi bệnh viện đánh người đi. Bọn họ chính là đem sự tình đều toàn bộ thác ra, cục cảnh sát bên kia cũng đã có ký lục đang ở điều tra, chân tướng trồi lên mặt nước bất quá là vấn đề thời gian. Ngươi nói ngươi là thừa nhận vẫn là không thừa nhận đâu. Kia vương Sâm đoán hận chừng mắt nhìn hoác luật doanh liếc mắt một cái, hắn chính là cái bao cỏ, tự nhiên cũng không có ý thức được hoác luật doanh ăn mặc chế phục nên là bộ đội người, không sợ trời không sợ đất mà cùng hắn hồi dối. Ai biết người cục cảnh sát có phải hay không bị các ngươi cấp hối lộ à, dựa vào này ba người lời nói của một bên liền phán định là ta có tội, đó có phải hay không ta nói ngươi là ăn trộm ngươi chính là ăn trộm. Vương Sâm khắc không lợi hại, chính là một trương miệng gọi người ghê tởm làm vô lại thời điểm đặc biệt thuần thủ với ai đều có thể rồi buổi sáng. lời hắn nói quá phận, nguyên bản đứng ở hoác luật doanh phía sau hai cái huynh đệ tức khắc thay đổi sắc mặt, trực tiếp chân dài một vượt khí thế mười phần mà đứng ở hoác luật doanh trước người hai sườn, một bộ bảo hộ tư thái còn dùng đôi mắt gắt gao chừng mắt vương sâm. này đó huynh đệ nhưng đều là bộ đội trải qua muôn vàn gian khổ huấn luyện, mặc kệ là dáng người vẫn là khí thế phương diện kia hoàn toàn chính là đè ép vương sâm không biết mấy cái đầu, người sau lập tức đã bị dọa tới rồi liền bước chân đều không tự chủ được lui về phía sau. Cùng chúng ta doanh trưởng nói chuyện khách khí điểm, bằng không liền thỉnh đến chúng ta bộ đội đi làm làm khách, chúng ta hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lần đầu tiên bị bộ đội người uy hiếp vương xâm tức khắc luống uống, quỷ biết kia lớn lên cùng tiểu bạch kiểm dường như nam nhân sẽ là doanh trưởng A. Cùng thời gian, vương đại gia tuy rằng biết trước mặt nam nhân hẳn là thân phận bất phàm, nhưng là ở nghe được kia binh kêu hoắc doanh trưởng thời điểm, vương đại gia trong lòng vẫn là lộp bột một chút. Ngay sau đó nhịn không được ở trong lòng thoá mạ chính mình này một đôi không cho người bất lo nhi nữ, như thế nào liền hoang đường đến làm ra loại chuyện này đâu, còn chọc một cái như vậy khó là người. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên hôm nay ta đem cục cảnh sát người cũng mang đến. hoang luật doanh sắc mặt lạnh lùng không cấm, hắn mang vương hiểu bận tới, chính là vì có thể tại đây loại thời điểm dễ nói chuyện. Vương sâm trong nháy mắt cũng thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm kêu không tốt, nhân ra liền cảnh sát đều kêu lên tới, này còn nói như thế nào à. Vương Đại gia trong lòng cũng là gấp đến độ không được, nhân gia nhân chứng đều toàn, còn đem cảnh sát cấp gọi tới, càng là có bộ đội mấy cái binh đi theo sau đó, tưởng không sợ đều không được. Thế nào, hiện tại còn không chuẩn bị nói sao. Hoác luật doanh càng thêm nghiêm túc lên, cuối cùng cho một cơ hội. mươi 355 người này bất hiếu tử tôn. Mà Vương Sâm không nói nhưng không đại biểu người khác không nói, Trương Việt trước lại nhịn không được, trực tiếp đi đến Vương Đại gia trước mặt căm giận mà nói, Vương Thúc Thúc, ta kính chọn ngươi cho nên kêu ngươi một tiếng thúc thúc, nhưng là lúc này Vương Sâm cùng Vương Lâm làm sự tình thật sự là thật quá đáng, bọn họ cần thiết cấp diễm tử xin lỗi. Bởi vì quá mức tức giận, Trương Việt trước những lời này cũng không có hạ giọng cho nên vây quanh ở bốn phía người nghe được rõ ràng. Phía trước nháo thật sự đại bệnh viện đả thương người sự kiện có không ít người đều nghe nói, tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng trong đó nguyên do, nhưng là trực tiếp ở bệnh viện đánh người vốn dĩ liền vô nhân đạo, hơn nữa đánh vẫn là nữ nhân, cho nên truyền hảo một đoạn thời gian. Không nghĩ tới sự tình chân tướng thế nhưng là cái dạng này, các hàng xóm láng giềng ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, thế nhưng thuê lưu manh đi bệnh viện đánh một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, vương gia người thật sự tâm tư ác độc. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ trích đều dừng ở vương gia trên đầu, vương đại gia tức giận đến mặt đều đỏ lên, một đôi tay rũ tại bên người nhịn không được run rẩy. Hắn một phen tuổi, sinh ý làm được hiện tại có thể phát triển trở thành như bây giờ, tất cả đều là bởi vì tuần hoàn theo người làm ăn buồn phận. Dựa vào chính là cái thanh danh. Hiện tại mắt thấy nhà mình thanh danh hồng rồi, về sau nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến trong tiệm sinh ý. Muốn nói lên, này vương đại gia ngày thường cũng là cái sủng lịch nhi nữ chủ nhân, cho nên ngày thường mới có thể mặc kệ bọn họ, mới dưỡng thành như vậy một cái tiêu ngạo hương ngạnh tính cách. Nhưng là làm một cái người làm ăn, hắn càng để ý nhiều chính là tiền, nếu là có người nào dám ngăn trở hắn phát tài chi đạo, đó là tuyệt đối muốn giải quyết cái này nhân tố. Tại đây, Vương đại gia thực mau làm ra quyết đoán, trong mắt chuyển động bắt lấy chính mình nhi tử điên cuồng hét lên, rốt cuộc đều làm cái gì, toàn cho ta thành thật công đạo. Ngươi nếu là không nói, ta hôm nay liền lột da của ngươi ra. Đối với nhà mình lão cha thủ đoạn, vương xâm đó là biết được giành mạch, bởi vậy vừa nghe hắn nói lột da, nháy mắt đã bị dọa phá gan, run rẩy mà nói, ba, ta cũng không có làm cái gì à, ta này không phải xem muội muội thương tâm quá độ, cho nên muốn biện pháp làm nàng vui vẻ một chút mà thôi sao ta cũng không có làm sai cái gì a vương sâm không dám nói lời nói thật chỉ là tránh nặng tìm nhẹ mà vùng thoát khỏi trách nhiệm của chính mình ánh mắt vẫn luôn né tránh hắn như vậy vừa nói vây xem quần chúng tự nhiên đều đương hắn thừa nhận trong lúc nhất thời mọi người đều bắt đầu chỉ trích khởi bọn họ tới Này vương gia vẫn là thật là làm bệnh nga nhân gia nữ hoa hoa thật là đáng thương liền bởi vì này vương lâm thích nam nhân thích nàng trực tiếp bị tấu một đốn đáng thương nha nay về sau ai còn dám đi vương gia phường vải mua bố nha vạn nhất có tiểu tử bị vương lầm kia cô gái coi trọng không được tao ương nha nhà ngôn thoái ngữ trước nay đều là rất có lực vũ khí bị các hàng xóm láng giềng như vậy vừa nói vương đại gia tức khắc thẹn quá thành giận trực tiếp giơ tay liền cho chính mình nhi tử một cái đại tắt hai. đều là ngươi này bất hiếu tử tôn chưa cho lão tử hảo hảo kiếm tiền còn chưa tính thế nhưng còn nháo ra chuyện như vậy tới ngươi nói ngươi có phải hay không thiếu đánh có phải hay không thiếu đánh vương đại gia xuống tay nhưng một chút đều không có nương tay Có lẽ là vì cho đại gia xem, hắn đánh lên tới quả thực là dùng tới ăn mai sức lực. Hoặc luật doanh không có đi ngăn cản, thanh quan khó đoạn việc nhà, lúc này hắn vẫn là chỉ nhìn thì tốt rồi. huống chi vương sâm làm những chuyện như vậy xác thật hẳn là được đến một ít giáo hấn. Có lẽ là bên ngoài động tĩnh thật sự quá lớn, nguyên bản không có ra tới vương bác gái còn có vương lâm cũng theo ra tới. Vương bác gái vừa thấy đến chính mình bạn già nhi ở đánh nhi tử, tức khắc đau lòng đến cùng cái gì dường như, trực tiếp nhào qua đi khóc đê Ai ra cái này kêu cái chuyện gì nhi a? ngươi làm cái gì đánh ta nhi tử a? Ngươi muốn đánh liền ta cùng nhau đánh hảo, ngươi dứt khoát đem ta đánh chết tính. Muốn nói chân chính đem vương sâm còn có vương lâm chiều hư người, kia xác định vững chắc chính là bọn họ lao nương. Vương bác gái cùng vương đại gia sơm chút năm thời điểm không có tiền, sinh không dậy nổi hải tử, hai hoa hoa đều là đến trung niên thời điểm mới muốn. Vương bác gái 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, tự nhiên đối bọn họ yêu thương có thêm, ngày thường cho bọn hắn ăn no mặc ấm không nói Muốn cái gì kia khẳng định đều là cho, cũng liền đã sớm hai anh em như vậy đánh đá tính tình Vương đại gia cùng chính mình lão bà đó là tuyệt đối thê quản nghiêm, thấy lao bà phát lại đây tức khắc dừng tay, chỉ có thể căm giận mà thở dài. Đây đều là chuyện gì xảy ra a Vương bác gái thấy bạn già nhi dừng tay, nước mắt lập tức thu trở về, cùng ảo thuật dường như, ngược lại lại nổi giận đùng đùng mà nhìn quét người chung quanh, như thế nào, đều chạy tới khi dễ ta nhi tử có phải hay không, ta nói cho các ngươi Đừng nghĩ đụng đến ta nhi tử. Hoác luật doanh xem người đều đến đông đủ, đang chuẩn bị nói chuyện, kia đi theo phía sau ra tới vương lâm lại là nị vai mà hướng về phía trương Việt trước kêu một tiếng, trương đại ca. Ngươi, sao ngươi lại tới đây nha? Là tới tìm ta sao? Cô nàng này cũng thật là tâm đại, tìm người đánh lục đỏ tươi lúc sau thực mau liền đem chuyện này quên mất, hiện tại nhìn đến trương Việt tiến đến, càng là cái gì đều không đi suy nghĩ, một lòng một dạ liền đặt ở chính mình người trong lòng trên người. Trương Việt trước nghe được vương lâm thanh âm lúc sau sắc mặt tối sầm, trong lòng phiếm thượng một trận ghê tởm, cố nén đem ánh mắt đầu qua đi, trong lòng phẫn nộ ở một chút trống lên. Nữ nhân này vì cái gì còn có thể như vậy dường như không có việc gì đâu. Rõ ràng làm như vậy đáng sợ sự tình, hiện tại lại giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Trong lòng như vậy nghĩ, Trương Việt trước ngoài miệng cũng là căm giận, vương cô nương, ngươi không cần lại kêu ta trương đại ca, ta không xứng làm ngươi đại ca ta đã sớm theo như ngươi nói ta có người yêu không có khả năng sẽ cùng ngươi ở bên nhau chính là ngươi không những không nghe còn tìm người đi thương tổn lòng ta người ngươi kêu ta như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này trương việt trước kỳ thật vẫn luôn đái nhân khách khách khí khí luôn là gương mặt tươi cười đón chào lúc này đây hắn dứt khoát đem chính mình ở đội sản xuất bộ dáng cấp bày ra tới vương lâm trong lúc nhất thời đều nốc trong mắt mặt cũng ngấn lệ lập lòe nhìn qua hủy khuất cực kỳ kia vương bác gái cũng là cái cực phẩm Thấy thế tức khắc bắt đầu thương tiếc chính mình nữ nhi, hướng về phía trương Việt trước hô to, nhà ta lâm lâm coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi thế nhưng còn có lý do không đáp ứng. Ta xem ngươi cũng chính là cái vô dụng bao cỏ, không ánh mắt còn không có đầu góc, nhà của chúng ta điều kiện tốt như vậy, lâm lâm lại lớn lên đẹp, ngươi này đều không cần ngươi nói ngươi không phải đầu góc có vấn đề là gì. Này vương bác gái cũng thật là có kéo thù hận bản lĩnh, một câu trực tiếp đem ở đây hơn phân nửa người cấp cho bao. Có người tránh ở trong đám người liền nói thầm, này họ vương một nhà thật đương chính mình là hồi sự nhi đâu, ta xem kia vương lâm lớn lên nhưng chẳng ra gì, tâm địa còn như vậy ngoan độc, có cái nào nam nhân nhìn chúng a? Chính là nói, có tiền làm sao vậy, nhà ai còn có thể nghèo đến ăn không được cơm trụ không thượng phòng tử. Thật là gọi người ghê tởm. Lần này, vương lâm thanh danh xem như hoàn toàn xú, nữ nhân này hiện tại gả không được trương việc trước, người khác cũng là mơ tưởng gả cho. Mắt thấy tình huống càng ngày càng khó lấy khống chế. Hoắc luật doanh mới tiếp theo nói: Vương đại gia, ta mặc kệ các ngươi ra sự như thế nào. Chúng ta hôm nay tới cửa chỉ là vì cầu được công bằng, chỉ cần các ngươi nguyện ý đáp ứng đi cấp lục đỏ tươi nói lời xin lỗi. Chuyện này liền tính phiên thiên nhi, về sau sẽ không nhắc lại. Nếu các ngươi không muốn nói, chúng ta cũng sẽ truy cứu trách nhiệm rốt cuộc. Hắn sắc mặt trầm ổn, một thân quân nhân khí chất tức khắc ngăn chặn toàn trường, tất cả mọi người nhìn hắn không dám nói lời nào. Vương đại gia vừa nghe lời này mặt đều đen, hắn tuy rằng không có uy hiếp chính mình. Nhưng là lại chưa nói cái gì đều hữu dụng Trong lúc nhất thời Vương đại gia trong lòng liền đi rồi vài cái qua lại Bất an đi đến hoác luật doanh trước người lời lẽ Chính đáng mà nói Chuyện này là ta hai đứa nhỏ sai Xin lỗi tự nhiên là cần thiết Ngươi yên tâm Ta thực mau liền dẫn bọn hắn qua đi Hoác luật doanh còn không có trả lời Vương lâm lại trực tiếp kêu lên Ta không đi Vì cái gì muốn đi xin lỗi à Ta mới không cần đi cấp nữ nhân kia xin lỗi Ta liền phải cùng trương đại ca kết hôn Trương 356 mỗi người đều có con đường của mình. Vương Lâm tính tình lên đây, dậm chân nháo kêu lên. Nàng chính là thích Trương Đại Ca, muốn cùng Trương Đại Ca kết hôn. Nếu Trương Đại Ca thích nữ nhân kia, nàng gọi người đi đem kia nữ nhân đánh tới không dám tiếp thu Trương Đại Ca không phải được rồi. Nàng mới không có làm sai đâu. Bị Vương Lâm nhắc mãi Trương Việt trước sắc mặt âm trầm đến không được. Hắn trong lòng rõ ràng, Vương Lâm sẽ làm ra chuyện như vậy đều là bởi vì chính mình, cũng đúng là bởi vì như vậy cho nên hắn mới có thể đối lục đỏ tươi ấy náy sâu đậm. Ngươi thật là không thể nói lý. Ta là không có khả năng sẽ cùng ngươi người như vậy ở bên nhau. Trương Việt trước tức giận đến hốc mắt đều đỏ lên, chỉ là bởi vì nguyên nhân này, Vương Lâm thế nhưng gọi người đi đánh lục đỏ tươi, thật sự là gọi người cáo giận không thôi. Ngươi cho ta câm mồm. Vương Đại gia nhìn chính mình hai cái không bất lo hài tử, nổi giận gầm lên một tiếng sau nhìn hoác luật doanh bảo đảm nói ngươi yên tâm, nhà ta sự giao cho ta chính mình. Ta nhất định sẽ làm bọn họ cam tâm tình nguyện đi xin lỗi. Lúc này vương xâm cùng vương lâm hai huynh muội cũng không dám nói cái gì nữa. Vương bác gái liền tính lại sủng nghịch chính mình hai tử. Nhìn đến trước mắt này trận trưởng tự nhiên cũng không dám nói cái gì nữa. Chỉ là không ngừng nhìn về phía chính mình bạn Gia Nhi. Trong lòng hư thật sự. Vây xem quần chúng cuối cùng là thấy được gọi người thư thái kết quả. Tức khắc có người đi đầu trầm trồ khen ngợi. Lần này vương ra là thật sự bị báo ứng. Được đến chính mình muốn kết quả. Pháp luật doanh trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái chân chính tươi cười tới, vô vô như cũ khí giận trương Việt trước lúc sau đối với vương gia người ta nói, vậy như vậy định rồi. Bệnh viện, Lục Hồng Anh đang ở quan lâm trong văn phòng cùng nàng nói chuyện. Hai người thanh âm ép tới rất thấp, như là sợ bị người nghe được giống nhau. Thật sự không có cách nào sao. Ta thật sự là đau lòng nàng Lục Hồng Anh đủ rũ cục đôi mà ngồi ở quan lâm đối diện, một đôi mắt tràn đầy vẻ vải. Quan lâm bất đắc dĩ mà thở dài, trong tay cầm một chi bút qua lại quay cuồng nhuốn vai nói, không có biện pháp, hiện tại là diễm tử đem chính mình tâm cấp đóng cửa, chúng ta ai đều nói không thông nàng. Hôm nay buổi sáng ta đều đã kêu ta đồng sự qua đi cùng nàng nói chuyện thiếm, như cũng là kết quả này, kia hiện tại chỉ có thể là dựa vào nàng chính mình nghĩ thông suốt. Lục Hồng Anh biết muốn cho lục đỏ tươi chính mình nghĩ thông suốt rốt cuộc có bao nhiêu khó, nói cách khác nàng cũng sẽ không vẫn luôn đều không có tiếp thu trương việc trước, mà là chính mình một người yên lặng mà căng lại đây. Bởi vì bị đánh sự tình. Lục đỏ tươi nguyên bản liền sắp đối trương Việt trước rộng mở trái tim đột nhiên phong bế, tuy rằng hài tử cho lục đỏ tươi một chút trợ lực, lục hồng anh có thể cảm giác được đến, lục đỏ tươi lại một lần lâm vào tuyệt vọng bên trong. Thấy nàng như thế lo lắng, quan lâm trong lòng cũng không chịu nổi, giơ tay đè lại lục hồng anh trên bàn rào ở bên nhau đôi tay, nhịn không được an ủi nói, ngươi hiện tại lo lắng sung cũng không phải chuyện này nhi, chủ yếu vẫn là xem ngươi tỷ. Nếu là nàng có thể đi qua này một chuyện nói, nói không chừng liền sẽ tiếp thu trương Việt trước. Cùng với ở bên này lo lắng, còn không bằng đi nhiều bồi bồi nàng, làm nàng đi ra này đoạn bóng ma. Quan lâm tốt xấu là làm bác sĩ, xem người nhiều, đối tâm lý phương diện cũng có nhất định nghiên cứu, lời nói tự nhiên làm Lục Hồng Anh trong lòng tin phục một ít. Như thế, liền cũng chỉ có thể gật gật đầu, nhấp môi đứng dậy chuẩn bị đi lục đỏ tươi phòng bệnh. Ra cửa thời điểm, Lục Hồng Anh vừa lúc cùng trở về hoác luật doanh đụng vào một khối, tức khác khẩn trương hỏi hắn, thế nào, sự tình giải quyết sao, tia vương ra người nói như thế nào. Hiện tại chỉ cần là đề cập đến lục đỏ tươi sự tình, lục hồng anh đều tương đương để ý. Hoác luật doanh thấy nàng nôn nóng, liền cũng không giấu dếm, nói thẳng, kia hộ nhân gia đã quyết định xin lỗi, chờ ngày mai thời điểm ta đem bọn họ mang lại đây, cùng ngươi tỉ hảo hảo nói lời xin lỗi. Hắn cũng không có nói khởi quá trình, vấn đề giải quyết liền hảo, quá trình không quan trọng. Bọn họ bất quá là một câu xin lỗi thôi, tỉ của ta lại là bóng ma tâm lý. Lục hồng anh vẻ mặt buồn rầu, trong lòng lo lắng thật sự. Chuyện như vậy nơi nào khả năng nói tốt liền tốt, chỉ là một cái không đau không ngứa xin lỗi mà thôi, chưa khỏi được lục đỏ tươi thể sắc và tinh thần đã chịu thương tổn sao Chỉ là hiện tại cũng không có khác biện pháp, có xin lỗi tổng hảo quá cái gì đều không có. Lục Hồng Anh thở dài, nhịn không được đau lòng lục đỏ tươi. Hảo, ngươi tỷ không phải thích ăn trái cây sao, ta mới vừa ở bên ngoài mua chút trái cây tiến vào, ngươi đi vào bồi nàng trò chuyện đi. Ta đợi chút hồi tranh bộ đội, trễ chút lại qua đây. Hoác luật doanh đem trong tay trái cây giao cho Lục Hồng Anh, chính hắn bên này còn có chuyện, mang lại đây các huynh đệ dù sao cũng phải đem người cấp đưa trở về. Lục Hồng Anh tiếp nhận trái cây lúc sau liền hướng Lục Đỏ Tươi phòng bệnh đi, trở lại phòng bệnh thời điểm, Lục Đỏ Tươi đang ở cùng hòn đá nhỏ chơi đùa. Hai tử con nhỏ, chỉ cần mẫu thân một đầu liền ha ha ha cười, thì đô đô mặt thấy thế nào như thế nào đang yêu. Thấy như vậy một màn, Lục Hồng Anh vốn dĩ đều đã mặt bình đi xuống cảm xúc lại phiếm đi lên. Lục Đỏ Tươi lúc trước nếu là không có tao ngộ chuyện đó tình, hiện tại đều phỏng trừng đã cùng Trương Đại ca kết hôn, hai người khả năng sẽ có một cái giống như hòn đá đáng yêu hài tử, tạo thành một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Như vậy nghĩ, Lục Hồng Anh trong lòng càng ngày càng khó chịu, hốc mắt cũng dần dần đỏ lên. Chạm cửa làm cái gì đâu? Tiến vào A. Lục Đỏ Tươi chú ý tới đứng ở cửa Lục Hồng Anh, nhìn thấy nàng nhìn chính mình cùng hòn đá nhỏ hốc mắt từng đỏ, trong lòng tức khắc thông thấu, trong tay lấy chính là trái cây sao. Thật không hổ là ta muội muội biết ta thèm ăn, trả lại cho ta mang theo trái cây tới. Nàng càng là như vậy dường như không có việc gì, Lục Hồng Anh trong lòng kỳ thật càng không dễ chịu. Nội tâm thầm than, Lục Hồng Anh vẫn là điều chỉnh tâm tình dơ lên gương mặt tươi cười tới, xách theo trái cây đi qua đi nói, đây là hoác luật doanh mang lại đây, nói ngươi thích ăn liền thuận tiện mua điểm, ta hiện tại cho người tẩy đi. kia người khác đâu, đi nơi nào? Lục đỏ tươi không nhìn thấy người tiến bảo, không khỏi hỏi nói. Đóng cửa lại từ đặt lên bàn trong túi lấy ra hai cái quả táo tới lục hồng anh một bên hướng bên cạnh cái audi một bên nói hắn về trước tranh bộ đội chờ chễ chút thời điểm lại qua đây hai người một hải tử ở bệnh viện háo cả ngày chờ đến buổi tối thời điểm hoắc luật doanh lái xe lại đây đồng thời đem trong tiệm triệu nha cũng mang theo lại đây triệu nha làm cơm chiều mang lại đây đại gia một khối ăn cũng coi như là vì cấp lục đỏ tươi giải buồn nhi lúc trước bởi vì hòn đá nhỏ sinh bệnh mới đến bệnh viện ai biết hiện tại hải tử đều đã tung tăng nhảy nhót Lục đỏ tươi lại ở xuống dưới. Hôm nay trong tiệm sinh ý không tồi, bánh mì sớm liền bán đến không sai biệt lắm, vẫn là ta động tắc mau, để lại mấy cái. Ở ăn qua cơm chiều lúc sau, triệu Nha hiến vật quý dường như đem mấy cái bánh mì từ trong bao lấy ra tới, bọn họ cơm chiều ăn đến sớm, tới rồi nửa đêm lên khả năng sẽ đói. Bệnh viện nhưng không có ăn khuya cho bọn hắn ăn, chỉ có thể chính mình lưu trữ điểm ăn. Hôm nay buổi tối đến phiên triệu Nha bồi lục đỏ tươi ngủ, bởi vì ở trong phòng bệnh ngủ không tốt lắm. Cho nên lục hồng anh bọn họ luôn là thay phiên bồi lục đỏ tươi, hôm nay buổi tối nàng cùng hoác luật doanh trở về bánh mì trong phòng ngủ. Bởi vì vương gia hạ độc thủ sự tình, lục hồng anh bọn họ tự nhiên không dám lại phóng lục đỏ tươi một người ở bệnh viện, cho nên hiện tại chẳng những các nàng sẽ thay phiên bồi đêm, quan lâm cũng dặn dò bệnh viện người nhiều chú ý người bảo hộ. Chờ cơm nước xong sau, lục hồng anh mang theo bộ đồ ăn cùng hoác luật doanh lái xe trở về, trên đường ngăn không được tiếc hận mà nói, hảo hảo hai người chính là không thể ở bên nhau. Ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Hoác luật doanh cẩn thận lái xe, chú ý tới nàng xoa tay động tác đưa qua đi chính mình bao tay nói, là đáng tiếc, nhưng là bọn họ có bọn họ băn khoăn, chúng ta cắm tay quá nhiều ngược lại không tốt. Cũng đúng, đi một bước xem một bước đi. Nàng sửng sốt, này còn không phải là hắn vẫn luôn đối hoác luật doanh nói sao? mươi 357 kiên nhẫn hữu hạ. Ngay kế, trương Việt trước chủ động tìm được rồi bánh mì phòng, muốn cùng hoác luật doanh cùng đi mang vương ra người đến bệnh viện cấp lục đỏ tươi xin lỗi. Lục Hồng Anh ở nhìn thấy Trương Việt trước thời điểm lắp bắp kinh hãi, nguyên nhân vô hắn, Trương Việt trước đôi mắt thế nhưng là xương đỏ, ngay cả biểu tình đều là một bộ tương đương vẻ vải bộ dáng, tựa hồ là tối hôm qua khóc lớn quá giống nhau. Lục Hồng Anh trong lòng tức khắc minh bạch, liền làm bộ không có nhìn đến, cấp Trương Việt trước lưu một ít mặt mũi. Trương Đại ca cùng Lục Đỏ Tươi chi gian sự tình không phải nàng có thể trộn lẫn đi vào, tựa như Quan Lâm nói được như vậy, nàng nhiều nhất chỉ có thể chỉ mình lực đi chợ giúp Lục Đỏ Tươi. Mà không thể vì nàng đi làm cái gì quyết định Đi vương ra đem bọn họ Mang đi bệnh viện sự tình cũng không thuận lợi Vương đại gia nhưng thật ra còn hào thuyết Nhưng là vương lâm lại chết sống không chịu Đi theo bọn họ cùng đi bệnh viện kia cô gái tránh ở trong phòng của mình Mặt lại khóc lại nháo Đem sở hữu đồ vật đều ngã trên mặt đất Nói cái gì cũng không chịu ra tới Ngay cả vương đại gia tự mình đi khuyên nàng đều không có dùng Còn đối với bên ngoài người một đồn mắng Hận không thể mọi người lập tức đi tìm chết mới hảo Lục Hồng Anh cao mày ở một bên hừ một tiếng, cười lạnh đối Vương Đại Gia nói, Vương Đại Gia, này cùng ngày hôm qua nói tốt nhưng không giống nhau à, lần này cho các ngươi đi xin lỗi, chính yếu chính là bởi vì ngươi kêu bảo bối nữ nhi làm ra như vậy quá mức sự tình, nếu nàng đều không có trình diện nói, trận này xin lỗi lại có cái gì ý nghĩa đâu. Bọn họ cũng không phải là bởi vì Vương Lâm mới có thể lại đây sao, nếu là Vương Lâm không đi, toàn bộ chính là một một chuyến tay không. Vương Đại Gia nghe được Lục Hồng Anh nói, ở nhìn đến lục hồng anh phía sau hoác luật doanh sắc mặt cái chán mồ hôi lạnh đều xuống dưới sắc mặt trướng đến đỏ bừng muốn nói cái gì lại không dám nói bộ dáng chỉ có thể run rẩy nói thực xin lỗi thực xin lỗi ta đây liền đem tiểu nữ kêu ra tới các ngươi chờ một lát trong chốc lát ta tiếp theo vương đại gia liền đối với vương bác gái xử cái ánh mắt oán hận mà nói còn không chạy nhanh đem nữ nhi cho ta lôi ra tới ngươi nói ngươi này đương mẹ nó như thế nào làm liên điểm này sự tình đều trị không được Ngày hôm qua không phải đều đã nói tốt hôm nay muốn đi xin lỗi sao, hiện tại còn không ra, còn làm nhân ra ở bên này bật trở, không phải lãng phí nhân ra thời gian sao? Vương bác gái bị vương đại gia như vậy vừa nói, tức khắc cũng là vẻ mặt hủy khuất, chỉ có thể cắn răng qua đi gõ cửa, lâm lâm à, ngươi chạy nhanh ra tới, chúng ta qua đi nói lời xin lỗi, đi cái hình thức là được, thực mau, có mẹ bồi ngươi đâu, không có việc gì. Lục Hồng Anh ở bên cạnh nghe được lời này, tức khắc tức giận đến mắt trợn trắng. Làm ngươi nói lời xin lỗi liền đi, không khỏi cũng quá tiện nghi các ngươi, ngươi cho rằng chỉ là qua đi xem cái bệnh tham hạ mà thôi sao. Nhưng Lục Hồng Anh hiện tại tự nhiên sẽ không nói ra tới, này Vương Lâm còn ở trong phòng đầu trốn tránh đâu, nếu như bị nàng nghe thấy được, khẳng định càng thêm không muốn ra tới, Lục Hồng Anh nhưng không nghĩ sự tỉnh trở nên càng phiền toái. Vương Sâm lúc này cũng sốt ruột, ở bên ngoài đối với bên trong nói, muội mọi, mọi ngươi chạy nhanh xuất hiện đi, việc này sớm xong sớm mất việc, nhà ta sinh ý hôm nay đều xuống dốc không thanh. Không chừng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới khi nào đâu, đến lúc đó trong nhà nếu là không có tiền, các còn như thế nào cho ngươi đi mua quần áo mua đồ vật. Ngay thường bởi vì Vương Sâm xem như vô điều kiện sủng Vương Lâm, cho nên Vương Lâm nhất nghe Vương Sâm nói, nhưng là hôm nay mặc kệ Vương Sâm nói như thế nào, Vương Lâm đều không rên một tiếng. Vô luận bọn họ ở bên ngoài như thế nào uy bức lợi dụ, Vương Lâm đều không ra khỏi cửa, thậm chí ở bên trong đem sở hữu đồ vật đều hướng tới môn ném đi, cạnh cửa thượng loảng xoảng loảng xoảng vang, sợ người thật sự. Ai qua đi mở cửa đều có khả năng bị tạp vừa vạn, phòng trừng trong phòng cũng là hỗn loạn một mảnh. Không sai biệt lắm ở ngoài cửa đợi gần 15 phút thời gian, Lục Hồng Anh rốt cuộc nhịn không được, nguyên bản treo ở trên mặt còn tính khách khí nhàn nhạt ý cười toàn bộ liễm đi, trực tiếp hướng về phía Vương Đại gia nói, Vương Đại gia, người nữ nhi nếu là lại không ra nói, ta liền trực tiếp đi vào đem người mang ra tới. Mắt thấy thời gian đều phải đến giữa trưa, chúng ta nhưng không nghĩ bạch bạch lãng phí một cái buổi sáng thời gian hiện tại bọn họ đều ở bên này chờ thời gian dài như vậy này vương lâm còn không ra tiêu hoác luật doanh này ở bộ đội dưỡng thành tính tình tức khắc cũng không chế không được càng đừng nói là lục hồng anh nàng nhưng không có như vậy nhiều khí cùng vương lâm lãng phí thời gian nếu không phải nhớ đến trên mặt phóng khách khí một chút nói không chừng nàng đã sớm đi vào đem người cấp mang ra tới nơi nào sẽ theo chân bọn họ ở bên này hao phí tinh lực như vậy vừa nói kia vương bác gái cũng bắt đầu sốt ruột giơ tay vô môn nói nữ nhi à ngươi chạy nhanh xuất hiện đi Lại không ra nói nhân ra liền đi vào đem ngươi mang ra tới, nhiều mất mặt ta Ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là qua đi đi cái bãi liền trở về, không cần lo lắng, nghe mẹ nó lời nói, a Vương Đại gia ở một bên không được thở dài, sinh như vậy cái nữ nhi, nguyên bản nên là bà bối, nhưng không nghĩ tới vương bác gái sẽ đem nữ nhi quán thành cái dạng này, quá mức sủng địch hài tử trưởng thành lên thật sự không hảo không chế, ngay cả làm sai sự tình đều như vậy quật cường, cự tuyệt xin lỗi, gọi người trái tim băng giá. Vương Lâm thật sự quá mức phiền lòng, vô luận cha mẹ hắn cùng ca ca như thế nào nói chuyện, đều không muốn từ trong phòng ra tới. Náo loạn như vậy một buổi sáng, Lục Hồng Anh rốt cuộc nhịn không được, cho bên cạnh hoác luật doanh một ánh mắt, người sau tức khắc hiểu rõ, sắc mặt tối sầm trực tiếp nâng lên chân dài, sạch sẽ lưu loát mà một chân đá vang đại môn. Ở bên trong Vương Lâm bị dọa đến một run run, một trương nước mắt vũ hoa lê mặt nhìn về phía cửa, hoảng sợ mà nhìn giống như hung thần giống nhau chậm dai hướng tới nàng đi tới hoác luật doanh hoảng sợ mà kêu lên trói thai a ngươi đừng tiến vào ba mẹ cứu ta a ở đối mặt trừ bỏ lục hồng anh ở ngoài nữ nhân khi hoác luật doanh giống nhau đều là không thèm để ý cho nên mặc dù vương lâm khóc đến chọc người chịu mến hắn vẫn là chỉ hư lạnh một tiếng đi vào một phen tún quá vương lâm thủ đoạn liền đem người kéo ra tới lục hồng anh mắt thấy người bị kéo ra tới trong miệng lạnh nhạt nói ngày hôm qua liền cùng các ngươi nói qua hôm nay qua đi cùng lục đỏ tươi xin lỗi chuyện này nếu là không hôm nay giải quyết nhà các ngươi về sau cũng đừng nghĩ sống yên ổn ta nói được thì làm được lục hồng anh sắc mặt thật sự quá mức những người vương lâm cuối cùng bị dọa đến khí cũng không dám đứng ra chỉ có thể cúi đầu đi theo nàng phía sau bị cùng nhau mang lên xe hướng bệnh viện đi đến cọ tới cọ lui thời gian lâu như vậy đoàn người rốt cuộc tới rồi bệnh viện lục hồng anh tại hạ xe phía trước còn cùng vương ra người dặn dò một phen các ngươi nếu là không hảo hảo cùng tỷ của ta xin lỗi chuyện này không có xong ta không phải cái gì rộng lượng người, đối bên người người cũng tương đương bên vực người mình, tỷ của ta đã chịu như vậy thương tổn, ta lúc trước trong lòng rất là khó chịu, rốt cuộc các ngươi chẳng những làm thân thể của nàng đã chịu bị thương, còn hủy hoại nàng sinh hoạt, cho nên đừng nghĩ ta dễ dàng như vậy buông tha các ngươi. Lục Hồng Anh lời này tự nhiên có hoắc luật doanh duy trì, cho nên nhìn đến hoắc luật doanh em trầm sắc mặt đứng ở lục Hồng Anh sau lưng duy trì nàng sau, vương ra người cũng không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu. Chương 358 vương gia bồi thường. Cái này điểm lục đỏ tươi đang ở triệu nha làm bạn hạ ăn cơm, hòn đá nhỏ ở một bên a cười chơi đùa, khỏe miệng còn treo gạo, thoạt nhìn thiên chân vô tả tương đương đáng yêu. Tiểu hài tử cái gì cũng không biết, nhưng đại nhân chi gian sự lại không có như vậy dễ dàng giải quyết. A, các ngươi làm gì vậy a? như thế nào nhiều người như vậy? Nhìn đến hoác luật doanh cùng lục hồng anh mang theo một đại sóng người tiến phòng bệnh, triệu nha có trong nháy mắt chố mắt ngay sau đó nghĩ tới ngày hôm qua lục hồng anh cùng nàng nói sự tình tức khác tỉnh ngộ lại đây ngay sau đó tức sủi bấm ép trực tiếp vọt tới vương gia người trước mặt đối với bọn họ nói các ngươi chính là vương gia người đi chính là các ngươi tìm người đem diễm tử tỷ cấp đả thương thật là không biết liêm sỉ ngươi nói một chút đồng dạng là người các ngươi tâm địa như thế nào có thể ngoan độc thành cái dạng này thật sự gọi người ghê tởm triệu nha ngày thường không thế nào mắng chửi người giờ phút này cũng tìm không ra cái gì từ ngữ tới dỗi bọn họ nhưng là trên mặt nàng phẫn nộ lại tương đương chân thật. Bị Triệu Nha như vậy một mắng, kia Vương Sâm cũng không khỏi ngượng ngùng mà cúi đầu. Kỳ thật Vương Sâm hắn tuy rằng là cái thực hỗn người, nhưng nếu không phải bởi vì quá mức yêu thương muội muội, cũng sẽ không làm ra loại chuyện này, xong việc hắn ngẫm lại, tìm ba cái lưu manh đi đánh một cái mang theo hải tử nữ nhân, loại sự tình này thật sự là gọi người cảm thấy đáng xấu hổ. Thấy những người đó tiến vào, lục đỏ tươi biểu tình cũng không có quá nhiều thay đổi. Chỉ là ở cùng trương Việt trước đối thượng tầm mắt thời điểm mới có sở né tránh. Nàng hiện tại còn không có có thể hoàn toàn trải vớt rõ ràng cùng trương Việt trước chi gian sự tình, nhưng là có thể xác định chính là, nàng sẽ không theo trương Việt trước ở bên nhau. Người nam nhân này thật tốt quá, có như vậy nhiều nữ hài tử thích hắn, không thể làm hắn bởi vì chính mình mà bị bịt kín cả đời không tốt thanh danh. Nàng mặc kệ trương Việt trước hay không để ý thanh danh việc, nhưng là lục đỏ tươi lương tâm không cho phép chính mình cùng trương Việt trước ở bên nhau. Bọn họ trung quy không phải người đi trung đường. Thấy vương gia người đứng ở cửa không nhúc đích, sở hữu kiên nhẫn đều mau tiêu hao quang hoác luật doanh trực tiếp đem vương lâm đẩy đi vào, không chút khách khí mà nói, xin lỗi. hắn đối vương lâm chính là không có một chút ôn nhu đang nói, nữ nhân này thật sự gọi người khó có thể ôn nhu tương đái trương việc trước gặp phải lục đỏ tươi bị đánh còn có thể như vậy trầm ổn, nếu là đổi đến phía chính mình, lục hồng anh bị người nào khi dễ nói, hoác luật doanh tuyệt đối sẽ hung hăng ra khẩu khí này. Vương Lâm vẻ mặt ủy khuất mà bị đẩy ra tới, còn đối chính mình ca ca lộ ra cầu cứu ánh mắt, nhưng Vương Sâm hiện tại chính mình cũng là tự thân khó bảo toàn, tự nhiên không có cách nào. Tại đây, Vương Lâm cũng chỉ có thể nhìn về phía nằm ở trên giường bệnh lục đỏ tươi, không tình nguyện mà đối với nàng nói, thực xin lỗi. Đang nói xong lời này lúc sau, Vương Lâm tầm mắt dừng ở lục đỏ tươi trên người, tức khắc lộ ra một tia âm ngoan biểu tình. Nàng như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này đâu, lúc sau liền tính cha mẹ còn có ca ca không giúp nàng. Nàng cũng không thể làm lục đỏ tươi liền như vậy tránh được này tiếp. Nàng Vương Lâm là người nào? Ở tỉnh thành nơi này nhi nhưng không có ai dám chọc nàng. Lục đỏ tươi đoạt nàng nam nhân, nàng sao có thể sẽ bỏ qua nữ nhân này? Vương Lâm cho rằng chính mình biểu tình không có bị người khác phát hiện, nhưng mà đứng ở một bên lục hồng anh lại chuẩn xác mà đem lần này này nói ánh mắt bắt giữ vào trong mắt. Nàng tức khắc cùng hoác luật doanh nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trong lòng đều có so đo. Hai bên không khí thực sự có chút xấu hổ. Vương đại gia đôi mắt ở vài người biểu tình chi gian qua lại băn khoăn, đột nhiên cười lại đây hòa giải nói, ai nha, thật là thực xin lỗi, đều do tiểu nữ không hiểu chuyện, thế nhưng làm ra loại chuyện này. Các ngươi đại nhân có đại lượng, liền không cần cùng nhà của chúng ta lâm lâm so đo, chờ trở về lúc sau ta sẽ hảo hảo giáo dục nàng, tuyệt đối sẽ không lại làm nàng lại làm ra loại này đả thương người sự tình tới. Vương đại gia là cái người làm ăn, tự nhiên biết khi nào nên kéo xuống thể diện, khi nào nên nói chút khéo đưa lời nói. Quả nhiên, nghe xong hắn những lời này lúc sau, vốn dĩ liền không thế nào thích khó xử người lục đỏ tươi cũng ngượng ngùng nói cái gì nữa, chỉ đỏ mặt thoáng túi lầu nói, không quan hệ, ta hiện tại thân thể đã khá hơn nhiều, các ngươi về sau không cần lại làm ra loại chuyện này thì tốt rồi. Nàng là cái tính tình ôn nhu người, lại trải qua nhân sinh đại nạn lúc sau tâm tư càng thêm trầm ổn không muốn sinh sự, lần này sự tình vốn dĩ cũng là nghĩ qua đi liền đi qua, nếu không phải lục hồng anh cùng triệu nha nuốt không dưới khẩu khí này nàng căn bản là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt không hề đi để ý tới chuyện này thấy lục đỏ tươi dễ dàng như vậy liền vương tha vương ra người lục hồng anh không khỏi có chút bất đắc dĩ nhưng là nàng hiểu biết lục đỏ tươi cũng biết lục đỏ tươi không tốt lời nói đối thượng vương đại gia loại này tay giả đời tự nhiên nói bất quá liền chính mình mở miệng đối với vương gia người ta nói nếu là lại làm ta biết các ngươi đối tỷ của ta ra tay hoặc là đối người khác ra tay nói ta tuyệt đối sẽ không vương tha các ngươi. Thấy vương gia người sắc mặt khẽ biến, lục hồng anh càng là vẻ mặt lãnh túc mà tiếp tục nói, vương đại gia, người ta đều là người làm ăn, mọi người đều là muốn danh tiếng, ngươi nên sẽ không tưởng chính mình danh tiếng hủy ở một cái không có rẻ dỗ tốt nữ nhi trên tay đi. Nói xong lời này lúc sau, lục hồng anh còn dùng kia tràn ngập xâm lược tầm mắt nhìn quét vương gia người một vòng, đặc biệt ở vương lâm trên mặt nhiều dừng lại ba giây, tiêu kia nha đầu sợ tới mức môi đều đã bái lên. Hơn nữa bị lục hồng anh như vậy một uy hiếp. Liên tính là Vương Lâm còn có cái gì ý tưởng, Vương Đại gia cũng không có khả năng lại làm chính mình nữ nhi như vậy muốn làm gì thì làm. Vì lấy lòng bọn họ, Vương Đại gia còn làm trò Đại gia mặt hung hăng quát Vương Lâm liếc mắt một cái, xem như làm cấp hoác luật doanh cùng Lục Hồng Anh bọn họ xem. Triệu Nha ở bên cạnh căm giận mà hư một tiếng, đơn giản như vậy tạm tha quá các ngươi thật sự là quá tiện nghi các ngươi diễm tử Tỷ ở bệnh viện nằm thời gian dài như vậy, các ngươi lại nói như thế nào đều là phải làm ra điểm bồi thường. Ngồi ở trên giường lục đỏ tươi nghe triệu nha như vậy không khách khí, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngủng, đối với vương đại gia vây vây tay nói, không cần nghe triệu nha nói bừa, ta vốn dĩ cũng là không có gì trở ngại, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, không cần làm cái gì bồi thường. Lời này tức giận đến triệu nha không ngừng cấp lục đỏ tươi sự ánh mắt, vương gia tiện nghi làm gì không chiếm a, Nhưng là người sau căn bản là không đi xem nàng, tiêu triệu nha trong lòng nghẹn khuất thật sự. Mà vương đại gia cũng không hổ là người làm ăn ngay lập tức cười hì hì chào đón từ chính mình trong túi móc ra một sấp tiền tới như vậy một chút tiểu tâm ý phiền toái không cần cự tuyệt đều là chúng ta hẳn là lục tiểu thư này ý ý dược phí khẳng định là từ chúng ta bỏ ra chẳng qua là khổ lục tiểu thư ở bệnh viện ngây người thời gian dài như vậy lần tới ta lại gọi người cho các ngươi đưa điểm bổ phẩm lại đây thỉnh nhất định phải tiếp thu chúng ta tâm ý thấy vậy triệu nha lúc này mới trong lòng cân bằng một ít không chờ lục đỏ tươi mở miệng cự tuyệt liền chạy nhanh đem tiền thu Đem môi dơ lên thật cao sau đôi tay ôm ngực ngồi vào bên cạnh, không hề đi xem bọn họ. mươi 359 Lục Hồng Anh đi thi đại học. Mắt thấy không có gì để nói, hoác luật doanh cùng Lục Hồng Anh lúc này mới đem vương ra người đưa đến ngoài cửa, bọn họ cũng không có muốn đem những người này đưa trở về ý tứ, chỉ là ở bên cạnh cảnh cáo mà nhìn bọn họ. Chuyện này liền tính đi qua, nếu tỷ của ta đã tiếp nhận rồi các ngươi xin lỗi, chúng ta không có gì để nói. Nhưng là các ngươi phải chú ý, về sau nếu lại phát sinh loại chuyện này. Chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi hẳn là không nghĩ nếm thử một chút thủ đoạn của ta đi. Lục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía vương ra người, vương đại gia bị xem đến một run run, liên tục gật đầu xưng là. Lục Hồng Anh đồng thời lại nhìn về phía bên cạnh vương lâm nói, là một nữ hài tử, còn phiền toái ngươi hơi chút rụt rè một chút, thích người không chiếm được liền yên lặng đặt ở trong lòng, tranh thủ có thể, nhưng là không cần dùng những cái đó bất nhập lưu thủ đoạn đi trở ngại người khác. Bộ dáng này đối với ngươi về sau sẽ không có cái gì tốt ảnh hưởng. Vương lâm bị lục hồng anh nói được không dám ngừng đầu, chỉ rũ mặt mày, cắn răng không nói lời nào. Nàng trong lòng như thế nào có thể nuốt hạ khẩu khí này? Nếu có thể nói, nàng thậm chí hận không thể đem những người này toàn bộ đều lộng chết mới hảo. Chỉ là hiện tại so bất quá bọn họ, nàng không có năng lực này đi làm chính mình muốn làm sự tình. Nhưng thật ra bên cạnh vương sâm đi tới nói, chúng ta đã biết, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo giáo dục ta muội muội Xin ngươi yên tâm. Về sau nếu ở phát sinh loại chuyện này nói, không cần phải hoác doanh trưởng tới tìm chúng ta, chính chúng ta liền đi tự thú. Vương Sâm một đầu mồ hôi lạnh thật cẩn thận mà nhìn về phía hoác luật doanh, sợ hắn tái sinh khí. Tuy rằng đối với chuyện này, vương Sâm trong lòng cũng tương đương không phục, nhưng là cha đêm qua đã nói với hắn quá, ngàn vạn không thể lại chọc hoác doanh trưởng bọn họ không cao hứng, nói cách khác tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, cho nên vương Sâm mới có thể nguyện ý tại đây loại thời điểm ra mặt nói chuyện. Lục Hồng Anh ở bọn họ rời khỏi sau còn có chút bất an, đối với Hoác Luật Doanh nói, bọn họ lúc sau thật sự sẽ vứt bỏ sao, sẽ không lại làm ra cái gì động tắt đi. Nói đến cùng, Lục Hồng Anh vẫn là không muốn tin tưởng vương ra người, rốt cuộc bọn họ phía trước làm ra quá như vậy quá mức sự tình. Hoác Luật Doanh gật gật đầu, chấn an một tiếng nói, không có việc gì, chỉ cần chúng ta thời khắc chú ý bọn họ, không hề làm ngươi tỷ đã chịu thương tổn là được. Hai người cũng không có mặt khác biện pháp chỉ có thể tạm thời đi trước một bước xem một bước, đi trở về phòng thời điểm, lại nhìn đến lục đỏ tươi cùng Trương Việt trước chính đối diện không nói gì, Triệu Nha cũng đã không ở trong phòng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ăn ý mà lui đi ra ngoài. Trong phòng bệnh Trương Việt trước thâm tình mà bi thương mà nhìn lục đỏ tươi, từ lục đỏ tươi biểu tình cùng ánh mắt giữa, hắn đã nhìn ra tới, bọn họ chi gian tựa hồ đã không còn có khả năng. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng hy vọng làm cuối cùng nỗ lực đối với bọn họ chi gian này đoạn tình duyên hắn không nghĩ từ bỏ mỗi người cả đời có lẽ chỉ có thể đụng tới một cái như vậy từng yêu người nếu là liền tranh thủ đều không nếm thử một chút hắn rất sợ chính mình sẽ hối hận chúng ta thật sự không thể lại ở bên nhau sao trương việt trước nhìn lục đỏ tươi trong lòng hơi đau bọn họ chi gian đã trải qua như vậy nhiều sự tình lại cuối cùng vô pháp bên nhau này khả năng sẽ trở thành hắn trong lòng cả đời tiếc nuối cùng hối hận lục đỏ tươi đạm nhiên cười một chút chỉ là này cười cũng không có thâm cập đáy mắt Thật giống như chìm nổi với mặt ngoài, chỉ là làm cấp trương Việt trước xem mà thôi. Chúng ta chi gian không có khả năng, ta đã có hài tử, ngươi cũng có ngươi yêu cầu đi truy tìm sinh hoạt, ngươi sinh hoạt không nên có ta như vậy vết nhơ xuất hiện. Lục đỏ tươi tương đương nghiêm túc mà nhìn hắn, không có lại quay lại đường sống. Vết nhơ, chính là ta trước nay đều không cho rằng ngươi là ta sinh mệnh vết nhơ. Gặp được ngươi là ta đời này may mắn nhất sự tình, ta không nghĩ từ bỏ ngươi, càng không nghĩ rời đi ngươi. Nếu về sau không bao giờ có thể nhìn đến ngươi, ngươi làm ta như thế nào quá loại này sinh hoạt. Trương Việt trước một đại nam nhân, ở đụng tới cảm tình chuyện này thời điểm vụng về đến không được, hắn không nghĩ từ bỏ, lại cũng không muốn nhìn đến lục đỏ tươi như thế vẻ mặt thống khổ. Trương Việt trước nói làm lục đỏ tươi tâm lý tương đương xúc động, ở đụng tới lúc trước sự tình lúc sau, nàng trong lòng liền trở nên phi thường không có cảm giác an toàn, cũng tương đương yêu cầu người khác chờ đợi. Chỉ là Trương Việt trước tuy rằng là nàng muốn dựa vào người, Nhưng nàng lại không có biện pháp làm lơ trương Việt trước người nhà ý tưởng. Không chiếm được người nhà chúc phúc tình yêu là bất hạnh vận, nàng sẽ không cưỡng cầu đoạn cảm tình này, cho nên cũng sẽ không cho phép trương Việt trước cùng nàng ở bên nhau. Người không cần nói nữa, chúng ta chi gian là không có khả năng. Về sau tương ngộ tùy duyên đi, hy vọng chúng ta còn có thể làm bằng hữu, nhưng nếu là người yêu, đời này đều là không có khả năng. Lục đỏ tươi cúi đầu, không có đi xem trương Việt trước đôi mắt, bọn họ chi gian duyên phận đến đây kết thúc. Về sau cũng sẽ không lại có cái gì giao thoa, nàng sẽ không lại đi quấy rầy Trương Việt trước sinh hoạt. Nếu đây là nguyện vọng của ngươi nói, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Trương Việt trước khỏe miệng gợi lên bi thương độ cung, cuối cùng thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái lục đỏ tươi, hắn sẽ không tái kiến nàng, cũng sẽ không lại cắm nhập nàng sinh hoạt. Đã từng nóng cháy yêu say đắm, hiện giờ đã hóa thành cho tàn. Nói như vậy, Trương Việt trước xoay người rời đi phòng bệnh. Nhìn đến Trương Việt trước ra tới lúc sau, Lục Hồng Anh cùng hoác luật doanh lúc này mới đi vào. Chỉ là khi bọn hắn mới vừa đi đến cửa phòng bệnh thời điểm, liền nghe được bên trong truyền đến một trận áp lực không được tiếng khóc, Lục Hồng Anh dừng lại bước chân, đối hoắc luật doanh đánh một cái thủ thế, hai người cuối cùng vẫn là không có đi vào, đem thời gian để lại cho lục đỏ tươi. Không sai biệt lắm có một buổi trưa thời gian, Lục Hồng Anh cùng hoắc luật doanh đều không có đi quấy dày lục đỏ tươi, vẫn luôn chờ đến buổi tối thời điểm, hai người mới cùng triệu nha cùng nhau mang theo cơm chiều đi vào. Lục đỏ tươi đôi mắt còn sưng đỏ chỉ là cảm xúc đã vững vàng xuống dưới bọn họ ai đều không có nhắc tới trương việt trước cũng không có đi nhắc tới bọn họ chi gian sự tình vì điều tiết không khí lục hồng anh đột nhiên ngẩng đầu nói hiện tại thi đại học khôi phục ta muốn đi thử một chút chỉ là nếu ta đi tiến hành thi đại học nói mặt sau trong khoảng thời gian này thế tất sẽ rất bận hiện tại tiệm bánh mì sinh ý vừa lúc nữ bao cửa hàng cũng ở bay lên kỳ trong tiệm mặt sự tình khả năng yêu cầu các ngươi giúp ta nhiều đi chăm sóc một chút tuy rằng là điều tiết không khí nói nhưng là lục hồng anh vốn dĩ liền có quyết định này. Nàng phía trước tuy rằng không có cùng hoác luật doanh thương lượng quá chuyện này, nhưng là trong lòng cũng rõ ràng, chỉ cần là chính mình muốn làm sự tình, hoác luật doanh nhất định đều sẽ duy trì nàng, cho nên dứt khoát lựa chọn ở như vậy thời gian đem chuyện này nói ra, đem phía trước phát sinh sự tình bóc qua đi. Quả nhiên ở nghe được lục hồng anh cách nói lúc sau, hoác luật doanh lập tức phụ hòa nói, ngươi muốn khảo liền đi khảo, trong tiệm mặt sự tình không cần lo lắng, ta có thời gian cũng sẽ đi giúp ngươi chăm sóc Chỉ là hiện tại thi đại học vừa mới khôi phục, chúng tuyển khả năng rất khó, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. sáu 360 có chúng ta hỗ trợ. Triệu Nha cũng ở bên cạnh cười nói, yên tâm đi, trong tiệm mặt sự tỉnh có chúng ta chăm sóc đâu, ngươi không cần lo lắng. Bất quá ta cũng suy nghĩ thi đại học có thể hay không rất khó, nghe nói thật nhiều người đều đã bắt đầu chuẩn bị, nhiều người như vậy thi đại học nói, có thể hay không danh ngạch rất ít. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ gật gật đầu, hẳn là tương đối khó, bất quá kia thì thế nào. Ta tin tưởng ta có thể trúng tuyển Ở học tập phương diện này thượng Lục Hồng Anh đối chính mình chính là có cực kỳ cao tín nhiệm độ Chẳng qua là một cái thi đại học mà thôi Khẳng định không làm khó được nàng Hoặc luật doanh đối Lục Hồng Anh cũng là tương đương tự tin Cười cười nói Nếu là liền ngươi đều thi không đậu nói Chúng ta bên này còn có ai có thể thi đầu Cho nên ngươi yên tâm đi chuẩn bị thi đại học đi Lấy cái hảo thứ tự trở về Như vậy chúng ta trên mặt đều trường quang Lục Hồng Anh bị hắn cho cười Pháp luật doanh đối mặt người khác thời điểm luôn là lạnh một khuôn mặt, nhưng là đối với chính mình thời điểm nhưng thật ra phá lệ sẽ khôi hài cười. Lục đỏ tôi nghe được Lục Hồng Anh nói, suy nghĩ cũng từ buổi chiều sự tình giữa thoát ly ra tới, cắn môi suy nghĩ trong chốc lát nói, nếu ngươi muốn chuẩn bị thi đại học nói, phải hảo hảo đi học. Hiện tại đúng là vừa mới bắt đầu thời điểm, nếu ngươi có thể thi đầu đại học, tin tưởng đối tương lai rất có ích lợi. Cho nên nếu ngươi muốn đi nói, phải hảo hảo nỗ lực, chuyện khác có chúng ta ở, không có quan hệ. Nghe được đại gia nói, Lục Hồng Anh trong lòng một mảnh ấm áp. Kỳ thật ngay từ đầu nàng lo lắng, chính là đương nàng thi đại học phía trước chuẩn bị trong lúc, trong tiệm mặt sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, rốt cuộc tỉnh thành sinh ý một ngày so với một ngày hảo, nhân thủ cũng bắt đầu không đủ, nếu nàng đi chuẩn bị thi đại học, trong tiệm mặt phòng trừng sẽ càng nội. Nhưng cũng may nàng thân nhân bằng hữu đều là có lâu dài ánh mắt người, sẽ không ngăn cản nàng đi khảo thí, thậm chí còn cho nàng như vậy hữu lực duy trì, tiêu Lục Hồng Anh tương đương cảm động. Nếu các ngươi đều nói như vậy, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi chuẩn bị lần này thi đại học. Tuy rằng trên mặt biểu hiện thật sự tự tin, nhưng là Lục Hồng Anh cũng rõ ràng lần này thi đại học chúng tuyển xuất cũng không sẽ rất cao, dù sao cũng là lần đầu tiên khôi phục thi đại học thời điểm, rất nhiều người đều báo so hướng lên trên hướng, nếu nàng không đủ đủ ưu tú nói, là không có cách nào trúng tuyển. Chẳng qua tuy rằng có như vậy lo lắng, nhưng là giống như là hoác luật doanh đối chính mình tự tin như vậy, Lục Hồng Anh cũng đối chính mình tương đương tự tin nàng vốn dĩ chính là cái ưu tú người, cũng nguyện ý đi nỗ lực, cho nên lần này thi đại học đối nàng tới nói cũng không phải cái gì vấn đề lớn, không phải nàng yêu cầu đi phi thường lo lắng sự tình. Liên thi đại học đề tài, mấy người bọn họ lại hàn huyên trong chốc lát, chờ đến giải quyết cơm chiều lúc sau, lục hồng anh lưu lại chiếu cố lục đỏ tươi. triệu nha tắc ngồi hoác luật doanh xe, trở về bánh mì trong phòng nghỉ ngơi. không sai biệt lắm, lại qua một vòng thời gian, lục đỏ tươi cũng có thể xuất viện. ở trên đường trở về. Cục đá có vẻ thực vui vẻ, ở bệnh viện ngây người như vậy lớn lên thời gian, tuy rằng triệu nha có mang theo hắn trở về bánh mì phòng bên kia chơi qua, nhưng là không có mẫu thân tại bên người. Cục đá thực dính lục đỏ tươi, đại bộ phận thời gian hắn đều đai ở bệnh viện bồi chính mình mẫu thân. Bánh mì phòng yêu cầu bắt đầu nhận người, chúng ta bên này nhân thủ đã bắt đầu có chút không đủ, chờ đến ngươi chuẩn bị thi đại học thời điểm, bên này phòng trừng muốn vội thượng tiên. Trên đường trở về, triệu nha nhớ tới trong tiệm tình hình gần đây. Vẫn là nhịn không được cùng Lục Hồng Anh nói như vậy. Yêu cầu chiêu công tình huống, Lục Hồng Anh tự nhiên cũng biết, chẳng qua hiện tại bởi vì thi đại học khôi phục sự tỉnh đại bộ phận người trẻ tuổi đều lựa chọn chuẩn bị thi đại học, muốn tiếp tục học tập đi xuống, không muốn đi học tập tay mới nghệ. Mà những cái đó tư lịch so lão một chút sư phó tắt sẽ thích càng cao thủ lao công tác, bọn họ trong tiệm đã ổn định, cũng đã không hề yêu cầu cái loại này thủ lao giai đoạn sư phó, không cần phải lại dùng nhiều tiền đi thỉnh những người này. Đúng rồi. Ta nghe Hoắc Đại Ca nói bọn họ đại sứ quán gần nhất có mấy cái người trẻ tuổi bởi vì năng lực không đủ bị sa thải xuống dưới, nhưng là ở đại sứ quán không được, không đại biểu ở địa phương khác công tác không được. Ta nghĩ nếu không làm cho bọn họ đến chúng ta nơi này tới. Nghe được triệu nha nói, Lục Hồng Anh cẩn thận cân nhắc một chút, cảm thấy có thể, có thể ở đại sứ quán công tác người ít nhất đều xem như cần mẫn người. Nếu bọn họ bị sa thải nói, công tác cũng thành vấn đề. Chính mình nơi này lại vừa vặn thiếu người không bằng liền đem bọn họ tất cả đều kêu lên tới thử xem xem cũng là tốt. Đang ở lại xe hoác luật doanh nghe được lời này, cũng không khỏi tán đồng nói, ta cũng cảm thấy cái này điểm tử được không? Nếu nói như vậy, người đi theo ta ca liên lạc một chút, làm hắn đi tìm những người đó hỏi một chút, các người bên này còn cần nhiều ít nhân viên cửa hàng. Lục Hồng Anh tự hỏi một chút, không sai biệt lắm lại tìm hai ba cá nhân là được, người quá nhiều nói bánh mì trong phòng cũng không cần nhiều như vậy, còn sẽ có vẻ chen chúc lục hồng anh tạm thời còn không có suy xét đem tiệm bánh mì mở rộng nàng chuẩn bị lại kinh doanh một đoạn thời gian nhìn xem bên này tình huống thế nào nếu sinh ý càng ngày càng tốt nói đương nhiên là có khai chi nhánh chuẩn bị còn có nữ bao cửa hàng bên kia cũng yêu cầu đi xem tình huống nếu yêu cầu nhân thủ nói hiện tại tốt nhất một lần tính có thể đem người cấp chiêu tề nói như vậy nàng thi đại học thời điểm liền có thể an tâm phụ lục không cần lại đi suy xét những việc này trước nhìn xem đi ngươi đến lúc đó trước liên hệ một chút hoắc đại ca Hỏi một chút mấy người kêu ý nguyện, nếu nguyện ý nói, làm cho bọn họ quá hai ngày đến trong thành bên này, ta xem bọn hắn tình huống, nếu là cảm thấy có thể nói liền đem người định ra tới. Ta nghĩ nghĩ, nữ bao ở bên kia khả năng cũng yêu cầu lại gia tăng chút nhân thủ, cho nên không sai biệt lắm năm cái danh ngạch bộ dáng đi. Lục Hồng Anh rõ ràng, hoặc đại ca bên kia khả năng không có nhiều người như vậy, cho nên muốn gần nhất ở tỉnh thành bên này chiêu mộ một đợt. Chỉ cần hơi chút tuổi trẻ chịu tiến tới người, hoặc là lớn tuổi một ít. Nhưng là tay chân lanh lẹ người, nói như vậy hẳn là vậy là đủ rồi. Triệu Nha lên tiếng, đem chuyện này đáp ứng xuống dưới, nghị chờ ngày mai liền cùng Hoác Đại ca thông điện thoại. Đối với chuyện này, Hoác luật doanh đảo cũng chưa nói cái gì, tuy rằng hắn cùng Hoác Tiết mới là huynh đệ, nhưng là hắn cũng biết, Hoác Tiết khẳng định càng hy vọng là Triệu Nha cùng hắn cho chuyện, cho nên cũng không có ngăn lại cái này nhiệm vụ. Ta ngày mai liền phải trở về bộ đội, mấy ngày nay rời đi thời gian quá dài, bộ đội bên kia có rất nhiều sự tình không có xử lý. Các ngươi ở tỉnh thành bên này, nếu có cái gì không cần nói liền gọi điện thoại cho ta, ta lái xe thực mau là có thể lại đây. Hoác luật doanh nhớ tới chính mình ngày mai sáng sớm muốn đi, dứt khoát hiện tại liền cùng đại gia nói một tiếng. Lục Hồng Anh quay đầu đi chỗ khác nhìn hoác luật doanh liếc mắt một cái, tuy rằng có chút không tha, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, Hành, ngươi đem bộ đội bên kia sự tình xử lý tốt lại nói, ta hiện tại trừ bỏ chiêu mộ nhân viên cửa hàng ở ngoài, cũng không có gì chuyện khác, chờ lúc sau có rảnh lại trở về tìm ngươi mươi 361 không cần nói lời cảm tạng. Tuy rằng hoác luật doanh đến ngày mai buổi sáng mới có thể rời đi nơi này, nhưng là hai người chi gian đã có khó xá khó phân cảm xúc. Ngồi ở ghế sau lục đỏ tươi cười nhìn bọn họ, trong mắt mặt lưu lộ ra một tia hâm mộ. Kỳ thật nếu hắn không có như vậy cường ngạnh cự tuyệt trương Việt trước nói, nói không chừng nàng cùng trương Việt trước chi gian hiện tại cũng có thể như vậy nhu tình mật ý, nhưng là nàng không có cách nào hoàn toàn làm lơ trương Việt trước người nhà ý tưởng, thậm chí có thể nói là tương đương để ý. Cũng đúng là như vậy, nàng không có cách nào đi đáp ứng cùng trương Việt trước ở bên nhau. Đã từng chính mình đã chịu quá nhiều ít đồn đái vớ vẩn cùng xem thường, về sau trương Việt trước nói không chừng sẽ đã chịu càng nhiều. Nàng ái nam nhân kia, liền không hy vọng hắn trải qua chính mình trải qua sự tình. Đời này đã không có cách nào, chờ đến kiếp sau đi, nếu kiếp sau trương Việt trước còn nguyện ý cùng chính mình ở bên nhau, nàng tuyệt đối sẽ không phụ hắn. Như vậy nghĩ, lục đỏ tươi hốc mắt hơi hơi đã ướt nước lên, trong lòng chua xót khó nhịt tựa hồ là đã nhận ra chính mình mẫu thân cảm xúc hòn đá nhỏ dơ tay sờ hướng chính mình mẫu thân mặt ngay sau đó dẫu chính mình đáng yêu cái miệng nhỏ hôn lục đỏ tươi một chút bị chính mình nhi tử như vậy an ủi lục đỏ tươi cũng biết hiện tại cảm xúc không đúng vì thế liền dơ lên gương mặt tươi cười thân thân ôm chính mình nhi tử trở lại bánh mì phòng lúc sau mấy người đều mệt mỏi vài thiên rửa mặt một chút liền chuẩn bị đi vào giấc ngủ bởi vì phòng không đủ lục hồng anh cùng hoác luật doanh tự nhiên là ngủ ở cùng gian phòng Hai người nằm ở trên giường đối diện không nói gì, liền ánh trăng thấy rõ lẫn nhau mặt. Lục Hồng Anh nhớ tới trong khoảng thời gian này sự tình, đột nhiên nở nụ cười, giơ tay nắm lấy hoác luật doanh mặt nói, mấy ngày nay thật là vất vả ngươi, tuy rằng ngươi không có nói, nhưng là ta cũng biết ngươi không dễ dàng, rốt cuộc đem mấy cái huynh đệ từ bộ đội mang ra tới, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, nếu không phải ngươi nói, bên này sự tình ta khả năng không có cách nào ở trong thời gian ngắn trong vòng giải quyết, cũng có thể không thể thực tốt giúp ta tỉ ra khẩu khí này. Lục Hồng Anh tuy rằng chưa từng có tự coi nhẹ mình quá, nhưng nàng là cái lượng sức mà đi người, cũng biết nếu không có hoác luật doanh, chính mình tuy rằng có thể giải quyết sự tình, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đem chuyện này làm được như vậy xinh đẹp, cho nên đối với hoác luật doanh nàng thật là đánh nội tâm cảm kích. Nghe được Lục Hồng Anh nói, hoác luật doanh nhịn không được cười, đen nhánh đôi mắt phảng phất muốn đem Lục Hồng Anh cả người đều hít vào đi giống nhau. Chúng ta chi gian yêu cầu nói lời cảm tạ sao? Lục đỏ tươi là ngươi đường tỷ tự nhiên cũng chính là ta đường tỷ, nàng bị người khi dễ ta nói như thế nào đều phải giúp các ngươi tìm về cái này bãi tới ngươi hiện tại là vị hôn thê của ta chuyện của ngươi chính là chuyện của ta ta sẽ không làm ngươi đã chịu như vậy ủy khuất hoác luật doanh biểu tình tương đương nghiêm túc đây là hắn thiệt tình lời nói chỉ cần là có quan hệ với lục hồng anh sự tình hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hàm hồ hoác luật doanh nói như vậy lục hồng anh trong lòng càng thêm cảm động giơ tay ôm chặt hoác luật doanh bất luận là trước đây vẫn là hiện tại Bọn họ tuy rằng gặp phải quá rất nhiều sự tình, nhưng vô luận cỡ nào chuyện khó khăn, bọn họ đều có thể đủ toàn bộ giải quyết. Hướng bọn họ như vậy không hề bối cảnh người, ở thời đại này chỉ có thể nỗ lực hướng lên trên leo lên, siêu việt những cái đó vạch xuất phát ở phía trước người, chỉ có như vậy mới có khả năng được đến thuộc về bọn họ hạnh phúc. Như vậy nghĩ, Lục Hồng Anh khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nhắm mắt lại thâm trầm ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, hoác luật doanh liền lái xe rời đi tỉnh thành, trở về chính mình bộ đội. Lục Hồng Anh tắt dán ra thông báo tuyển dụng gợi ý, chuẩn bị hiện tại liền bắt đầu nhận người. Triệu nha còn lại là cấp hoác đại ca đi cái điện thoại, hỏi rõ ràng tình huống lúc sau, làm hoác đại ca hỗ trợ dần dây, đem kia mấy cái bởi vì khẩu ngự không tốt bị sa thải công nhân mang lại đây. Cơ hồ cả ngày thời gian, Lục Hồng Anh đều ở xử lý thông báo tuyển dụng sự tình, bởi vì bánh mì phòng sinh ý hảo, cho nên chiêu công nhân tiền lương cũng sẽ tương đối tới nói cao một chút, có rất nhiều người nhìn cái này tiền lương lại đây. Nhưng là Lục Hồng Anh đều không phải đặc biệt vừa lòng. Thậm chí có vài cái lưu manh bộ dáng người tưởng tiến vào bánh mì phòng, toàn bộ đều bị Lục Hồng Anh từ chối. Ta nói chiêu này xính cũng quá mệt mỏi một chút, nguyên bản cho rằng sẽ không có bao nhiêu người lại đây, không nghĩ tới người nhiều như vậy, hơn nữa thế nhưng còn hao phí như vậy nhiều thời gian. Triệu Nha cũng là mệt không được, chờ đến rốt cuộc không ai thời điểm, mới có thời gian cùng Lục Hồng Anh oán giận thượng một câu. Kỳ thật vốn dĩ thông báo tuyển dụng cũng không phải đặc biệt khó khăn. Nhưng là Lục Hồng Anh yêu cầu rất cao, cho nên mới sẽ thời gian dài như vậy đều tìm không thấy mấy cái. Hôm nay bị Lục Hồng Anh lưu lại chỉ có hai người, một người bị phân phối đi bánh mì phòng, một cái còn lại là bị phân phối đi nữ bao cửa hàng. Hiện tại bọn họ còn thiếu vài người, ngày mai làm hoác đại ca giới thiệu mấy người kia lại đây xem một chút, nếu có thể nói không sai biệt lắm thì tốt rồi. Lục Hồng Anh nu xoa xoa chính mình nhức mỏi bả vai, cười nhìn về phía triệu nha, nhịn không được nói. Ngươi cho rằng làm buồn bán là cỡ nào nhẹ nhàng sự tình. Nếu không chọn người tốt nói, về sau tiệm bánh mì khả năng sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, ta đến lúc đó đang ở chuẩn bị thi đại học, khả năng không có bao lâu thời gian đem tinh lực đặt ở bánh mì phòng mặt trên, cho nên chỉ có thể hiện tại nghiêm khắc chấn cửa ải, đến lúc đó xuất hiện cái loại này lung tung rối loạn sự tình sát xuất liền sẽ thấp rất nhiều. Triệu nha cái hiểu cái không gật gật đầu, dù sao nàng chỉ là đi theo lục hồng anh, chỉ cần lục hồng anh quyết định sự tình. Nàng không cần phải lại đi nói thêm cái gì. Nàng biết chính mình ở phương diện này không có gì thiên phú, bất quá chỉ có thể có thể giống như bây giờ giúp đỡ Lục Hồng Anh một chút, Triệu Nha liền tương đương thỏa mãn. thấy vậy, Lục Hồng Anh cũng chỉ là cười cười, nàng vốn dĩ cũng không nghĩ Triệu Nha quá mệt mỏi, Triệu Nha lại đây hỗ trợ chính mình trong tiệm sự tình Lục Hồng Anh đã thực cảm kích, ít nhất trong tiệm mặt có thể có chính mình tín nhiệm người ở, cho nên mặc dù Triệu Nha ở rất nhiều chuyện mặt trên giúp không đến gấp cái gì. Lục Hồng Anh cũng sẽ không cảm thấy bất mãn hoặc là mặt khác cảm xúc. Hảo, đợi chút chúng ta ăn cơm trước đi, ngày mai hoặc đại ca tìm tới mấy người kia cũng muốn đến xem, nếu không được nói, chúng ta còn cần lại tiến hành tuyển nhận. Ngươi yên tâm, chờ đến trong khoảng thời gian này qua đi, liền sẽ không vất vả như vậy, cho nên nhịn một chút đi. Triệu Hồng Anh vỗ vỗ triệu Nha bả vai, cười hì hì nói. Lúc này lục đỏ tươi cũng từ trên lầu xuống dưới, đối với các nàng cười nói, hảo các ngươi chạy nhanh đi lên ăn cơm đi. Câm đều đã làm tốt, các ngươi nếu là ở không lên, ta đã có thể muốn đói chịu không được. Này hai người ở dưới một đái chính là ba ngày, lục đỏ tươi vẫn luôn chờ cũng đợi không được người đi lên, liền hòn đá nhỏ đều chơi mệt mỏi bị nàng hống đi ngủ. Đến sau lại thật sự nhịn không được, lục đỏ tươi lúc này mới xuống dưới xem bọn hắn, không nghĩ tới này hai người thế nhưng ở dưới nói chuyện thiếm. Lục hồng anh cùng triệu nha lướt nhau, cười trở về một câu, này liền lên đây. Theo sau liền chạy lên lầu mươi 362 tình địch xuất hiện. Nguyên bản cho rằng ngày hôm sau phỏng vấn sẽ tiến hành phi thường thuận lợi, nhưng sự tình cũng không như lục hồng anh tưởng như vậy. Làm cho bọn họ không có đoán trước đến chính là, lúc này đây cùng lại đây người, bên trong có cái nữ nhân cho bọn hắn mang đến không ít ú sầu. Anh tử ta và ngươi nói à, nữ nhân kia chúng ta vẫn là không cần tuyển dụng nàng. Ta nghe Hoác Đại ca nói, cái kia nữ đối với ngươi nam nhân cô ý. Phía trước nàng cũng đã nhiều lần cùng Hoác Đại ca hỏi thăm Hoác Luật Doanh. Mà ở hoác đại ca nói ngươi là hắn bạn gái lúc sau, này nữ còn không buông tay, thừa dịp lúc này đây nghe được hoác đại ca dò hỏi người khác cơ hội, thế nhưng cũng đi theo lại đây. Triệu Nha tức giận đến ngứa răng, thanh âm đều không đúng rồi. Nữ nhân kia nói là muốn ở ngươi bên này công tác, nhưng kỳ thật ta xem nàng chính là lại đây muốn đánh thăm ngươi chi tiết, nói không chừng còn sẽ làm ra cái gì động tác nhỏ tới, làm cho ngươi cùng hoác luật doanh tách ra, sau đó nàng chính mình sấn hư mà nhập cũng nói không chừng. Hôm nay tới năm sau cá nhân đều là hoác tiết tự mình cấp đưa lại đây, hắn lại đây lúc sau liền lôi kéo triệu nha đến bên cạnh, lặng lẽ nói một đoạn thời gian nói, chờ đến triệu nha trở về lúc sau, liền thần sắc mạc danh mà tiến đến lục hồng anh bên thai nói này đó. Nghe được triệu nha nói, lục hồng anh chọn mày nhìn về phía cái kia triệu nha nói người. Đó là một cái diện mạo điểm mỹ nữ nhân, thuật nhìn xuyên thực thời thượng, gia cảnh tựa hồ cũng khá tốt. Loại này nhà có tiền hài tử giống nhau là sẽ không làm nữ nhi tới loại địa phương này công tác kia nói như thế tới nói, phòng trưng nàng đến phía chính mình tới nhận lời mời, hơn phân nửa chính là vì tìm hiểu chi tiết. Không quan hệ, không cần phải xen vào nàng, dù sao nếu nàng thích hợp nói, ta liền sẽ đem nàng lưu lại, nhưng nếu bất hòa ta tâm ý, ta liền trực tiếp đem nàng từ chối là được. Lục Hồng Anh cũng không có nhiều ít khó xử, ở nàng xem ra, hoác luật doanh cùng chính mình chi gian cảm tình là sẽ không bởi vì người khác tham gia mà sinh ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nàng có cái này tự tin, cũng tin tưởng hoác luật doanh. Cho nên hiện tại liền tính lại xuất hiện cái nữ nhân thì thế nào, hoặc luật doanh như vậy ưu tú người đều thuộc về nàng, khẳng định sẽ có rất nhiều tình địch. Tới đâu hay tới đó, Lục Hồng Anh cũng sẽ không bởi vì người như vậy mà lo lắng hãi hùng. Triệu Nha bất đắc dĩ mà nhìn nàng, nàng tuy rằng biết Lục Hồng Anh rất có tự tin, nhưng lại như thế tâm đại cũng là tương đối nguy hiểm. Rốt cuộc các nàng hiện tại còn không có sở rõ ràng nữ nhân kia chi tiết, nếu nữ nhân kia thật sự đối Lục Hồng Anh ra tay nói, Triệu Nha khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Âm thầm hạ quyết tâm, nàng cũng không hề nói cái gì, chỉ xem lục hồng anh lựa chọn. Xem các nàng hai cái nói thầm thời gian dài như vậy, lục đỏ tươi lúc này cũng đã đi tới, vâng ngự đối với các nàng nói, các ngươi làm gì đâu. Bọn họ đều đã đợi trong chốc lát, chạy nhanh đi xem đi, sớm một chút đem sự tình quyết định xuống dưới. Lục hồng anh gật gật đầu, hãy đi trước hỏi những người đó tình huống. Ở bên này triệu nha lại đem vừa rồi đối lục hồng anh nói qua nói, đối với lục đỏ tươi một lần nữa nói một lần. Chờ nghe xong Triệu Nha nói sau, lục đỏ tươi cũng bắt đầu lòng đầy căm phẫn, căm giận mà nói, nữ nhân này như thế nào như vậy không biết xấu hổ nha, đều đã biết hoác luật doanh có bạn gái, vì cái gì còn muốn lại đây tìm chúng ta anh tử. Triệu Nha cũng tương đương bất mãn, hoán niệm mà nhìn chằm chằm cái kia diện mạo điểm mỹ nữ nhân, bĩu môi nói, lớn lên đẹp ghê gớm sao. Còn không phải không có chúng ta anh tử lớn lên đẹp. Không quan hệ, anh tử nhìn qua rất có tự tin, chúng ta buông tâm là được, nàng cùng hoác luật doanh chi gian cảm tình cũng không phải là tùy tiện một cái người xa lạ đều có thể đủ phá hư. Hai nữ nhân âm thầm hạ quyết tâm, nếu là nữ nhân này bị lưu tại nơi này, các nàng nhất định phải chặt chẽ nhìn chăm chú vào nàng hành động, tuyệt đối không thể làm nữ nhân này xúc phạm tới Lục Hồng Anh. Thông báo tuyển dụng nhân viên cửa hàng trình tự kỳ thật rất đơn giản, Lục Hồng Anh chỉ cần xem bọn hắn học tập năng lực, còn có chăm chỉ cùng không là được. Cho nên Lục Hồng Anh làm cho bọn họ đi theo sư phó bên người nhìn, họ không sai biệt lắm nửa giờ. Sau đó làm cho bọn họ chính mình thử đi làm một chút, chờ đến cuối cùng thành phẩm ra tới thời điểm, trong lòng đã có không sai biệt lắm kết quả. Cuối cùng biểu hiện không tồi bị lưu tại tiệm bánh mì, liền có nữ nhân kia, lục hồng anh cũng không có bởi vì nàng đối hoắc luật doanh tâm tư liền từ chối nàng. Nàng luôn luôn đều là công tư phân minh người, nếu công tác làm tốt lắm, vậy lưu lại nơi này hảo hảo công tác, nhưng nếu là tư nhân phương diện sự tình, bọn họ có thể chọn mặt khác thời gian đơn độc đi xử lý. Ta nói anh tử. Ngươi thế nhưng thật sự đem nàng cấp lưu lại, ngươi chẳng lẽ không sợ nàng sẽ đối với ngươi làm ra cái gì sao? Hơn nữa phóng nàng ở chúng ta trong tiệm, ta còn lo lắng nàng sẽ đối với ngươi làm ra sự tình gì tới. Chờ nhân viên cửa hàng sự tình xác định xuống dưới lúc sau, hiểu biết đến tình huống triệu nha vội không ngừng mà chạy đến Lục Hồng Anh trước mặt nôn nóng nói. Lục Hồng Anh cười cười, ngươi yên tâm đi, sẽ không có sự tình gì, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Ở hai người nói chuyện phiếm trong lúc các nàng trong miệng nữ nhân kia đang theo chạm đất đỏ tươi ở thu thập đồ vật, nàng ánh mắt liếc đến lục hồng anh bên kia, không ngừng đánh giá nàng, cuối cùng tương đương khinh thường mà nhỏ giọng nói câu, như vậy bình thường nữ nhân cũng có thể đủ vào hoác luật doanh đôi mắt, ta nhất định phải hảo hảo thăm thăm nàng đế, nói không chừng nữ nhân này dùng cái gì bất nhập lưu thủ đoạn, do đó mê hoặc ta hoác doanh trưởng cũng nói không chừng. đánh giá nửa ngày lúc sau, cao nghiên liền bị đi đến trước mắt người cấp lôi trở lại chú ý, nháy mắt dơ lên một cái điểm mỹ tươi cười nói nói. Làm sao vậy lục đỏ tươi, có việc sao? Lục đỏ tươi nhìn về phía này rõ ràng thực sẽ trang nữ nhân, mày hơi hơi nhăn lại. Nàng có thể nhìn ra tới nữ nhân này không đơn giản, hơn nữa ở người khác trước mặt, nàng tựa hồ giả bộ một bộ rất là thiên nhiên vô hại bộ dáng, cũng không biết lục hồng anh rốt cuộc có thể hay không bị loại này nữ nhân loạn đầu trận tuyến. Không có gì, chỉ là tưởng nói ngươi nếu là có không rõ địa phương có thể hỏi ta. Các ngươi nếu là quê quán bên kia lại đây, chúng ta tự nhiên đều sẽ nhiều chiếu cố các ngươi một chút. Đến nỗi rừng chân phương diện, chúng ta cũng đã giúp các ngươi chuẩn bị tốt địa phương, chỉ là yêu cầu hủy khuất các ngươi tễ một tễ. Nếu không thích nói, ngươi cũng nhóm có thể chính mình đi ra ngoài tìm chỗ ở, chúng ta cũng sẽ cho các ngươi tương ứng trợ cấp. Những lời này lục đỏ tươi xem như đối với hôm nay nhận lời mời mọi người nói. Nàng là cái hảo lão bản, đối với những chi tiết này phương diện sự tình đều suy xét thật sự chú đáo, sẽ không hủy khuất những người này. Quả nhiên, ở nghe được lục đỏ tươi nói lúc sau mọi người đều có vẻ rất là kích động. Kỳ thật ở lại đây phía trước, bọn họ cũng là suy xét tới rồi mấy vấn đề này, chỉ là bởi vì đại sứ quán công tác bọn họ thật sự vô pháp đảm nhiệm, cho nên mới tưởng nói đến bên này nhìn xem. Hảo, nếu là không có gì sự tình nói, các ngươi hiện tại liền có thể đem hành lý mang đi qua, chờ đến buổi tối thời điểm, ta sẽ cùng các ngươi cụ thể nói một chút từng người công tác, đến lúc đó tập hợp là được. Lúc đó tươi cười đối mọi người thông trì đến, lại lần nữa nhìn cao nghiên liếc mắt một cái Mới rời đi. chương ba trăm sáu mươi ba hai phó gương mặt cao nghiên chờ đến lục đỏ tươi rời đi những người khác cũng đều dẫn theo hành lý đi từng người phòng cao nghiên vẫn luôn duy trì ở trên mặt tươi cười mới suy sụp xuống dưới nàng tương đương ghét bỏ mà nhìn trong tiệm mặt hoàn cảnh liếc mắt một cái thập phần chán ghét mà mắng một câu thật dơ nguyên bản cho rằng bên này không có người lại không nghĩ phía sau đột nhiên truyền đến một đạo không có gì cảm xúc phập phồng thanh âm ngươi nếu là cảm thấy dơ hiện tại liền có thể trở về chúng ta sẽ không mạnh mẽ đem ngươi lưu lại nơi này lục hồng anh chậm rãi đã đi tới triệu nha lúc này tử đã không còn nữa chỉ có nàng một người lục hồng anh hài hước mà nhìn về phía cao nghiên nữ nhân này cũng chẳng ra gì à mới như vậy đoạn thời gian liền lộ ra dấu vết tới như thế nào cùng chính mình đoạt nam nhân nghĩ vậy một chút lục hồng anh thế nhưng còn bật cười lên hiển nhiên là một chút đều không đem cao nghiên để vào mắt bị vô duyên vô cớ rêu cợt cao nghiên biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ ngay sau đó nói lao bảng ngươi nghe lầm ta không có nói dơ lạc ta là nói nơi này trang hoàng thật tốt hơn nữa bánh mì hương vị nghe lên rất thơm đâu làm ta có một loại tưởng vẫn luôn ở chỗ này đãi đi xuống luận đến kỹ thuật diễn nữ nhân này hiển nhiên còn chưa tới hỏa hậu cho nên lục hồng anh lập tức liền nhìn ra nàng trong mắt không cam lòng nữ nhân này thoạt nhìn tuổi hẳn là không phải rất lớn hẳn là cùng chính mình kém không được vài tuổi cũng không biết nơi nào tới tự tin thế nhưng sẽ muốn từ chính mình trong tay mặt đoạt hoác luật doanh lục hồng anh núi bay Tương đương tùy ý mà nói, kia đại khái là ta nghe lầm đi, bất quá hy vọng về sau đừng làm ta có như vậy nghe lầm cơ hội, nói cách khác ta chính là sẽ tức giận. Còn có, ta mặc kệ ngươi đến nơi đây tới có cái gì mục đích, nhưng là công tác về công tác, việc tư về việc tư, hy vọng ngươi có thể phân phân rõ, đừng làm ta ở này đó sự tình mặt trên nhắc nhở ngươi. Tuy rằng cũng không có phải cho cao nghiên ra vai phủ đầu ý tứ. Nhưng là Lục Hồng Anh cũng tuyệt đối không cho phép chính mình trong tiệm mặt xuất hiện cái loại này bị tư nhân sự tình ảnh hưởng dẫn tới trong tiệm công tác xuất hiện lệch lạc sự, cho nên trước cấp nữ nhân này để một cái tỉnh, lấy tuyệt hậu hoạn. "Tuất, cửa hàng trưởng ngươi yên tâm, sẽ không." Cao Nghiên cười hì hì nhìn Lục Hồng Anh, trong lòng kỳ thật đã đem trước mặt người mắng trăm ngàn biến. Vì cái gì Lục Hồng Anh phải đối chính mình nói lời này, chẳng lẽ nàng biết chính mình đến bên này ý đồ? Chờ đến Lục Hồng Anh rời khỏi sau, Cao Nghiên vững vàng biểu tình cẩn thận suy nghĩ một phen. Ngay sau đó liền nghĩ đến có khả năng là hoác tiết đem chuyện này nói cho nàng. Nếu là hắn nói, vậy không có gì hảo thuyết, dù sao hiện tại Lục Hồng Anh trong lòng đã có số, phòng trừng chính mình ở bên này sinh hoạt sẽ không hảo quá. Chẳng qua có một chút, làm Cao nghiên cảm thấy hảo ngọt là, Lục Hồng Anh rõ ràng biết nàng đối Hoắc luật doanh cảm thấy hứng thú, thế nhưng còn đồng ý chính mình lưu tại trong tiệm mặt, cũng không biết là bởi vì tâm quá lớn vẫn là quá có tự tin. Cao nghiên cười nhạo một tiếng. Dù sao nàng nhưng không cho rằng chính mình sẽ bại bởi Lục Hồng Anh. Hiện tại liền nhìn hảo, chính mình tuyệt đối sẽ đem hoác luật doanh cấp đoạt tới tay. Mang theo như vậy tín niệm, cao nghiên ở bánh mì trong phòng đãi không sai biệt lắm có một vòng thời gian. Chỉ là làm nàng nghi hoặc chính là, tại đây đoạn thời gian, Lục Hồng Anh không những không có tìm chính mình phiền thoái, thậm chí nàng đều không có nhiều ít cơ hội nhìn thấy nàng. Lục Hồng Anh luôn luôn là đãi ở chính mình trong phòng, cũng không biết ở làm chút cái gì. Nàng cố ý đi tìm triệu nha còn có lục đỏ tươi bên kia hỏi thăm thời điểm, cũng không có được đến cái gì tin tức. Mà vẫn luôn không có xuất hiện lục hồng anh, trên thực tế đang ở trong phòng đọc sách. Hiện tại đi trường học hiển nhiên không phải cái gì chính xác quyết định, nàng bên này còn có hai nhà cửa hàng yêu cầu quản lý. Nếu như đi trường học nói, vạn nhất bên ngoài có chuyện gì chính mình khả năng sẽ không có cách nào kịp thời đổi tới, cho nên lục hồng anh mua rất nhiều thư ở trong phòng chính mình học tập. Nàng hỏi thăm quá thi đại học yêu cầu khảo thí nội dung. Lần này thi đại học khôi phục cơ bản tiếp tục sử dụng phía trước khảo thí phương pháp, văn lý phân khoa. Thi đại học từ các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương mệnh đề. Văn lý hai loại đều khảo chính trị, ngữ văn, toán học, văn khoa thêm khảo sử mà, khoa học tự nhiên thêm khảo lý hóa. Lục Hồng Anh trực tiếp đi mua tương quan thư tịch, chính mình ở trong phòng biên tiến hành học tập. Nàng biết, chỉ là bằng vào chính mình nỗ lực, không nhất định có thể thi đại học thành công. Cho nên nàng quyết định chờ đến mặt tiền cửa hàng bên này không có gì sự tình lúc sau, liền tìm thời gian đi trong trường học mặt tìm tương quan lão sư giỏ hỏi một chút. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, Lục Hồng Anh vẫn luôn đều ở trong phòng học tập, cũng không có đi xuống xem xét tình huống, trong tiệm mặt hiện ở còn có triệu nha còn cùng Lục Đỏ Tươi ở quản lý, nàng không cần phải phóng nhiều như vậy tâm, đến nỗi nếu lâm thời xuất hiện sự tình gì, nàng lập tức xuống lầu cũng tới kịp, mà ở cao nghiên phương diện. Lục Hồng Anh tự nhiên cũng có chú ý chẳng qua kia nữ nhân tạm thời cũng không có phát sinh sự tình gì, một khi đã như vậy, cũng không cần phải đi quan tâm nàng. Nhưng là, Lục Hồng Anh không nghĩ tới chính là, cao nghiên thực mau liền bắt đầu làm yêu. Ngày này hoác luật doanh nói tốt muốn lại đây xem Lục Hồng Anh, thuận tiện giúp nàng làm một chút bên này sự tình. Chờ đến hắn lại đây lúc sau, cao nghiên đôi mắt tức khắc sáng lên. Nàng giơ lên kia chướng mắt gương mặt tươi cười, tương đương kích động mà chạy đến hoác luật doanh bên người, đối với hắn nói. Hoác doanh trưởng ngươi còn nhớ rõ ta sao? Phía trước có thứ chúng ta cùng nhau ăn cơm xong tới. Hoác luật doanh gần nhất liền muốn đi tìm lục hồng anh, không nghĩ tới sẽ bị người cấp ngăn lại, sắc mặt nháy mắt có chút không hảo, nhưng mà ở nhìn đến cao nghiên mặt lúc sau, cảm thấy có chút quen mắt hắn vẫn là cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, ngươi là cao doanh trưởng nữ nhi đi. Ta nhớ rõ, lần trước ăn cơm thời điểm ngươi cũng ở. Nhắc tới lần trước bị cao doanh trưởng tỉnh qua đi ăn cơm sự tình, hoác luật doanh tâm tình liền không phải thực hảo. Hắn biết do nữ nhân này đối chính mình tâm tư, bởi vì lần đó chính mình bị mời qua đi lúc sau, cái này kêu cao nghiên nữ nhân cơ hồ toàn bộ hành trình đều dính ở chính mình bên người, nếu không phải chính mình căn bản không dao động, thậm chí biểu tình thực lạnh nhạt, cả người đều tản ra băng hàn khí chẳng, nói không chừng cao doanh trưởng đều đã cho hắn làm ai. Hoặc luật doanh đối lục Hồng Anh ở ngoài nữ nhân đều không có hứng thú, cho nên căn bản không nghĩ đi để ý tới cao nghiên. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào hắn cùng cao doanh trưởng quan hệ đều không tồi. Cho nên cũng không có cách nào không cho Cao Nghiên mặt mũi. Không nghĩ tới ngươi cũng tới bên này công tác, cao doanh trưởng sẽ không đau lòng sao? Hoắc Luật doanh hơi chút ngẫm lại liền biết Cao Nghiên tới Lục Hồng Anh tiệm bánh mì công tác nguyên nhân, hắn kỳ thật tương đương không thích người khác dùng như vậy phương thức tham gia hắn sinh hoạt, thậm chí còn có khả năng gây trở ngại đến hắn cảm tình. Cao Nghiên đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng mà nhìn chính mình mũi chân, ngượng ngùng mà nói, này không phải nghe nói Hoắc doanh trưởng giống như cùng cửa hàng này, cửa hàng trưởng thực tốt bộ dáng sao? Ta liền tưởng nói qua đến xem, cũng nghĩ đến nơi này học tập học tập như thế nào làm bánh mì, nếu hoác doanh trưởng thích nói, về sau ta đều có thể cấp hoác doanh trưởng ngươi làm bánh mì. chương 364 hoác luật doanh đã đến. Ở bọn họ hai người nói chuyện với nhau trong lúc, Lục Hồng Anh đang ở trên lầu ghé vào thang cuốn thượng đi xuống xem. Nàng vẻ mặt hứng thú giặt rào bộ dáng, một chút cũng không có chính mình nam nhân bị người khác đào kiểu chân cảm giác, ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Nói thật ra, Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút hoác luật doanh rốt cuộc có thể nói ra cái dạng gì nói tới cự tuyệt cao nghiên. Mà cao nghiên như vậy thẹn thùng bộ dáng, xem đến hoác luật doanh cũng là một trận ác hàn, hắn ho khan một tiếng, trực tiếp giơ tay đánh gây còn muốn đi xuống tiếp tục nói cao nghiên, tương đương không lưu tình nói, ngượng ngủng, bánh mì nói liền không cần, ta nếu muốn ăn nói, bạn gái của ta sẽ cho ta làm tốt. a đúng rồi, quên theo như ngươi nói, cửa hàng này cửa hàng trưởng chính là ta bạn gái. Ngươi có cái gì không hiểu địa phương đều có thể thỉnh giáo nàng, nàng là người rất tốt. Hoác luật doanh nói làm cao nghiên biểu tình có trong nháy mắt nước toạ mặc cho ai nghe được chính mình người trong lòng đi khích lệ hắn đối tượng đều sẽ không dễ chịu. Nàng cắn răng hung hăng nhẫn lại, không quan hệ, chờ không lâu lúc sau hoác luật doanh bạn gái chính là chính mình, hiện tại hoàn toàn không cần phải cùng cái loại này nữ nhân so đo. Như vậy nghĩ, cao nghiên thực xảo rượu mà tách ra để tài nói, đúng rồi hoác doanh trưởng. Ta phụ thân nói lần trước thỉnh ngươi uống rượu không có uống cạn hưng hy vọng có thể tìm cái thời gian lại ước ngươi ra tới uống một chén. Cao nghiên ở từng bước một dẫn đường hoác luật doanh, dự tính của nàng rất đơn giản, gia tăng chính mình còn có hoác luật doanh ở chung cơ hội, lại cố ý đi thiết kế lục hồng anh làm hoác luật doanh đối nàng thất vọng, nói như vậy chính mình là có thể đủ rất dễ dàng mà được đến hoác luật doanh. Nếu lục hồng anh biết cao nghiên nội tâm ý tưởng nói, nói không chừng hiện tại đã cười phun. Nàng cùng hoác luật doanh chi gian đã trải qua như vậy nhiều sự tình, sao có thể bởi vì nàng một chút châm ngòi ly rán mà bị phá hư. Muốn nói có cái này khả năng nói, bọn họ đã từng giải quyết những cái đó chướng ngại hoàn toàn đủ để đem một đôi bình thường tình nhân chia rẽ, nhưng là bọn họ hiện tại đều còn không có tách ra, không phải thực có thể thuyết minh sao. Nghe được cao nghiên mời, hoác luật doanh tự nhiên là không tình nguyện, chỉ là lễ phép mà cười cười nói, cái này chờ đến lúc sau ta lại cùng cao doanh trưởng ước đi. Gần nhất bộ đội bên trong có một số việc, anh tử bên này cũng yêu cầu càng nhiều người hỗ trợ, ta căn bản không có thời gian đi phó ước, cho nên còn phiền thoái cao tiểu thư đối cao doanh trưởng nói một tiếng, chờ ta có thời gian thời điểm nhất định chủ động bái phỏng. Những lời này đã nói thực khách khí, hoác luật doanh cũng không cảm thấy chính mình là cái vô tình nam nhân, chỉ là hiện tại chính mình cùng Lục Hồng Anh Chi Gian đã định ra cả đời, muốn đời đời kiếp kiếp làm lẫn nhau người, hắn tự nhiên không có khả năng lại đi tiếp thu người khác. Nghe được hoác luật doanh hồi đáp, Cao nghiên tâm tình tự nhiên không thế nào tốt, liền trên mặt biểu tình đều khống chế không được, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ duy trì ý cười, gật gật đầu nói, tốt, ta sẽ chuyển cáo ta ba. Khả năng đây là trang nhu nhược không tốt, ít nhất gặp phải tình huống như vậy, Cao nghiên không có cách nào mạnh mẽ đi yêu cầu hoác luật doanh, nói cách khác nhân ra còn tưởng rằng nàng là cái bắt phụ, khả năng không muốn lại cùng nàng tiếp xúc, kia này hoàn toàn chính là mất nhiều hơn được. Cùng Cao nghiên nói xong lúc sau, hoác luật doanh trực tiếp lên lầu. Liên ở hắn đi ở thang lầu thượng thời điểm, tự nhiên là thấy chính ghé vào thang quấn thượng xem kịch vui lục hồng anh. Nhìn thấy trên mặt nàng hài hước biểu tình, hắn không cấm bất đắc dĩ mà thở dài. Cũng không biết cô nàng này ở chỗ này nhìn bao lâu, bất quá chính mình cũng cũng không có nói cái gì đối lý lời nói, nghĩ đến là sẽ không chọc lục hồng anh tức giận. Như vậy nghĩ, hoác luật doanh tự tin cũng càng đủ một ít, đi theo lục hồng anh phía sau, cùng trở về phòng. Người ghé vào bên ngoài nhìn cái gì? như thế nào không xuống dưới đánh với ta cái tiếp đón hoác luật doanh thật cẩn thận thử thăm dò lục hồng anh cảm xúc vào cửa lúc sau một bên cởi áo khoác một bên đi quan sát lục hồng anh sắc mặt lục hồng anh đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống lúc sau cấp hoác luật doanh đổ một ly trà, theo sau chọn mày nói ta này không phải nhìn xem ngươi xử lý như thế nào những cái đó lạn đào hoa sao rốt cuộc ngươi ở bộ đội thời điểm ta nhưng nhìn không tới ngươi nếu là lại có cái gì doanh trưởng a cái gì huynh đệ a nương thỉnh ngươi uống rượu lấy cơ cho ngươi giới thiệu nữ nhân nói ta tự nhiên là muốn nhìn xem biểu hiện của ngươi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lục Hồng Anh trong lòng kỳ thật là tương đương tín nhiệm Hoắc Luật Doanh. Hoắc Luật Doanh cùng Lục Hồng Anh ở chung thời gian dài như vậy, vừa nghe nàng này ngự khí liền biết nàng ở nói giỡn, trong lòng liền cũng thả xuống dưới, ngay sau đó nói, "Lạ Đào Hoa tự nhiên có Lạ Đào Hoa tác dụng, ngẫu nhiên dùng để kích thích ngươi một chút không phải khá tốt." Hắn cười xấu xa nhìn về phía Lục Hồng Anh, trong mắt mặt rõ ràng mà viết ngươi ghen tị bốn cái chữ to. Lục Hồng Anh thẹn quá thành giận mà cho Hoác Luật Doanh một quyền, thử một tiếng nói, kích thích. Ta nhưng một chút đều không có bị kích thích đến, liền cái loại này nữ nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ để vào mắt sao. Hai người cười đùa một thời gian, nói nói Hoác Luật Doanh bỗng nhiên chú ý tới Lục Hồng Anh trên bản những cái đó thư. Đây là ngươi đi mua thư. Nhiều như vậy thư ngươi xem đến xong sao. Hoác Luật Doanh có chút kinh ngạc mà nhìn trên bàn chồng chất như núi sách vở, tức khắc có chút đau đầu. Hán tuy rằng duy trì Lục Hồng Anh đi thi đại học. Nhưng là cũng thực lo lắng nàng có thể hay không cùng được với, bất quá mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ vẫn luôn duy trì Lục Hồng Anh đi đi nàng con đường của mình. Nghe được hoác luật doanh quan tâm, Lục Hồng Anh cười nói, xem không xong cũng phải nhìn a. nói cách khác còn như thế nào đi thi đại học. Người yên tâm đi, ta chuẩn bị chờ đến quá một thời gian liền đi trong trường học mặt tìm cái lao sư, đến lúc đó mặc kệ có cái gì vấn đề đều có thể hướng hắn thỉnh giáo, nói như vậy ta tiến độ sẽ mau rất nhiều, sẽ không bị đại gia ném ở phía sau. Một khi đi chân chính chuẩn bị thi đại học thời điểm, Lục Hồng Anh mới phát hiện chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu không dễ dàng. Hiện tại học sinh đều ở vì thi đại học chính sách khôi phục mà hoan hô, đồng thời ở nỗ lực học tập chuẩn bị thi đại học, Lục Hồng Anh không có cách nào nhìn như không thấy. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng hiện tại cả ngày đem chính mình nốt ở trong phòng, chính là vì nghiên cứu sách vở tri thức, như vậy chờ đến thi đại học thời điểm liền sẽ không xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Hoa luật doanh bất đắc dĩ mà nhìn mắt trên bàn sách vở. Nhịn không được kéo Lục Hồng Anh tay nói, học tập về học tập, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể đem thân thể của mình mệt suy sụp nói cách khác ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lục Hồng Anh bị hoác luật doanh nghiêm trang biểu tình làm cho tức lời, ngay sau đó nói, ngươi yên tâm đi, ta như vậy cái đại người sống còn có thể sinh sôi đem chính mình mệt mỏi chết không thành. Ta hiện tại học tập nếu mệt liền sẽ đi xuống nhìn xem trong tiệm mặt tình huống, hoặc là trực tiếp nằm trên giường ngủ một giấc tỉnh lại lúc sau liền tinh thần nhiều, ngươi không cần lo lắng. Nàng là cái thực hiệu được quản lý chính mình thời gian người, tự nhiên sẽ không làm thân thể thượng không khỏe chậm trễ chính mình học tập, cho nên ở nghỉ ngơi cùng ẩm thực phương diện, lục hồng anh đều thực chú ý. mươi 365 nữ nhân ghen ghét tâm. Ân, ta biết ngươi trong lòng đều hiểu rõ. Hoác luật doanh cười cười, theo sau từ trong quần áo lấy ra một cái vợ tới. Kia vợ thoạt nhìn có chút cụ nát, nhưng là bị bảo tồn rất khá, da dê bịa mặt vừa thấy liền tương đối quý trọng. Thấy lục hồng anh nghi hoặc mà nhìn hắn. Hoác luật doanh nhịn không được bán cái cái nút, nhướng nhướng mày đối với Lục Hồng Anh nói, đoán xem đây là cái gì. Nếu là đoán đối nói liền cho ngươi. Lục Hồng Anh lập tức liền mắt trợn trắng, chút nào không để ý tới hoác luật doanh nói, trực tiếp từ trong tay hắn đem ra dê buồn lấy lại đây lật xem, trong miệng còn nói thầm nói, ta đoán không đối với ngươi liền không cho ta sao. Vẫn là tự giác điểm cho ta lấy lại đây đi, ngươi lại không bỏ được xem ta không cao hứng. Bị cướp đi đồ vật hoác luật doanh buồn cười mà lắc lắc đầu, Lục Hồng Anh nói đúng hắn tự nhiên là luyến tiếc xem nàng không cao hứng càng không bỏ được xem nàng bởi vì chuẩn bị thi đại học mà mệt mỏi cho nên mới sẽ tìm các loại quan hệ đi bái phòng một cái ở trường học danh vọng cực cao lao sư từ trong tay hắn mặt cầu được này buồn bút ký bên trong sở hữu tri thức nội dung đều là cùng thi đại học tương quan có thể nói thực toàn diện ở đơn giản lật xem qua đi lục hồng anh biểu tình từ lúc bắt đầu bình tĩnh biến thành khiếp sợ thực mau liền chuyển biến thành kinh hỉ cái này nguyên là từ đâu lộng đến nơi này tri thức điểm quá toàn diện Cơ hồ đem trong sách đồ vật toàn bộ đều bao quát đi vào, ta nhìn lâu như vậy thư đều không có xem này một quyển bút ký tới thông thâu A. Lục Hồng Anh quả thực mau cao hứng điên rồi, tuy rằng nàng tự nhận có thể đem này đó thư đều cấp liều mạng đi vào, nhưng là khẳng định phải tốn không ít công phu, hiện tại có này buồn bút ký, tuyệt đối nhẹ nhàng nhiều. Nhìn Lục Hồng Anh cao hứng bộ dáng, hoác luật doanh trên mặt ý cười càng sâu. Chỉ cần là có thể giúp đỡ Lục Hồng Anh, hắn đều nguyện ý đi làm. Phiên thiên, Lục Hồng Anh đầu éo chuyển qua đi đối với tươi cười sán lạn hoác luật doanh hỏi ngươi này buồn bút ký là nơi nào làm ra a như vậy thấu triệt chi thức mặt không quá có thể là bọn học sinh có thể sửa sang lại ra tới ngươi là đi tìm cái gì lao sư muốn sao lục hồng anh gần nhất đối sách vở này đó tri thức nghiên cứu tương đối thâm tự nhiên cũng rõ ràng bên trong nội dung nhưng là bút ký rõ ràng có không ít mở rộng không giống như là học sinh có thể sửa sang lại ra tới hoác luật doanh đạm nhiên mà nhún nhún bay không hề áp lực mà nói dối nói ta là hỏi một cái huynh đệ mượn, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì, có thì tốt rồi. Cái kia huynh đệ cùng ta nói, chỉ cần đem này buồn bút ký bên trong đồ vật đều nhìn thấu, thi đại học trên cơ bản không thành vấn đề. Bất quá này cũng yêu cầu ngươi lý giải lực cũng đủ, rốt cuộc nó chỉ là đem một ít mấu chốt tri thức điểm viết đi vào, cũng không phải thực toàn diện. Điểm này tự nhiên không cần phải hoác luật doanh nói, Lục Hồng Anh ở đơn giản lật xem lúc sau đã chú ý tới nhưng mặc dù là như vậy này buồn bút ký đồ vật cũng đã làm nàng cũng đủ kinh hỉ có này buồn bút ký ta áp lực có thể tiểu rất nhiều cảm ơn ngươi lục hồng anh khuôn mặt đỏ lên khoe miệng tươi cười lại liệt thật sự đại nàng biết hoác luật doanh vì cái này nổ thẹp phục khẳng định trả giá rất nhiều tâm huyết nàng ái người nam nhân này mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại mặc kệ đã từng đã trải qua nhiều ít cực khổ tra tấn hiện giờ có thể như vậy ở bên nhau đã là lục hồng anh đời này lớn nhất hạnh phúc ta cũng yêu ngươi Hoắc luật doanh ánh mắt lập tức thâm thúy, đứng dậy đi đến lục hồng anh bên cạnh đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Cả đời này, có thể cùng lục hồng anh quen biết yêu nhau, là hắn may mắn nhất sự tình. Sinh hoạt không dễ, hắn sẽ hảo hảo quý trọng cùng lục hồng anh ở bên nhau thời gian. Giữa trưa đại gia ăn cơm xong, Hoắc luật doanh cố ý cùng lục hồng anh đi ra cửa đi dạo phố. Tỉnh thành tự nhiên so quê quán náo nhiệt rất nhiều, hắn tuy rằng đối bên ngoài náo nhiệt cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú nhưng hắn mục đích chính là cùng lục hồng anh càng nhiều đến ở chung một chút cho nên mặc dù là không mừng náo nhiệt cũng sẽ bởi vì cùng lục hồng anh ở bên nhau mà vui mừng chẳng qua ra cửa thời điểm lục hồng anh thực rõ ràng mà tiếp thu tới rồi cao nghiên tràn ngập địch dí ánh mắt đang xem hướng lục hồng anh thời điểm tay nàng lý chính hảo bắt lấy một sự chuẩn bị đặt ở trên kệ để hàng bánh mì này vừa thấy trong tay bánh mì đều cấp không tự giác siết chặt nghiến răng nghiến lợi bộ dáng thập phần khủng bố ngay cả không cẩn thận chú ý tới nàng biểu tình triệu nha đều cấp hoảng sợ trực tiếp cấp xem sử sốt. Mặc cho ai nhìn đến như vậy một cái diện mạo điểm mị cô nương lộ ra một bộ muốn ăn người biểu tình, đều sẽ cảm thấy có chút sống lưng lạnh cả người đi. Lục hồng anh nhưng thật ra cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là đạm nhiên cười một chút, tương đương tự nhiên mà câu lấy hoác luật doanh cánh tay, theo so đối với cao nghiên không nóng không lạnh mà nói, bánh mì đều cho ngươi niết hỏng rồi, đổi một cái đi, loại này bộ dáng bánh mì là sẽ không có khách nhân muốn, rốt cuộc liền tính hương vị lại ăn ngon bề ngoài cũng đã làm người kính nhi viên chi, không phải sao. Lục Hồng Anh ý có điều chỉ nói kêu cao nghiên tức giận đến đôi mắt đều trợn tròn, lại chỉ có thể cường ngạnh mà đem biểu tình điều chỉnh lại đây, túi đầu đem trong tay bánh mì thay, phóng thượng một cái khác hoàn hảo bánh mì. Chờ đến hai người sau khi ra ngoài, triệu nha nhịn không được đi đến cao nghiên trước mặt, tương đương không cao hứng mà nhìn nàng nói, ta nói cao nghiên, có một số việc hy vọng ngươi có thể nhận rõ, không cần đem chính mình phóng quá cao. Anh tử không thèm để ý những cái đó sự tình, nhưng là ngươi cũng không thể thật quá đáng, nói cách khác ta sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu nha gắt gao nhìn trầm trầm cao nghiên xem, biểu tình tương đương không cao hứng. Bất quá cao nghiên cũng không có bởi vì triệu nha nói mà làm ra cái gì phản ứng, ngược lại là vừa mới như vậy khủng bố biểu tình toàn bộ trở thành hư không. Một lần nữa thay tươi cười nói, triệu nha tỷ, ta không rõ lắm ngươi đang nói cái gì đâu, ngươi vẫn là đi trước vội đi, bên này có ta là được. Đối với cao nghiên như vậy làm bộ không có việc gì thái độ, triệu nha cũng không hảo nói cái gì nữa, liền chỉ là nhữ nhữ mày, xoay người hướng nơi khác đi. Chuyện này nhìn như đi qua, nhưng là ai đều không có nghĩ đến, nữ nhân ghen ghét tâm thế nhưng như thế cường đại, không bao lâu liền đã xảy ra một kiện làm tất cả mọi người trở tay không kịp sự tình. Không sai biệt lắm là ở hoác luật doanh trở về hai ngày lúc sau, bánh mì trong phòng mặt đột nhiên bị một đám người cấp vây quanh, mỗi người trên mặt đều treo hoặc nhiều hoặc ít phẫn nộ. Những người này đều là bình thường dân chúng, còn có không ít là tiệm bánh mì khách quen, cơ hồ mỗi ngày đều phải đến trong tiệm mặt tới mua một hai cái bánh mì ăn. Bọn họ bên trong đại bộ phận người là ngày hôm qua ăn bánh mì phòng bánh mì lúc sau, đều xuất hiện đi tả phản ứng, đi bệnh viện người nhiều, tự nhiên có thể đoán được rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Lúc cửa hàng trưởng, ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta một công đạo A, chúng ta đều là nơi này lao khách hàng, như thế nào ngày hôm qua ăn bánh mì lúc sau liền xuất hiện tình huống như vậy đâu. Hoa tiền tiêu đủng phí không nói, người còn bị tội, thật sự là gọi người khó chịu a Có cái hơn 40 tuổi nữ nhân vẻ mặt không cao hứng mà nhìn về phía Lục Hồng Anh oán giận nói. mươi 366 giải quyết thi thố. Tiệm bánh mì vừa mới bắt đầu bị người vây quanh thời điểm, Lục Hồng Anh còn ở mặt trên xem bút ký học tập, chờ đến phía dưới trường hợp sắp khống chế không được thời điểm, Triệu Nha mới đi lên tìm Lục Hồng Anh đi xuống, thuận tiện tại Hạ Lâu trên đường đem đại khái sự tình giải thích một chút. Bánh mì ra vấn đề. Lục Hồng Anh cho mày, trong lòng lại bắt đầu nghi hoặc, nàng khai tiệm bánh mì lúc sau, đối với trong tiệm mặt sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều có nghiêm khắc quy định, bánh mì cũng đều sẽ không vì tiết kiệm phí tổn mà lưu đến ngày hôm sau đi bán, tất cả đều là mới mẻ ra lò. Trước kia cũng không có xuất hiện quá chuyện như vậy, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Tại Hạ Lâu nhìn đến vẻ mặt bình đạm dựa vào cửa hàng bên trong cánh cửa nhìn về phía bên ngoài đám người cao nghiên, Lục Hồng Anh cơ hồ là trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Nếu không phải nguyên liệu nấu ăn không mới mẻ nói, vậy có khả năng là trong tiệm mặt người làm, mà nếu nói trong tiệm mặt hay có khả năng nhất nói. Vậy chỉ có cao nghiên nữ nhân này. Tuy rằng Lục Hồng Anh không phải cái sẽ vô cớ hoài nghi người khác người, nhưng là hiện tại toàn bộ trong tiệm mặt, cùng chính mình hoặc là tiệm bánh mì từng có tiết cùng cái này ý đồ, cơ bản cũng chỉ có cao nghiên. Mặc dù nghĩ như vậy, Lục Hồng Anh cũng vẫn luôn bất động thanh sắc không có lập tức liền đi chất vấn cao nghiên, chỉ là đi đến quần chúng nhóm trước mặt chuẩn bị xem xét tình huống một ít khách quen đều là gặp qua lục hồng anh nhìn thấy lục hồng anh ra tới chạy nhanh thấu đi lên hô lục cửa hàng trưởng a này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi như thế nào chúng ta ăn các ngươi trong tiệm bánh mì lúc sau liền tất cả đều đi tà đâu có phải hay không nguyên liệu nấu ăn gì đó không mới mẹ a nguyên liệu nấu ăn không mới mẹ kia chính là sẽ hủy hoại một nhà cửa hàng danh dự huống chi lúc này đây còn có như vậy nhiều người ăn hỏng rồi bụng sự tình liền càng không thể liền đơn giản như vậy Bất quá có lẽ là bởi vì trước kia Lục Hồng Anh đãi khách đều thực ô cho nên đại gia cảm xúc cũng không phải đặc biệt cao. Tới nơi này người đều bất quá là thảo cái cách nói, chỉ cần Lục Hồng Anh cho bọn hắn một cái vừa lòng hồi đáp, đại gia cũng liền sẽ không quá mức khó xử. Mà nếu có thể ở tỉnh thành khai hai nhà cửa hàng, Lục Hồng Anh năng lực cùng tài ăn nói kia đều là không thể nghi ngờ. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, nếu mọi người đều là bởi vì ăn chúng ta tiệm bánh mì bánh mì mới đi tả, chúng ta tự nhiên sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Các người ý, ý dược phí còn có phía trước mua sắm bánh mì phí dụng, chúng ta đều sẽ chi trả. Đến nỗi bánh mì ra vấn đề sự tình, chúng ta đóng cửa một ngày hảo hảo chỉnh đốn một chút trong tiệm nhìn xem rốt cuộc ra chuyện gì, ta cũng bảo đảm về sau nhất định sẽ không phát sinh loại chuyện này. Lục Hồng Anh tạm thời trước đem đại gia Trấn An xuống dưới, chẳng qua chỉ là chi trả ý, ý ở dược phí điểm này, vẫn là có không ít người không rất cao hứng. Rốt cuộc tuy rằng tiền là lấy về tới, nhưng là người cũng bị tội, này bút chướng bọn họ muốn như thế nào tính đâu. Lục Hồng Anh vẫn luôn đều ở chú ý đại gia biểu tình, cho nên ở nhìn đến một bộ phận người không cam nguyện biểu tình lúc sau, Lục Hồng Anh lại nói, vì đối đại gia tỏ vẻ chúng ta xin lỗi cùng thành ý, ta còn hứa hẹn tại đây các vị, kế tiếp trong vòng 3 ngày, các ngươi mỗi ngày có thể lánh một cái miễn phí bánh mì, cũng hy vọng đại gia giám sát chúng ta, ta bảo đảm bánh mì sẽ không tái xuất hiện bất luận vấn đề gì. Lúc này đây có thể nói là thực thẳng thống, không chỉ có bồi phó bọn họ y để dược phí, còn cho bọn hắn miễn phí cung cấp 3 ngày bánh mì. Bất quá tuy rằng tiền tài tan đi một ít, nhưng là thu được hiệu quả cũng là không tồi. Đại gia ở nghe được có 3 ngày miễn phí bánh mì có thể lĩnh lúc sau, trên mặt biểu tình rốt cuộc không hề âm trầm. Có cái khách quen cười nói, hành, nếu lục cửa hàng trưởng như vậy có thành ý, ta cũng liền không so đo chuyện này. Từ trước kia bắt đầu liền rất thích nhà các ngươi bánh mì, hy vọng về sau còn có thể tiếp tục ăn đến khỏe mạnh mỹ vị bánh mì, nhưng ngàn vạn không cần tái xuất hiện cùng loại sự tình. Thấy khách hàng nhóm rốt cuộc tung khẩu. Lục Hồng Anh tâm cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Khắc còn hào thuyết, Lục Hồng Anh nhất không muốn nhìn đến chính là mất đi lưu lượng khách. Bồi một chút tiền không phải cái gì đại sự, nhưng là nếu trong tiệm thanh danh bị hao tổn, về sau ảnh hưởng khả năng lớn hơn nữa. Giúp đỡ nhân viên cửa hàng nhóm đem tiền khoản bồi phó cấp khách hàng nhóm, chờ đến đại gia rốt cuộc đi hết lúc sau, Lục Hồng Anh mặt vô biểu tình mà đem bánh mì phòng môn cấp đóng lại. Lục đỏ tươi hôm nay vốn dĩ ở trên lầu chiếu cô hài tử, hiện tại cũng xuống dưới. Hòn đá nhỏ bị nàng lưu tại trên lầu, nàng tắc cùng Triệu Nha đứng ở một bên chờ Lục Hồng Anh xử lý chuyện này. Triệu Nha, người đi giúp ta đem hậu đường sư phó nhóm đều kêu ra tới, chứ không cần làm bánh mì. Lục Hồng Anh thật sâu hút một ngụm bánh mì trong phòng hương khí, nhà này tiệm bánh mì lúc trước xử lý lên thời điểm nàng hao phí không ít tâm huyết, sau lại một chút tụ tập khởi nhân khí, không biết hao phí nhiều ít tinh lực. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, Lục Hồng Anh không biết trong lòng là phẫn nộ càng nhiều vẫn là thất vọng càng nhiều. Chờ đến triệu nha mang theo sư phó nhóm lại đây lúc sau, Lục Hồng Anh thật sâu hít vào một hơi, theo sau nhìn về phía hai mặt nhìn nhau nhân viên cửa hàng nói, ta nếu chiêu các ngươi lại đây công tác, đã nói lên ta thực xem trọng các ngươi. Ta mặc kệ các ngươi ôm cái gì mục đích lại đây, lúc trước tuyển nhận các ngươi thời điểm ta đều là tuyệt đối tín nhiệm của các ngươi, ta cảm thấy ta không nhìn lầm người. Đang nói lời này thời điểm, Lục Hồng Anh ánh mắt từ mỗi người trên người quét qua đi. Không biết có phải hay không cao nghiêng ảo giác. Nàng cảm thấy lục hồng anh ánh mắt ở chính mình trên người dừng lại thời gian phá lệ nhiều. Cho nên hôm nay, ta hy vọng người kia có thể chính mình thẳng thắn. Lục hồng anh không có nói thẳng cái gì, nàng rũ xuống đôi mắt chờ đợi, triệu nha cùng lục đỏ tươi cũng cho nhau đối diện, không biết nàng đánh đến cái gì chủ ý các nàng hai cái trong lòng đều có điểm số, đều tại hoài nghi cao nghiên, nhưng là cũng không biết kia cao nghiên là tố chất tâm lý quá hảo vẫn là da mặt quá dày, liền biểu tình đều không có biến quá vẫn luôn không sai biệt lắm đợi 5 phút thời gian, mấy cái nhân viên cửa hàng đều có chút chờ không được, có cái sư phụ già trực tiếp đối lục hồng anh nói, cửa hàng trưởng, chúng ta sau bếp mặc kệ là nguyên liệu nấu ăn vẫn là làm bánh mì, đều là dựa theo ngươi yêu cầu đi làm, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề mới đúng vậy. Bánh mì ra vấn đề, có khả năng nhất chính là sau bếp xảy ra vấn đề, cho nên mấy cái sư phó trong lòng đều thực thấp vọng. Tuy rằng chuyện này cũng không phải bọn họ làm, nhưng là nếu cha không đến người ra tới nói Bọn họ khả năng tính liền lớn nhất, cho nên mấy người trong lòng đều có chút nôn nóng. Bất quá Lục Hồng Anh ở nghe được hắn nói lúc sau, khẽ mỉm cười giơ tay nói, không có việc gì sư phó, ta tin tưởng các ngươi, không phải là các ngươi hạ tay. Sư phó nhóm nếu là có vấn đề nói, trong tiệm mặt sáng sớm liền có chuyện nhi sẽ không đến bây giờ mới có chuyện này. Lục Hồng Anh tin tưởng chính mình xem người tiêu chuẩn, từ thuê này mấy cái sư phó lúc sau, nàng liền không có lo lắng quá bánh mì vấn đề. Mấy cái sư phó nghe được Lục Hồng Anh nói lúc sau đều nhẹ nhàng thở ra, lúc này tự nhiên là đến phiên kia mấy cái nhân viên cửa hàng không được tự nhiên. Lục Hồng Anh đều nói tin tưởng sư phó nhóm, mấy vấn đề này tự nhiên thạch ra ở bọn họ trên người. mươi 367 hạ dược người là ai? Cao nghiên vẫn luôn là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, nàng biểu hiện đến thật sự vô tội, cho dù có mấy cái nhân viên cửa hàng hoài nghi là nàng dở cho quỷ, nhưng là đang xem nàng biểu tình lúc sau trong lòng cũng không có đế, càng ngượng ngùng nói ra. Chỉ có thể đem vô tội ánh mắt đầu hướng Lục Hồng Anh. Vẫn luôn chờ đến 10 phút thời điểm cũng không có người đứng ra, triệu nha cùng Lục Đỏ Tươi cũng là nhịn không được, người trước đi đến Lục Hồng Anh bên cạnh, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng hỏi, ngươi xác định là ai sao? Nếu là nàng vẫn luôn không đứng ra làm sao bây giờ a Lục Hồng Anh cấp triệu nha trở về một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, nàng không phải ở bạch bạch lãng phí thời gian, hiện tại chờ đợi đều là có mục đích. Một cái mục đích tự nhiên là tưởng bức hạ dược người ra tới. Một cái khác mục đích còn lại là cấp những người khác gáp lực tâm lý, này cũng coi như là cho đại gia một cái cảnh kỳ, hy vọng về sau không cần tái xuất hiện chuyện như vậy. Bất quá thấy Triệu Nha thật sự gấp đến độ không được, Lục Hồng Anh chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiến đến Triệu Nha bên thai nói một ít lời nói. Chờ đến nói cho hết lời lúc sau, Triệu Nha hai mắt sáng lên mà hướng về phía Lục Hồng Anh gật gật đầu, ngay sau đó ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt chạy lên lầu. Mắt thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, Lục Hồng Anh cuối cùng thở dài nói thật sự không đứng ra sao? nếu nói như vậy, liền chớ có trách ta vô tình. vẫn luôn chờ lục hồng anh nói xong lời này, cũng vẫn là không có người đứng ra. lục hồng anh trong lòng trầm trầm, xem ra cũng không cần thiết cấp cái gì mặt mũi. tại đây, lục hồng anh trực tiếp hướng như cũ đứng ở một bên sư phó hỏi, sư phó, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua ở phía sau bếp làm bánh mì thời điểm, đều có người nào tiến vào qua sao? lục hồng anh hỏi ra vấn đề này lúc sau, cơ hồ tất cả mọi người là sửng sốt. Có chút người liền bắt đầu hồi ức ngày hôm qua, đi vào sau bếp người biểu tình đều có chút mất tự nhiên, ngay sau đó nhìn về phía kia mấy cái làm bánh mì sư phó xem bọn họ trả lời. Bánh mì sư phó kỳ thật rất ít đi chú ý này đó, giống nhau đều là ở liên tiếp mà làm bánh mì, cho nên nghe được Lục Hồng Anh vấn đề lúc sau thực sự nỗ lực hồi ức một phen. Bọn họ ngày hôm qua ở phía sau bếp làm bánh mì thời điểm còn sắc thật có mấy người tiến vào quá, bất quá giống nhau đều là hỗ trợ đem tân làm tốt bánh mì cấp mang sang đi. Không sai biệt lắm giống như hai ba cá nhân bộ dáng. Ta nhớ rõ hình như là tiểu vương, tiểu lâm còn có tiểu nghiên tiến vào quá, hẳn là liền bọn họ ba cái, không có người khác. Có cái sư phó tuổi tương đối nhẹ, nhớ còn tính nhanh nhẹn, thực mau liền hồi ức lên. Bọn họ ở trong tiệm rất ít thẳng hô kỳ danh, đều là kêu tên gọi tắt, cho nên mặc dù trong đó có hai cái là tân nhận lời mời tiến vào người, sư phó cũng nhớ kỹ. Bị điểm đến danh ba người phản ánh khác nhau, cái kia tiểu vương liên tục xua tay nói. Ta chính là đi bưng bánh mì ra tới mà thôi, không có làm gì đó. Ta cũng căn bản không dám làm A. Nay tiểu vương là phía trước liền ở trong tiệm công nhân, tính cách tương đối mềm yếu, cũng rất sợ chuyện này, vừa thấy liền không phải cái có can đảm làm loại chuyện này người. Ở tiểu vương bên cạnh cao nghiên khinh bỉ nhìn hắn một cái, một đại nam nhân thế nhưng sợ thành cái dạng này, thật sự là xem bất quá đi. Mà tiểu lâm tuy rằng không có giải thích quá nhiều, nhưng vẫn là nói, ta cũng là mặt cắt bao ra tới, không có làm chuyện khác. Sửa hàng trưởng ngươi cứ việc điều tra. Đây là cái thật thành tiểu cô nương, tuy rằng mới đến trong tiệm không mấy ngày, nhưng là làm việc vẫn luôn đều thực chăm chỉ, mặc kệ là nói chuyện vẫn là làm người xử thế phương diện đều làm cho người ta thích, cũng rất điệu thấp. Cuối cùng giữ lại cao nghiên còn không có nói chuyện, thấy mọi người đem ánh mắt đều chuyển rời đến nàng trên người, lúc này mới nhướng mày mau, triển khai một cái tươi cười nói, lục tỷ tỷ, ta khẳng định sẽ không đi làm loại chuyện này làm. Ngươi xem ta như vậy đáng yêu. Sao có thể là làm loại chuyện này người đâu? Nàng thói quen làm lũng, đặc biệt ở đụng tới loại chuyện này thời điểm, luôn là dùng chính mình điểm Mỹ tươi cười cùng vô tội biểu tình lừa dối qua đi. Phía trước cũng thành công rất nhiều lần, bất quá lúc này đây nàng chú định là muốn thất bại, Lục Hồng Anh cùng nàng trước kia gặp qua những người đó chính là một chút đều không giống nhau. Tại đây, ở cao nghiên nói xong lúc sau, Lục Hồng Anh chỉ là hơi con môi nhìn về phía nàng, ngay sau đó lại lần nữa nhìn phía kia mấy cái sư phó. Kia sư phó các ngươi còn nhớ rõ, ngày hôm qua có ai ở phía sau bếp là không có lập tức rời đi. Hoặc là nói có hay không người ở các ngươi làm bánh mì thời điểm tới gần quá các ngươi, cùng các ngươi nói chuyện gì đó. Lục Hồng Anh đang nói đến nửa câu sau thời điểm, tầm mắt nháy mắt chuyển rời đến cao nghiên trên người. Nghe được Lục Hồng Anh nói lúc sau, cao nghiên trong lòng có chút bất an, ở hơn nữa Lục Hồng Anh ánh mắt, cả người đều run lên một chút. Cao nghiên cắn cắn môi, nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo như cũng là cái kia tuổi trẻ nhất sư phó nhìn mắt ánh mắt né tránh cao nghiên nhữ nhữ mày nói cửa hàng trưởng ta không xác định có phải hay không nàng hạ tay bất quá ngày hôm qua tiểu nghiên nàng xác thật là đến ta bên kia đứng trong chốc lát nàng nói muốn muốn học tập một chút như thế nào làm bánh mì ta không có tưởng quá nhiều khiến cho nàng đứng ở bên kia nhìn đến cuối cùng còn làm nàng thượng thủ đánh trứng gà câu này nói xong mọi người ánh mắt tức khắc đều sắc bén lên không cần nhiều lời như vậy xem ra cao nghiên hiểm nghi lớn nhất Mà ở kia sư phó nói xong lúc sau, cao nghiên cả người giống như là bị tạc mau con nhím giống nhau, liền tươi cười cũng duy trì không nổi nữa, trực tiếp trừng mắt xem qua đi nói, ngươi có ý tứ gì à, ta còn không phải là giúp ngươi một chút vội sao, ta chính là cái gì đều không có làm. Ai biết có phải hay không các ngươi ở bánh mì hạ độc, sau đó vu hoan giá họa cho ta. Ai đều không có nghĩ đến cao nghiên lập tức liền kích động, nàng thậm chí trực tiếp vọt tới cái kia sư phó trước mặt muốn hắn nói cái rõ ràng. Lục Hồng Anh chỉ là nhàn nhạt mà nhìn cao nghiên, đi qua đi đem người kéo ra một ít, nhìn chăm chú vào nàng nói, cao nghiên, nếu thật là ngươi làm nói, còn hy vọng ngươi có thể thành thật mà nói ra. Cao nghiên cả người đều sắp nổ mạnh, thở phi phi mà đối với Lục Hồng Anh nói, ngươi còn không phải là xem ta không vừa mắt sao. Ta thích hoác doanh trưởng làm sao vậy, ta thích hắn ngươi liền phải hồ loạn vu hãm cho ta sao. Lục Hồng Anh, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Hoặc doanh trưởng nếu là biết ngươi lại là như vậy lòng dạ hay hỏi, khẳng định sẽ không thích ngươi. Mọi người nghe cao nghiên nói đều không cấm có chút xấu hổ, này đã xem như việc tư, cao nghiên thế nhưng đối với Lục Hồng Anh nói ra loại này lời nói tới, thật sự không có lễ phép. Mà Lục Hồng Anh nghe nghe lại là nở nụ cười, nàng lắc đầu nhìn về phía cao nghiên, nhướng mày hỏi nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách làm ta đi vu hám sao? Đến nỗi ta là cái thế nào người hoặc luật doanh có thể so ngươi rõ ràng nhiều. Ta cùng hắn chi gian cảm tình nhưng vẫn luôn đều không có giao động quá, không cần ngươi tới lắm miệng. Lục Hồng Anh thái độ thập phần cường ngạnh, này cao nghiên ở phía trước chỉ là cái không đáng nàng động thủ tinh địch, hiện tại còn lại là trong tiệm phạm vào nhất không thể tha thứ sai lầm nhân viên cửa hàng, chỉ thế mà thôi. mươi 368 hạ dược chính là cao nghiên. Tuy ngươi nói như thế nào, dù sao ta cái gì cũng chưa sai, ngươi có bản lĩnh liền đem ta xa thải bái, vừa lúc làm hoác đại ca nhìn xem ngươi bản chất. Ai hiếm lạ nột. Cao nghiên đôi tay ôm ngực, lúc này căn bản lười đến giả bộ cái gì đáng yêu bộ dáng, hoàn toàn cùng Lục Hồng Anh đối thượng. Mặc dù Lục Hồng Anh ở ngay từ đầu liền nói cho chính mình không cần cùng nữ nhân này chấp nhận, nhưng giờ phút này cũng vẫn là bị tức giận đến không nhẹ. Lục đỏ tươi cũng trước nay không gặp được quá như vậy vô sỉ nữ nhân, đi lên tới đứng ở Lục Hồng Anh bên cạnh giúp đỡ nói, ngươi như vậy có ý tứ gì? Là ngươi làm liền nhanh lên thừa nhận, chỉ cần ngươi thừa nhận sai lầm, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, cần thiết nháo phiên sao. Liên tính thật là cao nghiên làm loại chuyện này, lục hồng anh nhiều lắm chính là đem người cấp sát thải, sẽ không muốn nàng bồi thường, cũng sẽ không đi ra ngoài bốn phía tiên dương, nhưng cao nghiên hiện tại này cách làm thật sự là gọi người chịu đựng không được. Nhưng mà đương sự tắc căn bản là khinh thường với lục đỏ tươi lời nói, trực tiếp mắt trợn trắng bỏ qua một bên tấm mắt, trong miệng còn nhắc mãi một câu, quan ngươi đánh giám A bác gái, xen vào việc người khác. Lục đỏ tươi tuổi không so lục hồng anh lớn nhiều ít, bởi vì thiên sinh lệ chất thoạt nhìn càng tuổi trẻ một ít. Bị cao nghiên này thanh bác gái như vậy một đều, trực tiếp khí đỏ mặt, nghẹn một hơi phẫn ướt đến không được. Muốn nói lục hồng anh tính tình lại hảo, nhìn đến cao nghiên đối chính mình đường tỷ không khách khí, tức khắc cũng đã không có phải cho nàng mặt mùi ý tứ, trực tiếp hừ lệnh nói, nói chuyện khách khí điểm, ngươi hiện tại là làm gì, nói không lựa lời. Rốt cuộc có hay không đã làm loại chuyện này chính ngươi trong lòng rõ ràng, nơi này sư phó ta đều là tuyệt đối tín nhiệm, mà ở ngày hôm qua bọn họ chế tác bánh mì trên đường chỉ có ngươi tham dự qua trong đó không phải ngươi còn có thể là ai chỉ là bất luận lục hồng anh nói như thế nào cao nghiên đều là không thừa nhận nheo nheo mắt cười lạnh nói xuông chứ không làm ai chẳng biết ta ngươi có bản lĩnh lấy ra chứng cứ tới ngươi nếu là lấy không ra chứng cứ nói cửa hàng này cũng đừng khai đỡ phải cấp hoác đại ca mất mặt cao nghiên cơ hồ những câu lời nói đều không rời đi hoác luận doanh lục hồng anh trong lòng biệt nữ đến không được liền tính nàng tin tưởng hoác luật doanh là sẽ không bởi vì như vậy cái tiểu nha đầu liền cùng chính mình bất hòa nhưng là chính mình nam nhân tổng bị người khác nhớ thương cảm giác thật sự không tốt ngươi muốn chứng cứ sao chứng cứ liền ở ta nơi này a ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết mọi người ở đây rằng co là lúc triệu nha rốt cuộc từ thang lầu thượng đi xuống tới trong tay mặt còn cầm một cái bạch sắc tiểu dược bình nàng phía trước nghe lục hồng anh nói đến cao nghiên trong phòng tìm đồ vật hiện tại vừa lúc đuổi kịp trước mặt cục diện nguyên bản khinh thường cao nghiên ở nhìn đến triệu nha trong tay cầm cái kia tiểu dược bình lúc sau tức khắc mở to hai mắt nhìn rốt cuộc nói không ra lời. Triệu Nha vẫn luôn đều ở chú ý Cao Nghiên biểu tình, hiện tại xem nàng một bộ dại ra bộ dáng, nhịn không được cười nói, "Làm sao vậy Cao Nghiên, ngươi nhưng thật ra nói nói, ta trong tay đây là thứ gì?" Lục Hồng Anh nhìn Triệu Nha xuống dưới, thần sắc cũng tức khắc nhẹ nhàng không ít. Tuy rằng kêu Triệu Nha đi phiên người khác đổ vật không tốt, nhưng là đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, hơn nữa Lục Hồng Anh không sai biệt lắm đã xác định là Cao Nghiên hạ dược, nói cách khác cũng sẽ không làm Triệu Nha đi làm loại chuyện này. "Ta ta như thế nào biết đó là thứ gì, ngươi đừng nói cho ta là từ ta trong phòng lục soát ra tới, chứ không nói ta không có khả năng có cái này, liền nói các ngươi lục soát ta phòng kia cũng là không có quyền lợi, ta hoàn toàn có thể cáo các ngươi." Cao Nghiên tức khắc hoảng loạn, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, lời này nói cũng là tự tin không đủ bộ dáng. Lục Hồng Anh chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, từ triệu nha trong tay đem cái chai tiếp nhận, nói, "Này cái chai chính là từ ngươi trong phòng lục soát ra tới, vì tránh cho ngươi không thừa nhận." ta còn làm triệu nha mang theo tiểu mặc cùng nhau lên rồi tiểu mặc là trong tiệm một vị lão công nhân vừa rồi hắn sắc thật không ở trong đại sảnh hiện tại người đang đứng ở cửa thang lầu theo tiếng gật đầu đến nỗi lục soát ngươi phòng chuyện này ta cùng ngươi xin lỗi nếu là này cái trai bên trong không phải cái gì tả dừng nói ta không những sẽ cùng ngươi xin lỗi còn sẽ cho ngươi làm ngươi vừa lòng bồi thường nhưng nếu lục hồng anh nói tạm dừng một chút khoe miệng tươi cười liễm đi ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm nếu này cái trai bên trong thật là cái gì không sạch sẽ đổ vật, ta không những sẽ không vì chuyện này mà xin lỗi, đồng thời ngươi còn muốn cùng những cái đó lao khách hàng nhóm xin lỗi, cho bọn hắn một công đạo. nghiêm khắc tới nói, lục hồng anh yêu cầu thật là một chút đều không quá phận, chỉ là cùng những cái đó chúng độc khách hàng nhóm xin lỗi, căn bản chính là không đau không ngứa trừng phạt. nhưng mà dù vậy, cao nghiên cũng không có khả năng tiếp thu, chỉ cắn răng hồng con mắt nhìn về phía lục hồng anh, hận không thể đem nàng cấp xé nát giống nhau. dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nữ nhân này có thể đại ở hoác đại ca bên người. Hoác luật doanh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vốn là hẳn là xứng giống chính mình giống nhau nữ nhân, Lục Hồng Anh bất quá chính là cái khai tiệm bánh mì, có cái gì tư cách cùng hoác luật doanh ở bên nhau. Lời này cao nghiên không có có thể nói ra, bởi vì Lục Hồng Anh đã cầm kia dược phẩm đi tới cao nghiên trước người, hơi xông ra một ít thân cao, khiến nàng đang xem cao nghiên thời điểm có loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Đều đã đến này một bước, người rốt cuộc là nói hay là không. Ngươi không nói cũng không quan hệ, ta hiện tại liền lấy này dược phẩm đi tìm cái bác sĩ nhìn xem, nhìn xem bên trong dược rốt cuộc là cái gì thành phần. Lục Hồng Anh liền không phải cái sợ phiền bánh người, đi trình độ nhiều điểm lại có cái gì, chỉ cần có thể làm chân tướng Hoàng Nguyên, nàng cái gì đều có thể đủ đi làm. Bánh mì trong phòng an tĩnh một mảnh, không có người mở miệng nói cái gì, chỉ là lẳng lặng mà đem tầm mắt đặt ở cao nghiên trên người, cho nàng tạo thành một loại vô hình áp lực loại này áp lực không những không có đem lục hồng anh khí thế áp xuống đi ngược lại kêu nàng càng thêm kiên định khí phách lại là làm cao nghiên dần dần đã không có kiên nhẫn rốt cuộc liền ở lục hồng anh cầm dược bình xoay người chuẩn bị rời đi đi bệnh viện tìm người giám định thời điểm phía sau rốt cuộc phát ra một tiếng kêu to ngươi đứng lại đó cho ta lục hồng anh mày một trọn, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía cao nghiên nàng gắt gao nhéo chính mình lòng bàn tay cắn răng hàm sau dùng xem kẻ thù giống nhau ánh mắt chừng mắt nàng nói chính là ta làm Thế nào? Cái chai tả dược ta chính là đánh cho các ngươi cửa hàng đóng cửa chú ý, ngươi có thể lấy ta như thế nào? Cao Nghiên dứt khoát bất chấp tất cả, cùng với chờ đến Lục Hồng Anh kiểm tra đo lường xong sau trở về chỉ ra và xác nhận nàng, còn không bằng hiện tại liền nói ra tới. Liên tính là nàng thừa nhận lại có thể như thế nào, Lục Hồng Anh còn có thể đối nàng làm ra sự tình gì tới không thành. Nàng nay một thừa nhận, còn lại nhân viên cửa hàng nhìn về phía nàng ánh mắt nháy mắt đều thay đổi. Nữ nhân này thật sự là có đủ giác độc. Chẳng những đánh đoạt người khác đối tượng mục đích đến trong tiệm tới công tác Còn dùng loại này thủ đoạn như toan làm nhân ra mặt tiền cửa hàng đóng cửa Như thế nào sẽ có loại này nữ nhân đâu Triệu nha trong lúc nhất thời cũng tức giận đến dậm chân nhịn không được căm giận mà nói Ngươi còn không biết xấu hổ nói à Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi cái gì kêu lễ nghĩa liêm sỉ sao Làm ra loại chuyện này ngươi liền không cảm thấy cảm thấy thẹn sao mươi 369 cao nghiên rời đi Đừng nói là triệu nha Chính là phía trước cùng cao nghiên là đồng sự mấy người kia trong lòng cũng nhịn không được đối nàng loại này cách làm cảm thấy ghê tởm. Rõ ràng phía trước cùng nhau công tác thời điểm, nữ nhân này vẫn luôn là một bộ đầy mặt ý cười thật biết làm lũng bộ dáng, kết quả tâm địa thế nhưng là như vậy ngon độc, thật sự gọi người không thể tin được. Ta đương nhiên sẽ không bắt ngươi thế nào lục hồng anh cười, giơ tay đem bạch sắc bình xứ đưa qua đi, đây là ngươi đồ vật, vậy ngươi liền mang theo ngươi đồ vật, rời đi ta cửa hàng là được. Đúng rồi. Trước khi rời đi còn phiền thoái ngươi cùng những cái đó lao khách hàng nhóm nói lời xin lỗi, đợi chút ta sẽ mang theo ngươi tự mình tới cửa đi theo bọn họ xin lỗi. Ở tỉnh thành bên này khai thời gian lâu như vậy, giống nhau lại đây tiệm bánh mì bên này đều là phụ cận lao khách hàng, cho nên lục hồng anh đại khái đều biết bọn họ ở nơi nào. Xin lỗi là cần thiết, bởi vì phải cho khách hàng nhóm một cái đế, biết lúc này đây hoàn toàn là bởi vì có nhân tâm thuật bất chính mới có thể tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả. Mà không phải nguyên liệu nấu ăn hoặc là mặt khác vấn đề. Cứ như vậy, chỉ cần đem cao nghiên từ rớt, những cái đó lao khách hàng nhóm cũng liền không hề có hậu cố chi ưu, do đó cũng sẽ không dẫn tới lưu lượng khách giảm xuống. Lục Hồng Anh trong lòng tính toán rất há, nhưng là cao nghiên tuyệt đối sẽ không liền như vậy đáp ứng. Ngươi cho rằng ngươi ở với ai nói chuyện đâu. Ta mới sẽ không đi xin lỗi, này vốn dĩ chính là bởi vì ngươi mới phát sinh sự tình, ta vì cái gì muốn đi xin lỗi. Cao nghiên vẻ mặt cao ngạo mà nâng đầu không có nửa phần muốn phóng thấp tư thái ý tứ. Nàng phụ thân chính là doanh trưởng, dựa theo thân phận của nàng, sao có thể đi theo những cái đó người thường xin lỗi, nói ra đâu. Như vậy làm vẻ ta đây kêu trong tiệm người đối cao nghiên ấn tượng càng kém một ít, nhưng là lại không có một người dám lên trước nói chuyện, bọn họ chỉ là nhìn về phía Lục Hồng Anh. Ta cho rằng ta ở cùng người ta nói lời nói, chẳng lẽ không phải sao? Lục Hồng Anh nhưng một chút đều sẽ không lùi bước, liền tính cao nghiên phụ thân là doanh trưởng lại có thể thế nào? Triệu Nha nói không sai, ngươi vẫn là thật là không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Phụ thân ngươi nếu là cao doanh trưởng, kia hẳn là càng thêm tuân thủ nghiêm ngặt loại này đạo đức chuẩn tắc mới là. Cao nghiên, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ném phụ thân ngươi mặt. Có thể ngồi trên doanh trưởng, kia hẳn là cũng là cái chính trực nghiêm cẩn quân nhân, sao có thể sẽ cho phép chính mình nữ nhi làm ra loại chuyện này. Lục Hồng Anh chính là nhìn chuẩn điểm này đi đả kích cao nghiên, quả nhiên nhìn đến đối phương sắc mặt ở nghe được chính mình phụ thân lúc sau, liền có điều biến hóa. Lục Hồng Anh trong lòng có đế, khỏe miệng đều hơi hơi câu lên. Cao tiểu thư nếu là thật sự không muốn xin lỗi, kia cũng không có quan hệ, ta đi theo hoác luật doanh nói một tiếng, đều hắn giúp ta dẫn kiến một chút cao doanh trưởng, nghĩ đến những việc này cao doanh trưởng hẳn là thực dễ dàng có thể xử lý tốt, tóm lại so với chúng ta này đó tiểu bối ở chỗ này dầm chân tới hảo. Những lời này hoàn toàn chính là bóp lấy cao nghiên bảy tức, nàng vẫn luôn kiêu ngạo sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt, trong ánh mắt đều lưu lộ ra một tia sợ hai tới cao doanh trưởng xác thật là sùng ái chính mình nữ nhi không sai nhưng là tựa như lục hồng anh nghĩ đến như vậy hắn đồng thời cũng là cái bản khắc nghiêm cẩn lão quân nhân nếu là biết chính mình nữ nhi làm ra loại này mất mặt sự tình tuyệt đối muốn đem cao nghiên nhốt ở trong nhà một thời gian hảo hảo giáo hướng nàng nói không chừng ngay cả hoác luật doanh sự tình cũng sẽ không lại giúp cao nghiên lúc này cao nghiên chân chính hoảng loạn lên cắn răng hướng lục hồng anh nói cùng ta ba nói tính cái gì bản linh a này đó là chúng ta chi gian sự tình Vậy chúng ta giải quyết, chẳng lẽ ngươi không có năng lực này? Như vậy rõ ràng phép khích tướng, Lục Hồng Anh tự nhiên sẽ không mắc mưu, nhưng thật ra so vừa rồi còn muốn nhẹ nhàng chẳng nói, ta năng lực tự nhiên là so ra kém cao doanh trưởng, huống hồ liền tính ta chính mình tưởng lén giải quyết, vậy ngươi không phải cũng không đồng ý sao? Cùng với ở linh tinh không duyên cớ lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp đi bái phòng cao doanh trưởng tới cũng nhanh, không cần phải ta như vậy lo lắng. Ở tai ăn nói phương diện, Lục Hồng Anh thiệp thế so thâm Tự nhiên muốn so cao nghiên cái này nhậm tính làm bậy nữ hài tử tới thành thục nhiều, cho nên thực nhẹ nhàng liền đem đối diện người đổ đến một câu đều nói không nên lời. Cao nghiên cắn chặt hàm răng đối lục hồng anh trợn mắt giận nhìn, nàng không biết nên nói cái gì, đã muốn duy trì được chính mình mặt mũi, lại không nghĩ thật sự đem lục hồng anh chọc nóng này đi tìm chính mình phụ thân, trong lúc nhất thời tức giận đến biểu tình đều vặn vẹo lên. Bên cạnh triệu nha thấy cao nghiên rốt cuộc nói không ra lời, tức khắc cảm thấy hả giận, hư hư một tiếng nói xem ngươi lớn lên cũng khá xinh đẹp, ăn mặc quần áo cũng không tồi, không nghĩ tới như vậy không học giỏi, thật là gọi người đồng tình cha mẹ ngươi. ở cái này niên đại, sinh đến người tốt không nhiều lắm, có thể có cái làm doanh trưởng phụ thân, thật sự là cao nghiên phúc khí, kết quả người này lại là như vậy không làm cho người thích. Triệu Nha nói kêu cao nghiên càng thêm hạ không tới mặt mũi, đỏ lên mặt đứng ở bên kia không nói lời nào. Lục Hồng Anh tốt xấu cũng cùng cao nghiên tuổi không sai biệt lắm, biết nàng đây là mặt mũi không qua được ở giận rồi. Nghị nghị vẫn là trước làm còn lại nhân viên cửa hàng đi sửa sang lại một chút sau bếp. Hôm nay là không thể lại khai cửa hàng, may mà làm tổng vệ sinh, sửa sang lại sửa sang lại lúc sau ngày mai một lần nữa mở cửa. Chờ đến người đều đi được không sai biệt lắm lúc sau, Lục Hồng Anh mới mang theo cao nghiên ra cửa. Dựa vào ký ức, Lục Hồng Anh mang theo cao nghiên một nhà một nhà bái phỏng hôm nay tới cửa tới nói bánh mì có vấn đề khách hàng, từng nhà mà xin lỗi. Loại chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng là nếu không coi trọng nói, đối về sau ảnh hưởng vẫn là rất lớn, giống như bây giờ cùng nhân ra nói quá khiêm tốn lúc sau, đại gia trong lòng cuối cùng là hảo quá không ít. Chờ đến nói xin lỗi xong trở về thời điểm, không sai biệt lắm đã mau tới rồi chẳng vạ. Lục Hồng Anh ở trên đường đã cùng cao nghiên nói đem nàng đổi việc, hiện tại nhìn thời gian cũng không hảo đem người khiển trở về, liền yêu nàng chờ đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm lại trở về. Nàng này tòa miếu nhỏ là dung không dưới cao nghiên này tôn đại Phật. Nhân lúc còn sớm đem người lộng trở về, cũng miễn cho trong tiệm về sau lại tao đương. Vì thế liền tính lại không tình nguyện, Cao nghiên ngày hôm sau vẫn là đi trở về, đi thời điểm hung hăng chừng mắt nhìn Lục Hồng Anh liếc mắt một cái, chỉ là bị người sau làm lơ. Cao nghiên đi rồi lúc sau, Lục Hồng Anh trong tiệm bình tĩnh rất nhiều, triệu nha cùng Lục Đỏ Tươi cũng không hề lo lắng, hảo hảo mà làm từng người sự tình, kinh doanh hảo hai nhà cửa hàng. Lục Hồng Anh tắc tiếp tục chính mình học tập, chuẩn bị tới gần thi đại học. Thời gian thực mau liền ở bận rộn học tập còn có công tác bên trong vừa qua, mắt thấy liền phải đến thi đại học nhật tử, Lục Hồng Anh liền tính lại định liệu trước cũng khó tránh khỏi sẽ có khẩn trương cảm xúc, gần nhất càng là liền cơm đều ăn đến thiếu, cả ngày đều ôm phía trước hoác luật doanh cho nàng kia buồn nổ kẻ bức xem, một bên xem một bên trong miệng còn sẽ lẩm bẩm. Hoác luật doanh lái xe lại đây thời điểm, liền ở trong phòng thấy được như vậy Lục Hồng Anh, còn đang xem thư, này đều vài giờ, ăn cơm sao. Hoác luật doanh đem áo khoác cởi sau đi đến Lục Hồng Anh bên cạnh, thẳng đến giơ tay sở thượng Lục Hồng Anh đỉnh đầu thời điểm, người sau mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh biểu tình thật là bất đắc dĩ. hoác luật doanh. chương 370 Lục Hồng Anh thi đại học Lục Hồng Anh kinh hỉ mà đem trong tay bút ký bông, ngẩng đầu nhìn hoác luật doanh nói, ngươi chừng nào thì tới, bên ngoài trời đã tối rồi, như vậy vẫn còn lại đây làm gì? Hoác luật doanh bất đắc dĩ mà cười nói ta này không phải tưởng ngươi mới có thể lại đây nhìn xem, nhưng thật ra vừa rồi gõ nửa ngày môn cũng không nghe ngươi hồi, liền trực tiếp vào được, không nghĩ tới ngươi học tập thời điểm như vậy nhập mê, căn bản nghe không được người khác thanh âm A. Lời này mang theo một ít rất nhỏ trách cứ, Lục Hồng Anh biết hoác luật doanh là ở lo lắng cho mình thân thể, không khỏi làm bộ thoải mái mà nói, ta lực chú ý như vậy tập trung không phải thực hảo sao, hậu thiên liền phải thi đại học, ta này không được hảo hảo đem tri thức đều cấp ôn tập một chút. Nói cách khác đến lúc đó khảo không ra làm sao bây giờ. Tuy rằng là nói ủ rũ nói, nhưng là lục hồng anh biểu tình lại một chút đều không coi ủ rũ, càng nhiều còn lại là một loại nhẹ nhàng bấm cơ. Hoác luật doanh tự nhiên là rõ ràng lục hồng anh thực lực, tùy ý cười cười sau hỏi, cho nên ngươi ăn cơm sao? Cái này điểm đều sắp ngủ, ngươi đừng cùng ta nói ngươi còn không có ăn cơm. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hoác luật doanh biểu tình trở nên có chút nghiêm túc lên, hắn nhất chú trọng chính là lục hồng anh thân thể. Cũng tuyệt đối không cho phép nàng bởi vì học tập hoặc là công tác dẫn tới thân thể ăn không tiêu. Lục Hồng Anh nghe được lời này tức khắc trột dạ lên, nàng sắc thật còn không có ăn cơm, kỳ thật bởi vì vẫn luôn đắm chìm ở học tập trung, nàng đã có đoạn thời gian không có hảo hảo ăn cơm, thân mình cũng gầy chút. Nàng thân thể biến hóa hoác luật doanh tự nhiên là đã nhìn ra, bằng không cũng sẽ không hỏi như vậy nàng, tức khắc biểu tình không vui nói, vì cái gì không có hảo hảo ăn cơm. Ta cho ngươi này buồn bút ký cũng không phải là vì làm ngươi không mảng chính mình thân thể. Hiện tại cùng ta đi ăn cơm, nói cách khác ngươi đừng nghĩ học tập. Thấy hoác luật doanh đều có chút sinh khí, lục hồng anh lúc này cũng không dám cự tuyệt, lên tiếng lúc sau liền ngoan ngoãn mà đi theo hoác luật doanh đi xuống ăn cơm. Chuẩn bị đi bên ngoài ăn sao. Ta đây cấp anh tử lấy kiện quần áo lại đi ra ngoài. Hiện tại vào đêm lạnh thật sự, ngàn vạn đừng đem thân thể cấp đông lạnh suy sụp, chạy nhanh mặc vào. Nghe được hoác luật doanh nói muốn mang lục hồng anh đi ra ngoài ăn cái gì, lục đỏ tươi chạy nhanh cầm kiện quần áo lại đây cấp lục hồng anh phụ thêm, hoác luật doanh ngươi tới nhưng hảo, nha đầu này gần nhất cũng chưa hảo hảo ăn cơm, chúng ta kêu nàng ăn cơm cũng không nghe, nhìn xem này đều gầy một vòng. Lục đỏ tươi nhưng không có lục hồng anh những cái đó băn khoăn, trực tiếp đem sự tỉnh thọc cho hoác luật doanh nghe. Nhìn lục hồng anh học tập vất vả như vậy, nàng trong lòng không biết có bao nhiêu đau lòng, nhưng là mỗi lần cùng lục hồng anh nói thời điểm đều nói bất quá nàng vẫn là hoắc luật doanh có biện pháp nhiều nghe được lục đỏ tươi lời này hoắc luật doanh tức khắc nhướng mày liếc xéo lục hồng anh liếc mắt một cái người sau trột dạ mà thẹt lưỡi chạy nhanh cấp đường tỉ đệ ánh mắt câu nàng không cần lại lậu chính mình đế yên tâm đi tỉ ta đã thỉnh một đoạn thời gian giả ở anh tử thi xong phía trước ta liền tạm thời ở nơi này cũng đẹp nàng ăn cơm nghỉ ngơi hoắc luật doanh mỉm cười mà nhìn về phía lục đỏ tươi nói ra nói nhưng thật ra kêu lục hồng anh một trận kinh hỉ thật sự Ngươi thật sự tạm thời không quay về a. Lục Hồng Anh trong ánh mắt quả thực đều toát ra quan tới. Trong khoảng thời gian này bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, căn bản không có nhiều ít cơ hội ở bên nhau. Hiện tại hoác luật doanh muốn ở bên này bồi nàng, nàng tự nhiên là một vạn cái cao hứng. Như vậy cao hứng tư thái hoàn toàn lấy lòng hoác luật doanh, vừa rồi bởi vì Lục Hồng Anh không hảo hảo ăn cơm hỏng tâm tình cũng tức khắc tiêu tán rất nhiều, bất đắc dĩ mà gật đầu nói, đúng vậy. Cho nên ngươi trong khoảng thời gian này cho ta hảo hảo ăn cơm, nói cách khác đừng nghĩ lại vào phòng học tập, minh bạch. Lục Hồng Anh trên mặt tràn đầy đại đại tươi cười, ngăn không được gật đầu nói, minh bạch minh bạch, chạy nhanh đi ăn cơm đi, ăn cơm. Hai người cầm tay ra cửa, đi vào cách đó không xa hoành thánh trong tiệm mặt ăn hoành thánh. Bởi vì buổi tối duyên cớ, bên ngoài đúng như lục đỏ tươi theo như lời, sắc thật thực lãnh. Hai người từng người điểm một chén hoành thánh, liền tối tăm ánh đèn ăn lên. Chờ đến giải quyết xong từng người hoành thánh lúc sau, hai người chậm gì gì mà tản bộ trở về. Lục Hồng Anh đã có một đoạn thời gian không có như vậy thả lỏng qua, thi đại học sự tình đè ở trong lòng, tuy rằng không có biểu lộ ra tới, nhưng kỳ thật cũng không nhẹ nhàng. Mà hiện tại đem sở hữu suy nghĩ đều phong không, chỉ là bồi ở hoác luật doanh bên người cùng hắn chậm rãi đi tới, lúc trước tích lũy sở hữu áp lực đều giống như toàn bộ tan đi giống nhau, cả người đều thực thoải mái. Người nói, vạn nhất ta không khảo tốt lời nói làm sao bây giờ lục hồng anh cùng Hoắc luật doanh tay chặt chẽ giao nắm hai người cơ hổ dính ở cùng nhau Hoắc luật doanh nhẹ dọn cười túi đầu nhìn về phía lục hồng anh đôi đầy ý cười mặt nói khảo không hảo liền khảo không hảo đi trở về ta dưỡng ngươi thượng không vào đại học đều không có quan hệ lục hồng anh bị Hoắc luật doanh nói chọc cho đến cười cái không ngừng ở sắp đi đến tiệm bánh mì thời điểm còn chỉ hướng cửa hàng nói dưỡng ta vẫn là ta dưỡng ngươi đã khỏe nhìn xem ta tiệm bánh mì trở về sau nếu là sinh ý hảo ta liền đem tiệm bánh mì mở rộng Sau đó lại đi khá xa đường phố khai càng nhiều bánh mì phòng, như vậy đi xuống nói, một ngày nào đó ta sẽ có rất nhiều tiền. Nhìn Lục Hồng Anh chàng ngập mong đợi cùng chờ đợi ánh mắt, hoác luật doanh tâm đều ấm áp, gắt gao nắm lấy Lục Hồng Anh tay nói, "Ân, ta tin từ ngươi, trở về sau liền dựa ngươi giúp ta. Hai người nói nói cười cười mà trở về phòng, đêm nay Lục Hồng Anh không có lại học tập, mà là khó được ngủ một cái hảo giác. Mấy ngày kế tiếp, Lục Hồng Anh cơ hội là không có ra qua phòng gian. Mà hoác luật doanh còn lại là trực tiếp đem đồ ăn đoan tới rồi nàng trong phòng, chờ nhìn nàng hảo hảo ăn xong lúc sau, mới cầm chén đua mang sang đi. Cũng chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể làm lục hồng anh vẫn luôn bảo trì khỏe mạnh thân thể. Chờ này khẩn trương mấy ngày qua đi lúc sau, thi đại học cũng rốt cuộc tiến đến. Sáng sớm, hoác luật doanh liền lái xe đem lục hồng anh đưa đến khảo thí địa điểm. Gần đây cao giáo bên này đã tệ rất nhiều người ở hướng bên trong cánh cửa đi, không ít người đều đang nghe từ an bài, đi hướng khảo thí phòng học. Hoác Luật Doanh nhìn Lục Hồng Anh đi vào trường học sau mới trở lại trên xe chờ nàng. Buổi sáng một môn khảo thí khảo xong lúc sau, một số lớn thí sinh ra bên ngoài dũng đi, Hoác Luật Doanh ở trên xe nôn nóng chờ đợi, thật vất vả mới ở trong đám người nhìn đến thần sắc đạm nhiên Lục Hồng Anh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lục Hồng Anh lên xe lúc sau, Hoác Luật Doanh liền lo lắng hỏi, mẹ sao? Đi về trước ăn cơm đi, cơm nước xong trước ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút, chờ đến lúc đó ta lại đưa ngươi lại đây. Tuy rằng rất muốn hỏi Lục Hồng Anh phát huy đến thế nào, nhưng là hoác luật doanh cũng biết hiện tại tốt nhất đừng nói chút sẽ làm nàng khẩn chứng nói, cho nên liền tách ra đề tài. Nhưng thật ra Lục Hồng Anh thực nhẹ nhàng mà nói, còn hành, không mệt, khảo thí nội dung cùng bút ký bên trong không sai biệt nhiều, cái kia lão sư thật sự đối thi đại học nghiên cứu thấu triệt, ta làm lên cũng không có gì khó khăn. Ăn cơm trước đi thôi, Sắc thật đói bụng. Thấy thế, hoác luật doanh tâm cũng cuối cùng là thả xuống dưới, chờ Lục Hồng Anh trở về ăn cơm. Theo sau nhìn nàng ngủ mở rớt, buổi chiều lại đem người mang đi trường thi. Một ngày qua đi lúc sau, Lục Hồng Anh tâm tình không có nhiều ít biến hóa, trở về lúc sau tiếp tục vùi đầu đọc sách, nên đón ngày mai khảo thí. mươi 371 thi đại học qua đi. Ba ngày khảo thí thực mau liền đi qua, mấy ngày nay bởi vì Lục Hồng Anh khảo thí, trong tiệm mặt cũng tràn ngập khẩn trương không khí. Vì không quấy dày đến Lục Hồng Anh học tập, mọi người đều tận lực phóng nhẹ thanh âm, hoác luật doanh tắc trừ bỏ ở Lục Hồng Anh ôn tập thời điểm. Trên cơ bản đều làm bạn ở Lục Hồng Anh bên người. Chờ đến khảo xong ra trường học kia một khắc, Lục Hồng Anh cảm giác cả người đều nhẹ nhàng, trên người gánh nặng phảng phất lập tức tá xuống dưới. Nhìn lâu như vậy tri thức, hiện tại đều có thể tạm thời phóng một thả, nỗ lực lâu như vậy, hôm nay cũng coi như là toàn bộ đều thấy thành quả giao đi ra ngoài, hiện tại chỉ cần chờ cuối cùng thành tích. Nàng đi đến vẫn luôn chờ ở cổng trường hoác luật doanh trước người, chiều hắn lộ ra một cái nhẹ nhàng mà tươi đẹp tươi cười, tương đương tự tin mà nói. Kế tiếp liền xem thành tích đi, ta tuyệt đối có thể làm ngươi lau mắt mà nhìn. Như vậy tự tin Lục Hồng Anh quả thực gọi người vô pháp rời đi ánh mắt, hoác luật doanh nói, ta nhưng một chút đều không có xem nhẹ quá ngươi, làm sao tới lau mắt mà nhìn vừa nói. Nếu là liền ngươi đều khảo không tốt lời nói, này thi đại học cũng liền không nhiều lắm y tứ. Nay tràn ngập khen ý vị nói kêu Lục Hồng Anh càng là sung sướng, cười cùng hoác luật doanh lên xe lúc sau, lại ở trong xe cùng hắn liêu nổi lên thiên. Áp lực nhiều ngày như vậy liền tính là lục hồng anh cũng không khỏi có vẻ có chút chống đỡ không được hiện tại sự tình đều đã qua đi nàng thần kinh cũng không hề căng chặt lời nói cũng so trước kia nhiều rất nhiều cùng hoác luật doanh hàn huyên một đường trở lại trong tiệm thời điểm lục đỏ tươi cùng triệu nha đã làm tốt cơm chiều ở trong phòng chờ bọn họ nóng hôi hổi đồ ăn ở nhỏ hẹp trong phòng có vẻ tương đương ấm áp lục hồng anh vừa đi đi vào liền có một loại thập phần thân thiết cảm giác trên mặt tươi cười cũng không cấm nhu hòa rất nhiều hảo đều đến đông đủ Hiện tại ăn cơm đi. Mấy ngày nay xem ngươi vẫn luôn ở trong phòng chuẩn bị thi đại học sự tình, nhất định mệnh thực, kế tiếp mấy ngày ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, trong tiệm mặt sự tình từ chúng ta chiếu cố, ngươi chẳng sợ cùng hoác luật doanh đi ra ngoài chơi mấy ngày cũng không có quan hệ. Lục đỏ tươi ôm hòn đá nhỏ ngồi ở bên cạnh bàn, cười tủm tỉm mà nhìn lục hồng anh nói. Triệu nha cũng tiến lên đây, lôi kéo lục hồng anh ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đè đè nàng bả vai nói, đúng vậy, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ đến ngươi nghỉ ngơi xong lúc sau lại trở về, đến lúc đó liền đến phiên ta cùng Diễm Tử Tỷ đi ra ngoài chơi. Lại nói tiếp, lần này lại đây lúc sau chúng ta liền vẫn luôn ở trong tiệm mặt đâu, đều không có đi ra ngoài chơi qua, nhàm chán đến không được. Lục Hồng Anh nghe này không khỏi cười nói, ngươi liền chờ đi ra ngoài chơi đâu đúng không? Yên tâm, đến lúc đó có ngươi chơi, liền sợ ngươi cảm thấy mệt. Biết rõ bởi vì chính mình thi đại học sự tình, triệu nha cùng lục đỏ tươi cũng tương đương mệt mỏi. Lục Hồng Anh tự nhiên không bỏ được không cho các nàng nghỉ. Trong tiệm mặt sự tình đúng là bởi vì có các nàng hai người hỗ trợ, mới có thể đủ vẫn luôn thuận lợi đến bây giờ. Lục Hồng Anh tuy rằng không có nói, nhưng là trong lòng thực cảm kích bọn họ. Triệu nha nghe này cao giọng phản bác, ta mới sẽ không cảm thấy mệt đâu. Chờ về sau chúng ta quy mô lớn tìm càng nhiều người, chúng ta liền càng nhẹ nhàng. Đến lúc đó ta cần phải trở về nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi phải hảo hảo ở chỗ này công tác đi. Lục Hồng Anh tưởng chính là... Về sau chính mình nhất định phải đem sinh ý làm đại, làm chính mình thân nhân bằng hữu đều có thể nhẹ nhàng sinh hoạt. Khảo thí qua đi trong khoảng thời gian này, Lục Hồng Anh quả thực là đã nhẹ nhàng lại nhàn nhã. Bất quá bởi vì hoác luật doanh hoa thời gian rất lâu tới buổi chính mình, cho nên ở Lục Hồng Anh thi đại học xong lúc sau, hắn liền đi trở về bộ đội. Vì thế Lục Hồng Anh cũng không có đi ra ngoài chơi tâm tư, mà là tiếp tục ở trong tiệm mặt công tác. Bất quá nàng nhưng thật ra thật sự cấp triệu nha còn có Lục Đỏ Tươi thả cái giả. Làm các nàng mang theo hòn đá nhỏ ở tỉnh thành bên trong đi dạo một ngày. Tuy rằng thời gian không phải rất dài, nhưng là ba người đều chơi thật sự vui vẻ. Lần này lục hồng anh còn thêm vào cho các nàng tiền lương, triệu nha cùng lục đỏ tươi đều mua không ít đồ vật trở về, còn cấp lục hồng anh mang theo một ít. Trong tiệm mặt công tác dần dần thượng Quỹ đạo, tuy rằng phía trước ra quá cao nghiên sự tình, nhưng là từ lục hồng anh mang theo nàng ai ra đạo kiểm lúc sau, cũng không có đối cửa hàng sinh ý tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thậm chí nhân Lục Hồng Anh như vậy thẳng thắn mà chân thành cách làm, giành được rất nhiều khách hàng hảo cảm, đối chính mình hiểu biết người cũng đề cử chính mình tiệm bánh mì, do đó lưu lượng khách càng nhiều lên. Lục Hồng Anh đã ở suy xét đem mặt tiền cửa hàng khác khai một nhà, ở hơi chút xa một chút địa phương, bất quá còn không có chờ chuyện này chứng thực thời điểm, liền đã xảy ra một kiện lệnh nàng phi thường kinh hỉ sự tình. Tuy rằng biết chính mình cùng hoác luật doanh chi gian cảm tình đã tới rồi hòa hậu nhưng là lục hồng anh bởi vì khoảng thời gian trước vẫn luôn nghĩ đến thi đại học sự tình cho nên lúc này cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ đến sớm như vậy ngày này, lục hồng anh cùng thường lui tới giống nhau đại buổi sáng lên rửa mặt liền lúc sau biến chuẩn bị đến dưới lầu đi xem xét bánh mì phòng công tác nhưng là nàng cũng không thể đủ xuống lầu bởi vì triệu nha ở thang lầu thượng ngăn chặn nàng còn đem nàng đẩy đến trong phòng đi nghiêm trang nói ngươi trước đợi chút đi xuống ngươi giúp ta xem một chút ta hôm nay xuyên y hệ phục ta cảm giác sau lưng giống như dạng đường chỉ. Lục Hồng Anh kỳ quái mà nhìn nhìn nàng, nhưng vẫn là làm Triệu Nha xoay người sang chỗ khác. Nhìn kỹ, Lục Hồng Anh thấy nàng quần áo mặt sau sắc thật có dạng đường chỉ dấu vết, nghĩ nghĩ, liền từ trong ngăn kéo lấy ra kéo cùng kim chỉ tới, theo sau đem người ấn ở mép giường nói, người trước ngồi ở bên này không cần lo động, ta giúp ngươi đem quần áo phùng đi lên. Triệu Nha cười hì hì lên tiếng, ở Lục Hồng Anh nhìn không tới địa phương lộ ra một cái thực hiện được tươi cười. Theo sau liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên kia tùy ý Lục Hồng Anh giúp nàng phùng tuyến. Chẳng qua không sai biệt lắm phùng đến một nửa thời điểm, Lục Hồng Anh đột nhiên nghi hoặc mà nói một tiếng, cái này tuyến như thế nào khai đến có điểm kỳ quái, vì cái gì hình như là bị cố ý kéo ra tới, ngươi là không cẩn thận lộng tới sao. Lục Hồng Anh nói kêu triệu nha tức khắc trong lòng căng thẳng, theo sau chạy nhanh nói, ta đương nhiên là không cẩn thận kéo ra, bằng không ngươi cảm thấy ta quần áo vì cái gì sẽ dạn đường chỉ. Tổng không có khả năng là ta chính mình kéo ra đi, ta mới không có như vậy nhảm chán đâu. Nói xong lúc sau, Triệu Nha có chút trột dạ mà thẻ lưỡi, nhưng là Lục Hồng Anh cũng không có chú ý tới. Lục Hồng Anh nún vai không nói cái gì nữa, tiếp tục giúp nàng may vá. Bởi vì Lục Hồng Anh từ nhỏ liền rất tự lập, khi còn nhỏ cũng thường xuyên giúp mẫu thân làm một ít việc nhà, cho nên việc may vá những việc này đối nàng tới nói cũng không ở lời nói hạ. Bất quá ngắn ngủn vài phút thời gian. Lục Hồng Anh cũng đã đem Triệu Nha quần áo hoàn toàn may vá hảo, vô vô nàng bả vai nói, hảo, đã may vá hoàn thành, lên nhìn xem. Nguyên bản còn đang suy nghĩ sự tình Triệu Nha vừa nghe nàng chuẩn bị cho tốt, tức khắc ngươi dại, xoay người sang chỗ khác hầu nghi mà nhìn Lục Hồng Anh nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy thì tốt rồi. Ta cho rằng muốn thời gian rất lâu đâu, ngươi sẽ không giúp ta làm cho thực thô đi. Chương 372 Thiên Đại Kinh Hỷ Lục Hồng Anh nhúng mày, nhịn không được cười nói. Ngươi cảm thấy tay nghề của ta có như vậy kém sao? Trước kia ngươi quần áo phá nhưng đều là ta giúp ngươi bổ, ngươi sẽ không quên đi. Triệu nhau nghiêm máu, nàng tự nhiên là không có quên, chỉ là cảm thấy này cũng quá nhanh một chút, phía dưới bọn họ khả năng còn không có chuẩn bị tốt đâu. Nhớ tới vừa rồi diễm tử tỷ đối nàng nói nhất định phải kéo dài thời gian nghiêm túc biểu tình, nàng lại nhịn không được mà đem cùng Lục Hồng Anh nói chuyện phiếm lên. Anh tử, ngươi cảm thấy ta xứng đôi hoác đại ca sao? Kỳ thật phía trước ta cũng không có nghĩ tới loại chuyện này, nhưng là gần nhất không phải đã trải qua diễm tử tỷ sự tình sao. Ta đột nhiên bắt đầu có chút hồ tư loạn suy nghĩ. Lục Hồng Anh thấy nàng vẻ mặt sầu khổ bộ dáng, trong lòng tức khắc có số. Nàng cùng Triệu Nha quan hệ thực hảo, bởi vậy đối với nàng tính cách, nhiều ít cũng là tương đối hiểu biết. Đối với điểm này, Triệu Nha sẽ hỏi nàng, kỳ thật cũng ở chính mình lường trước giữa. Lục Hồng Anh nghĩ nghĩ nói, ngươi không cần như vậy tự ti, Hoa đại ca là người rất tốt. Hắn sẽ không để ý những việc này. Chính ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, phía trước mẫu thân ngươi không phải cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới nguyện ý tiếp thu Hoắc đại ca cùng ngươi ở bên nhau sao. Chúng ta đều là giống nhau, không có gì khác nhau. Nói đến lục đỏ tươi sự tình, lục hồng anh cũng nhịn không được ai thán một tiếng. Triệu nha cùng Hoắc đại ca chi gian quan hệ cùng đường Tỷ bọn họ không giống nhau, đường Tỷ là bởi vì chính mình quá khứ sợ ảnh hưởng đến trương đại ca tương lai, cho nên mới sẽ kiên định mà cự tuyệt. Nhưng là triệu nha cùng hoác đại ca chi gian cũng không có từng phát sinh chuyện như vậy, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hảo, tưởng nhiều như vậy làm gì, chạy nhanh đi xuống đi, ta đi xem bọn họ khai cửa hàng không có. Lục Hồng Anh nói liền muốn phòng nghỉ môn đi đến, nàng hôm nay đã chậm trong chốc lát đi xuống, đến đi xem đại gia tình huống thế nào. Tuy rằng nói hiện tại chính mình không cần lại lo lắng cái gì, nhưng là có chính mình nhìn tóm lại là tốt, nàng cũng hảo cẩn thận ngẫm lại về sau muốn khuếch cửa hàng sự tình. Thấy Lục Hồng Anh nói liền muốn ra cửa, Triệu Nha tức khắc nóng nảy, trực tiếp đi qua đi đem người ngăn lại, trên mặt thần sắc tương đương khẩn trương. Lúc này liền tính lại trì độn người cũng nên cảm giác ra một ít không thích hợp, Lục Hồng Anh đôi tay giao nhau nhìn về phía Triệu Nha, chọn mày hỏi nàng, rốt cuộc làm sao vậy đây là, sáng sớm liền không cho ta xuống lầu, có phải hay không các ngươi ở mưu hoa sự tình gì đâu. Triệu Nha luôn luôn không phải cái sẽ nói dối người, mà ở Lục Hồng Anh vấn đề thời điểm ánh mắt của nàng vẫn luôn đều ở tránh né Tiêu Lục Hồng Anh dễ dàng liền đã nhìn ra, trong lòng cũng ở cân nhắc bọn họ rốt cuộc sẽ có chuyện gì, chẳng lẽ là xông cái gì họa Bị Lục Hồng Anh sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú vào, triệu nha gấp đến độ cái chán đều đổ mồ hôi, lại vẫn là không biết nên như thế nào đem người cấp lưu tại bên này. Suy nghĩ nửa ngày, ở Lục Hồng Anh ánh mắt càng ngày càng hoài nghi lúc sau, nàng nhịn không được nói, ai nha anh tử ngươi liền ở bên này nhiều đãi trong chốc lát thời gian bái, đợi chút lại đi xuống. Ngươi xem ngươi mỗi ngày đều như vậy sớm đi xuống, hôm nay liền hơi chút nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngươi yên tâm, phía dưới còn có diễm tử tỉ nhìn đâu, sẽ không có cái gì vấn đề. Lục Hồng Anh hoài nghi mà nhìn triệu Nha, nha đầu này cũng không biết sao lại thế này, phía trước thời điểm bọn họ nhưng không có nói làm chính mình buổi sáng nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, hôm nay rốt cuộc là đã xảy ra cái gì không thể làm chính mình biết đến sự tình. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là xem triệu Nha một bộ đánh chết đều không cho nàng ra cửa tư thế. Lục Hồng Anh vẫn là nhịn không được thỏa hiệp, chỉ có thể xoay người đi trở về đến mép giường ngồi xuống, bất đắc dĩ mà nói, hảo đi, ta đây liền lại chờ một lát, bất quá đến 9 giờ thời điểm ngươi nhất định phải làm ta đi xuống, nói cách khác ta cũng mặc kệ ngươi. Thấy Lục Hồng Anh nguyện ý lại chờ một lát, Triệu Nha tức khắc cao hứng, liên tục gật đầu nói, đã biết đã biết, ngươi yên tâm, sẽ không chờ lâu lắm, thực mau liền hảo. Không sai biệt lắm mau đến 9 giờ thời điểm, Triệu Nha ra cửa đi xuống nhìn một phen. Chờ xác định sự tình đều chuẩn bị tốt lúc sau, mới hưng phấn mà chạy đi lên đối Lục Hồng Anh nói, hảo hảo, đi xuống đi, có kinh hỉ ở dưới chờ ngươi Nga. Kinh hỷ. Lục Hồng Anh hầu nghi mà nhìn nàng, cuối cùng vẫn là đi ra môn hạ lâu. Dưới lầu cùng bình thường tới nói tựa hồ không có gì hai dạng, chỉ là hôm nay cửa hàng môn cũng không có khai, phía dưới an tĩnh mà không có một chút thanh âm. Lục Hồng Anh nhứng mẩy, thông thả mà theo thang lầu đi xuống đi, đang chuẩn bị mở miệng hỏi đến đế sao lại thế này thời điểm. Phía sau lại đột nhiên dán lên một khối ấm áp nhiệt độ cơ thể Một đôi kiên cố hữu lực cánh tay đem lục hồng anh vòng lấy Ngay sau đó tràn ngập từ tính ôn nhu thanh âm ở bên thai vang lên Anh tử, cùng ta kết hôn đi nay một đạo thanh âm giống như kinh thiên xét đánh giống nhau Đem lục hồng anh lôi ngoại tiêu lý nột Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Xuống lầu lúc sau thế nhưng có như vậy một kinh hỉ đang chờ đợi nàng ngươi lục hồng anh muốn xoay người đi xem hoác luật doanh Nhưng là hoác luật doanh tay vẫn luôn gắt gao cô nàng Làm nàng không có cách nào xoay người Người trước đừng nhúc đích Ta cho ngươi làm điểm đồ vật Trước mang ngươi đi xem Hoác luật doanh nói liền đẩy lục hồng anh đi tới Chậm rãi đi tới sau bếp nơi đó Lúc này từ sau bếp cũng là không có một bóng người Nhưng là lại có ngọt ngào bánh mì hương Ở mũi gian quanh quẩn Lục hồng anh lập tức đã nghe ra tới Nàng giật giật thân mình Nhịn không được nói Có phải hay không làm bánh mì Hảo ngọt hương vị Phía sau người nhẹ dọn cười Ngay sau đó hoác luật doanh buông ra lục hồng anh Ở nàng trong ánh mắt đi đến bánh mì trước đài, hiến vật quý giống nhau đem một cái mới mẻ ra lò bánh mì phủng tới rồi nàng trước mặt. Hoác luật doanh cương nghị trên mặt khó được lộ ra chút ngượng ngùng, ngượng ngùng mà nói, thực xin lỗi, ta không phải thực sẽ làm bánh mì, cho nên hôm nay làm sư phó nhóm dạy ta làm bánh mì thời điểm tiêu phí thời gian rất lâu, mới làm ngươi ở mặt trên đợi lâu như vậy. Như vậy vừa nói, Lục Hồng Anh cũng tức khắc minh bạch chính mình bị triệu nha ngăn ở mặt trên thời gian dài như vậy nguyên nhân, trong lòng có chút bất đắc dĩ lại có chút nào tưởng tượng đến hoác luật doanh ở bánh mì phòng làm bánh mì cảnh tượng cảm thấy có điểm buồn cười nhưng là trong lòng lại cùng mới vừa làm tốt bánh mì giống nhau ấm áp dễ chịu nàng tiếp nhận hoác luật doanh đưa cho nàng bánh mì như là muốn đem cái này bánh mì thật sâu ấn nhập trong đầu giống nhau mà cẩn thận đánh giá một phen cuối cùng mới đưa nó cầm lấy tới xé một bộ phận nhỏ để vào trong miệng tinh tế nhấm ướt trong miệng bánh mì hương vị quá ngọt, bởi vì bánh mì làm được tương đối lão cho nên nhai động lên có chút nạnh nhưng là lục hồng anh lại là vẻ mặt mùi ngon biểu tình Liền trong ánh mắt đều tràn ngập ngọt ngào Ở hoắc luật doanh mãn hàm chờ mong trong ánh mắt Lục Hồng Anh một bên nhai động bánh mì một bên gật đầu nói Ân, không tồi, ngươi có thể làm thành như vậy đã thực hảo Chúng ta bên này học đồ đều không có biện pháp Ở lần đầu tiên làm thời điểm làm được tốt như vậy đâu Lục Hồng Anh khen ngợi đối với hoắc luật doanh tới nói là tốt nhất hồi báo Hắn nhịn không được nhấp môi lộ ra tươi cười tới Có thể cùng Lục Hồng Anh ở bên nhau Thật là hắn đời này lớn nhất may mắn Chương 373 có thể hay không gả cho ta. Nếu ngươi thật sự cảm thấy ăn ngon nói, vậy đáp ứng ta đi. Hoác luật doanh ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn kỹ nói, cặp tia đen nhánh đồng trong mắt mặt còn có một tia khẩn trương. Anh tử, ta tưởng vĩnh viễn cùng ngươi đại ở bên nhau, cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, tốt nhất tình yêu. Cho nên, ngươi có thể hay không gả cho ta. Lúc này hoác luật doanh không có ngày thường nghiêm túc nghiêm cẩn, chỉ có lòng tràn đầy đối lục hồng anh tình yêu. Cái loại này tình yêu phảng phất có thể thâm nhập người cốt thủy, xem đến lục hồng anh tâm đều nóng lên lên. Câu này từ thật lâu trước kia liền chờ mong đến bây giờ nói, hiện giờ, nàng rốt cuộc nghe được từ hoác luật doanh trong miệng nói ra. Lục hồng anh đã từng ảo tưởng qua rất nhiều biến, nếu là hoác luật doanh đối với nàng nói gả cho hắn thời điểm, chính mình hẳn lại như thế nào biểu tình. Hạnh phúc, vui sướng, hay là cảm động đến lã trã rơi lệ. Nàng suy đoán qua quá nhiều lần, lại vẫn là không có đoán được nàng giờ phút này biểu tình. Lục Hồng Anh biểu tình có vẻ rất là đạm nhiên, lại hoặc là nói là một loại đoán trước bên trong vui sướng. Nàng không có cười to, càng không có khóc lớn, chỉ là tiến lên gắt gao mà ôm lấy hoác luật doanh, ở bên thai hắn mềm nhẹ đến cực điểm mà nói một câu, cảm ơn ngươi, nguyện ý cùng ta cộng độ cả đời. Cảm ơn ngươi, rõ ràng như vậy ưu tú, còn muốn cùng chính mình ở bên nhau. Cảm ơn ngươi làm bạn ở ta bên người lâu như vậy, trước nay đều không lùi bước. Hoác luật doanh gắt gao nhìn Lục Hồng Anh đôi mắt. Trên mặt lộ ra ngọt ngào đến cực điểm tươi cười. Bọn họ rốt cuộc muốn chân chính ở bên nhau, vô luận đã từng phát sinh quá nhiều ít sự tình, cuối cùng bọn họ vẫn là vẫn luôn ở bên nhau. Mặc kệ con đường phía trước hay không quan minh, bọn họ đều đem nắm tay cộng tiến, đi cộng tiến càng tốt đẹp sinh hoạt. Mà ở bọn họ ôm nhau cảm thụ này ấm áp thời khắc đồng thời, tránh ở bên ngoài vẫn luôn nghe lén bên trong tình huống đại gia cũng đều chen chúc tiến bảo, không ngừng hoan hô. Chúc mừng chúc mừng a nhìn dáng vẻ chúng ta thực mau là có thể uống rượu mừng. Thật là cao hưng A. Triệu Nha không thể nghi ngờ là nhất hưng phấn một cái, trực tiếp đi vào đi bổ nhào vào lục hồng anh trên người, đem hoác luật doanh đều lấy ra, vì thế lục hồng anh tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là ôm chặt lấy chính mình đời này tốt nhất khuê mật. Có thể ở như vậy hạnh phúc thời khắc đêm này phân vui sướng chia sẻ cấp thân mật người, lục hồng anh thật sự không biết chính mình còn có thể có bao nhiêu may mắn. Lục đỏ tươi lúc này cũng đi đến lục hồng anh bên cạnh, đầy mặt không khí vui mừng mà nhìn nàng nói, chờ đến gã làm người phụ về sau. Phải làm sự tình đã có thể nhiều, thừa dịp hiện tại hảo hảo hưởng thụ này đoạn thời gian đi. Bất quá ngươi nhưng thật ra không có gì hảo lo lắng, rốt cuộc mội phu như vậy sủng ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi làm không thích sự tình. Nghe được đường tỷ trêu ghẹo lục hồng anh nhịn không được đỏ mặt liếc nhìn nàng một cái, tỉ, loại này lời nói hiện tại liền đừng nói nữa, như vậy nhiều người đâu. Này một câu tức khắc dẫn tới đại gia cười đến càng hoan, lục đỏ tươi càng là cười đến khỏe mắt nước mắt đều sông ra. Tuy rằng ở như vậy vui mừng thời khắc tưởng những cái đó sự tình không tốt, nhưng là lục đỏ tươi thiệt tình hy vọng chính mình có thể có được một đoạn như vậy tình yêu. Nếu lúc ấy chính mình không có bị đạp hư nói, hiện tại chính mình có phải hay không cũng đã gả làm người phụ, quá hạnh phúc mỹ mãn sinh sống. Không có chờ lục đỏ tươi nghĩ nhiều, lục hồng anh liền đã ở đại gia trước mặt nói, hôm nay liền không cần khai cửa hàng, nghỉ ngơi một ngày đi, giữa trưa thời điểm đại gia cùng ta đi ra ngoài ăn cơm, xem như cảm ơn đại gia đối ta chúc phúc. Lục Hồng Anh là một cái mở ra người, nếu hôm nay là hoác luật doanh đối nàng cầu hôn nhật tử, khó được đại gia lại như vậy cao hứng, liền không có tất yếu lại tiếp tục công tác, may mà nghỉ một ngày, mọi người đều hảo hảo ngoạn nhạc một phen. Nghe được Lục Hồng Anh nói lúc sau, mọi người đều hoan hô lên, một đám đi vì chính mình nghỉ mà thay quần áo. Chờ đến mọi người đều đi được không sai biệt lắm lúc sau, Lục Hồng Anh mới nhìn về phía hoác luật doanh hỏi nói, ngươi cùng ta cầu hôn sự tình. Người trong nhà biết không? bọn họ có thể hay không cảm thấy quá sớm. Rốt cuộc ta hiện tại mới vừa thi đại học xong, ngươi ở quân doanh cũng không biết còn có hay không cái gì nhiệm vụ linh tinh. Hoắc Luật Doanh ôn nhu nhìn nàng, cương nghị gương mặt đắm chìm ở hạnh phúc bên trong. Mặc dù là đối mặt lục Hồng Anh lo lắng cũng như cũ cười nói, yên tâm đi, những việc này ta đều giải quyết hảo. Cùng ngươi cầu hôn sự tình ở quê quán đại gia cơ hồ đều đã biết, ta là Trưng cầu quá bọn họ ý kiến lúc sau mới quyết định hướng ngươi cầu hôn. Ngươi cha mẹ tự nhiên cũng là đã biết, cho nên không cần lo lắng. Đến nỗi quân doanh bên trong, tạm thời cũng không có cái gì đại sự, cho nên ngươi yên tâm đi. Nghe được hoác luật doanh nói chính mình cha mẹ đều đã biết chuyện này, nàng mặt càng đỏ hơn, nhịn không được oán trách nói, ngươi này cũng quá đột nhiên, ta cũng chưa nghĩ đến ngươi hôm nay sẽ làm này vừa ra tới, hại ta hoảng sợ. Lúc này mới thi đại học qua đi không bao lâu đâu, Lục Hồng Anh nguyên bản cho rằng bản chuyện cưới hỏi sự tình sẽ chờ đến nàng thi đại học thành tích ra tới lúc sau lại nói, không nghĩ tới hoác luật doanh lại là như vậy xuất ruột. Trực tiếp tuyển ở hôm nay cùng nàng cầu hôn. Bất quá tuy rằng nói kinh rất nhiều, nhưng là hỉ càng nhiều, không có cái nào nữ nhân sẽ không thích chính mình ái nhân cùng chính mình cầu hôn. Tự lần trước hoác luật doanh rời khỏi sau, đến bây giờ đã qua không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, lần này hắn lại đây chính là muốn cùng Lục Hồng Anh cầu hôn. Chuyện này hắn kỳ thật đã suy xét rất dài thời gian, thậm chí còn cùng hoác tiết thảo luận quá, cuối cùng quyết định hiện tại liền cùng Lục Hồng Anh cầu hôn. Như vậy chờ đến thi đại học thành tích hết bảng thời điểm bọn họ vừa lúc có thể tổ chức hôn lễ bộ dáng này cũng coi như là song hỷ lâm môn hảo hảo nay có cái gì hảo doa người các ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là thương lượng một chút hôn lễ công việc đến lúc đó muốn thỉnh người nào này đó nhưng đều là thực phức tạp đừng tưởng rằng sẽ thực nhẹ nhàng anh tử ngươi nhưng đừng đến lúc đó bởi vì cảm thấy quá mệt mỏi liền không kết hôn a này nhưng quá mất mặt triệu nha ở bên cạnh cười đến thoải mái đồng thời còn không quên tổn hại lục hồng anh một chút nghe được lời này lục hồng anh nhịn không được chừng mắt nhìn triệu nha liếc mắt một cái liền ngươi lắm miệng ta sẽ không biết sao bất quá ngươi cũng đừng nghĩ trốn chờ chúng ta kết hôn lúc sau khẳng định chính là ngươi cùng hoác đại ca hôn lễ ta chờ đến lúc đó xem ngươi vội thấy lục hồng anh cùng triệu nha đấu võ mồm hoác luật doanh nghĩ nghĩ lại nói đúng rồi ta ở cùng biểu ca thương lượng chuyện này thời điểm hắn tựa hồ là nói qua hy vọng có thể cùng chúng ta cùng nhau tổ chức hôn lễ cho nên phòng trưng chính là gần nhất hắn hẳn là cũng sẽ lại đây cùng người cầu hôn hoác luật doanh nhìn triệu nha nói triệu nha ở nghe được những lời này lúc sau khuôn mặt một chút một chút mà đỏ lên đến cuối cùng trực tiếp là cắn môi chạy đi ra ngoài xem đến hoác luật doanh vẻ mặt mặt danh bất quá lục hồng anh lại cười đến ngựa tới ngựa lui cùng hoác luật doanh nói nàng đây là thẹn thùng như thế nào liền dễ dàng như vậy thẹn thùng đâu vừa rồi còn ở bên này tổn hại ta đâu ha ha thấy lục hồng anh cao hứng hoác luật doanh liền cũng bất đắc dĩ cười Chỉ cần lục đỏ tươi vui vẻ, như thế nào đều hảo. Chương 374 đi lục hồng anh ra. Khoảng cách thiết bảng ngày không sai biệt lắm còn có hơn nửa tháng thời gian, hoác luật doanh cùng lục hồng anh không sai biệt lắm dùng nửa ngày thời gian định ra hôn kỳ. Bởi vì tôn trọng người nhà ý kiến, hoác luật doanh riêng mang theo lục hồng anh chạy một chuyến nhà máy, dò hỏi lục hồng anh mẫu thân hà ái bình ý kiến, theo sau lại hoác luật doanh lại đi dò hỏi chính mình người nhà ý kiến, rốt cuộc xác định xuống dưới đem nhật tử định vào tháng sau trung tuần ta mẹ nói tốt nhất làm hai chàng tiệt rượu, một hồi ở huyện kế bên, một hồi ở Hoài Thủy. Huyện kế bên nói liền thỉnh phụ Lão Hương thân còn có thân thích nhóm, Hoài Thủy bên kia nói đem ta hai cái cửa hàng công nhân còn có chúng ta ba mẹ đồng sự, bao gồm ngươi các chiến hữu mời đi theo, như vậy thế nào? Lục Hồng Anh cùng Hoắc luật doanh ngồi ở một chương trường, trường ghế thượng lật xem trong tay thịp mời, bọn họ không sai biệt lắm hoa suốt năm ngày thời gian mới đem này đó thiệp mời toàn bộ cẩn thận viết hảo. Kỳ thật lại nói tiếp bọn họ bên này làm hôn lễ cũng không như thế nào phức tạp, Lục Hồng Anh cùng Hoác Luật Doanh cũng đều không phải cái gì quá mức chú trọng hình thức người. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, đây là bọn họ cả đời chung duy nhất một lần cơ hội, là đối đại gia chiêu cáo bọn họ sẽ cả đời ở bên nhau cơ hội, ai đều không nghĩ qua loa ứng phó. Hoác Luật Doanh cầm trong tay thiệp mời ước lượng vài cái, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy được không, liền nói, Hảo, vậy như vậy quyết định đi, đến lúc đó chúng ta buổi sáng đi huyện kế bên. Buổi chiều đi hoài thủy quá một cái bãi, buổi tối thời điểm lại hồi huyện kế bên đi, có xe nói thời gian hẳn là cũng đủ. Hai người đều thực hội hợp lý an bài thời gian, tại đây chuyện thượng không có gì khác nhau. Đúng rồi, mấy ngày nay tìm cái thời gian ta đem kia tam đại kiện cho ngươi ra đưa qua đi đi, tổng không thể ở kết hôn phía trước mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đưa đi, sẽ bị nhân ra nói. Hoác luật doanh nhớ tới chính mình phía trước mua đồ vật, cứ nghỉ gương mặt dơ lên chờ mong tươi cười. Lục Hồng Anh biết hiện tại đại gia kết hôn phía trước Nhà trai đều sẽ cấp nhà gái ra đưa đi tam đại kiện làm lễ hỏi. Bất quá hoắc luật doanh ở mua đồ vật phía trước cũng không có cùng lục hồng anh nói chuyện này, cho nên nàng cũng không rõ ràng hoắc luật doanh rốt cuộc mua cái gì. Chỉ là hoắc luật doanh hiển nhiên không có muốn hiện tại liền nói cho lục hồng anh ý tứ, chỉ là cười nói, chờ đến ta cho ngươi ra đưa quá khứ thời điểm ngươi sẽ biết. Hiện tại trước cho ngươi lưu cái kinh hỉ đi. Bất quá chỉ có hai ba thiên mà thôi, hơi chút nhẫn một chút cũng không quan hệ đi, đúng hay không? Lục hồng anh nghe này nhướng mày. Ngay sau đó giả vờ không cao hứng, điếu môi nói, nếu quá hai ngày là có thể đã biết, vậy ngươi vì cái gì không hiện tại liền cùng ta nói. Chống rộng điếu ta ăn uống, tin hay không ta không bồi ngươi đi nhà ta. Hoặc luật doanh bị lục hồng anh này khó được làm vẻ ta đây làm cho tức lời, nhịn không được nói, hảo, này liền nói cho ngươi được chưa. Kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt đồ tốt, chính là một chiếc xe đạp, TV, còn có một đài máy giặt mà thôi, không phải cái gì hi hữu, có hay không thực thất vọng. Thấy hoác luật doanh toàn bộ thác ra, Lục Hồng Anh tức khắc cũng banh không được, cười khai nói, này còn thất vọng a Người đem ta đưa người nào? Mấy thứ này kia giống nhau không phải chúng ta quê quán bên kia hiếm lạ vật à, phía trước mấy nhà hàng xóm kết hôn thời điểm, nhưng căn bản không có mấy thứ này đâu. Người đưa này đó đã làm ta thực ngoài ý muốn, người biết ta không phải cái vật chất người, cho nên này đó thật sự đủ rồi, rất có mặt mũi. Lục Hồng Anh ánh mắt chân thành tha thiết phi thường, nàng là phát ra từ nội tâm nói những lời này. Nàng cùng hoác luật doanh đều là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một cái ở tỉnh thành thức khuya dậy sớm mà khai cửa hàng kinh doanh, một cái ở bộ đội trả giá mồ hôi không ngừng nỗ lực, hiện giờ lẫn nhau đều được đến không tầm thường thành quả. Lục Hồng Anh trước nay đều không cầu cái gì, nàng cùng hoác luật doanh chi gian cảm tình cũng cũng không là những cái đó tiền tài có thể cân nhắc, chẳng sợ hoác luật doanh tặng không nổi này đó nàng cũng nguyện ý cùng hoác luật doanh cả đời ở bên nhau. Ta hiểu ngươi, nhưng là này đó là tâm ý của ta. Ta cảm thấy muốn đem ngươi cưới về nhà nhu yếu phẩm, ta cũng muốn cho ngươi gả đến phong cảnh. Chỉ là có chút tiên uối, tạm thời ta còn mua không nổi ô tô, nói cách khác cũng sẽ không chỉ đưa xe đạp cho ngươi. Hoặc luật doanh biểu tình có chút tiên uối hiện tại hắn còn không có điều kiện này đưa Lục Hồng Anh ô tô. Bất quá nghe được lời này, Lục Hồng Anh tức khắc lời, nhịn không được nói, ngươi liền tính đưa ta ô tô, ta cũng sẽ không khai A có phải hay không. Nói nữa, ngươi không phải có bộ đội xe sao. Ngày thường nếu là ra xa nhà hoặc là có rất nhiều đồ vật mang nói, tìm ngươi là được, đến nỗi ngày thường, một chiếc xe đạp hoàn toàn đủ rồi, ta có thể cưỡi nó đi tới đi lui tỉnh thành còn có quê quán tri gian, tuyệt đối so với đi bộ dùng ít sức nhiều. Này đó thật đúng là không phải Lục Hồng Anh để ý, trước kia đều là như vậy lại đây, có thể có cái gì giống vậy so. Tuy rằng biết Lục Hồng Anh nói như vậy là nàng chính mình tâm tư, nhưng hoác luật doanh vẫn như cũ cho rằng là Lục Hồng Anh ở vì chính mình suy xét. Chỉ là tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng lại tương đương ấm áp. Đời này có thể cùng Lục Hồng Anh ở bên nhau, hoặc luật doanh cảm thấy khẳng định là đời trước làm cái gì rất tốt sự, mới có thể cùng Lục Hồng Anh trở thành phu thê. Hảo, ta biết ngươi không thèm để ý, bất quá đồ vật ta đều đã mua xong, hậu thiên bồi ta đi nhà ngươi một chuyến đi. Đem đồ vật cho ngươi cha mẹ, thuận tiện thương lượng một chút mặt khác hôn lễ thượng công việc. Hoặc luật doanh cùng Lục Hồng Anh dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc chuyện như vậy. Đối với hôn lễ công việc cũng không phải rất rõ ràng, cho nên cần phải có các trưởng bối kiến nghị. Nghe này, Lục Hồng Anh cũng gật gật đầu nói, ngươi nói đúng, ta đây ngày mai trước đem trong tiệm mặt sự tình đều an bài một chút, hậu thiên thời điểm chúng ta cùng nhau trở về. Quyết định hào lúc sau, hai người liền đi xuống lầu, hiện tại vừa lúc tới rồi trong tiệm mặt khách hàng cao phong kỳ, pháp luật doanh tuy rằng cũng không phải thực hiểu chiêu đãi những việc này, nhưng là hỗ trợ làm một chút sự tình vẫn là có thể. Bởi vậy ở đại gia dưới sự nỗ lực, bận rộn một ngày thực mau liền kết thúc tới rồi hậu thiên lục hồng anh cùng hoác luật doanh sáng sớm liền ra cửa bọn họ đầu tiên là đi hoác luật doanh bên kia đem mua tam đại kiện nhi đều cấp mang lên theo sau mới thật cẩn thận mà lái xe hướng lục hồng anh trong nhà đi mà bởi vì hai người bọn họ muốn kết hôn sự tình lục hồng anh ba mẹ cũng đều chạy về quê quán ngay cả lục hồng anh đại ca cùng đệ đệ đều đã trở lại mấy người đều chuẩn bị hảo, hảo thương lượng một chút cũng đỡ phải bọn họ khắp nơi chạy ba mẹ đại ca Hồng Tinh, ta đã trở về. Xuống xe lúc sau, Lục Hồng Anh áp lực không được hưng phấn mà hướng về phía ra môn nội hô một tiếng. Hà Ái Bình thực mau liền đẩy mặt ý cười mà đón ra tới, trên người còn hệ quen thuộc tập rể. Hà Ái Bình một bên đem trên tay thủy hướng khăn quàng cổ thượng cọ, một bên đối với hoác luật doanh hô, luật doanh tới a, mau tiến vào ngồi, hôm nay giữa trưa nước ăn sủi cảo, chúng ta mấy cái mới vừa đều ở bên trong bao đâu, đợi chút bao xong lúc sau liền hạ nổi, quá một lát chờ nước ăn sủi cảo a. Hà Ái Bình đối hoác luật doanh thái độ thật sự nhiệt tình, kêu lục hồng anh đều bất mãn mà nếu máu, lôi kéo Hà Ái Bình ống tay áo nói, mẹ, ngươi này cũng quá bất công một chút, không nhìn thấy ta còn ở bên này sao? Ngươi đều không cùng ta nói chuyện. mươi 375 hoác luật doanh lễ hỏi. gia vẻ ủy khuất bộ dáng quả nhiên kêu Hà Ái Bình xoay đầu tới nhìn chăm chú hướng nàng, bất đắc dĩ mà cười nói, được ngươi, tịnh nói chút nói dối, nhân gia luật doanh chính là khó được lại đây vài lần, còn không cho phép ta hảo hảo chiêu đại hán. Ngươi liền biết trang ủy khuất, còn không chạy nhanh đi vào cho ngươi ca ca cùng đệ đệ giúp đỡ Tại đây, lục hồng anh thẻ lưới cũng liền không hề nhiều lời Trực tiếp đi vào trong phòng bếp, quả nhiên liền thấy lục hồng Chí cùng lục hồng tinh đang Ở lục quảng bên cạnh bận rộn, mấy cái đại nam nhân tuy rằng tay nghề không thế nào hảo Nhưng đều bao đến nghiêm túc, trên bàn nhưng thật ra đã bao không ít Anh tử đã trở lại à, chạy nhanh chạy nhanh, ngươi cùng mẹ làm vần thắn tay nghề tốt nhất Chạy nhanh tới bao, ta đều mau chết đói Lục Hồng Chí cười hì hì nhìn Lục Hồng Anh tiến vào, lập tức cho nàng làm cái chỗ ngồi. Hắn sáng sớm liền gấp trở về, bởi vì ba mẹ vội vàng làm vần thắn chuẩn bị cơm trưa, hắn vẫn luôn cũng chưa ăn thượng cơm. Hiện tại nhìn đến muội muội trở về, lập tức cảm thấy chính mình giải thoát rồi, lập tức chuẩn ra phòng bếp. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ mà đi qua đi, cùng ba cùng đệ đệ chào hỏi xong liền bắt đầu làm vần thắn. Tay nghề của nàng quả nhiên thực không tồi, hơn nữa làm vần thán tốc độ tương đương mau nàng bao một cái tốc độ so lộ hồng tinh cùng lục quảng thêm lên đều phải mau lục hồng chí ra phòng bếp lúc sau liền nhìn đến hoắc luật doanh cùng chính mình mẫu thân ở ra bên ngoài dọn đồ vật lập tức đón nhận đi hỗ trợ tiếp nhận mẫu thân trong tay thoạt nhìn thực trọng cái dương thuận miệng hỏi nơi này là cái gì à như thế nào như vậy trọng hà ái bình vừa mới ở bên ngoài cùng hoắc luật doanh hàn huyên trong chốc lát biết hắn hôm nay lại đây còn mang theo lễ hỏi lúc này tử đã là mặt mày hớn hở đối với lục hồng chí nói người luật doanh là lại đây đưa lễ hỏi Ngươi xem hắn tặng máy giặt, xe đạp, còn có tivi đâu. Chúng ta trong thôn hiện tại đều còn không có mấy nhà có tivi đi, ai nha đứa nhỏ này thật là tiêu pha, không cần mua này đó cũng không có quan hệ, dù sao về sau đều là người trong nhà, không so đo cái này. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nhìn đến mấy thứ này, Hà Ái Bình vẫn là thực vui vẻ. Thế hệ trước người đều hy vọng chính mình hài tử có thể phong cảnh mà kết hôn, Lục Hồng Anh từ nhỏ liền rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, là nàng cùng Lục Quảng Trong lòng bảo hiện tại có thể phong cảnh xuất giá, tự nhiên là tương đương vui vẻ. Lục Hồng Chí tự nhiên cũng biết chính mình mẫu thân trong lòng suy nghĩ, liền cười cười đối hoắc luật doanh nói: Hảo tiểu tử, còn đưa tivi tới, thật là làm nhà của chúng ta mặt dài a. Anh Tử cũng là có phúc khí, có thể gả cho ngươi như vậy tốt nam nhân, ánh mắt không tồi, ha ha ha. bị hạ Ái Bình cùng Lục Hồng Chí lần lượt khích lệ, tuy là hoắc luật doanh cũng có chút ngượng ngùng, cương nghị trên mặt hơi chút hiện lộ chút đỏ hửng, xua xua tay nói: Nơi nào nơi nào có thể cưới đến anh tử mới là ta phúc khí. Mấy thứ này trước đưa lại đây, chờ về sau ta còn sẽ mua càng tốt đồ vật cấp anh tử, tuyệt đối sẽ không làm nàng bị khuất. Đang nói lời này thời điểm, hoác luật doanh biểu tình tương đương nghiêm túc, xem đến Hà Ái Bình là tương đương vừa lòng. Có thể có như vậy nam nhân làm con rể, thật sự gọi người yên tâm. Hảo hảo, chạy nhanh đem đồ vật dọn vào đi thôi, đừng xử tại nơi này, có chuyện liền chờ thêm một lát ăn cơm thời điểm nói, có rất nhiều chúng ta nói chuyện phiếm thời gian. Hạ Ái Bình nói, hỗ trợ cùng nhau đem đồ vật dọn đi vào. TV còn có máy giặt đều là đại kiện Nhi, Hoắc Luật Doanh cùng Lục Hồng Chí hai người qua lại chạy hai tranh mới lộng đi vào, còn phải thật cẩn thận. Xe đạp đảo cũng không phải thực trọng, Hạ Ái Bình chính mình một người liền cấp dọn đi vào. Cơm trưa thời gian nóng hầm hập sủi cảo thượng bàn, bởi vì biết Hoắc Luật Doanh hôm nay muốn tới, cho nên Hà Ái Bình mua rất nhiều đồ ăn, bởi vậy trừ bỏ sủi cảo ở ngoài, còn có không ít đồ ăn thực, thoạt nhìn tương đương phong phú, liền Lục Hồng Anh đều bị dọa tới rồi. Cũng không cần khách khí như vậy đi, chỉ là lại đây ăn bữa cơm mà thôi, nhưng đừng đem người ăn uống dưỡng điều, ta về sau còn như thế nào cho hắn nấu cơm. Lục Hồng Anh nói dỡn mà nói, tay cũng đã kẹp thượng đồ ăn. Nàng cũng không thường ăn nhiều như vậy đồ ăn, hôm nay cũng coi như là lấy hoác luật doanh phúc. Lục Hồng tinh trắng nàng liếc mắt một cái, nhịn không được lắc đầu nói, tỷ, ngươi nói một chút ngươi người này đi, tỷ phu tốt xấu là doanh trường đâu, như thế nào sẽ coi trọng ngươi người này, liền hảo hảo cho người ta nấu cơm đều không muốn. Ai? Nói lời này thời điểm, Lục Hồng Tinh đem ngự khí kéo thật sự trường, nhưng thật ra làm đủ một bộ đáng tiếc bộ dáng, lập tức đã bị nàng tỉ ở cái bàn phía dưới đá một chân. a ngươi! Ta như thế nào không hảo, hắn nhưng vẫn luôn đều nói ta có thể cùng hắn ở bên nhau là đời trước đã tu luyện phúc phận đâu, liền ngươi lắm miệng, sợ là xem chúng ta có đôi có cặp trong lòng không cân bằng đi. Không cân bằng liền chạy nhanh cho ta một bên đi, đừng lao ở trước mặt ta ngại ta mắt. Trước kia thời điểm Lục Hồng Anh cùng Lục Hồng Tinh liền ái đối miệng, tỷ đệ hai xem như hoang già, hiện tại cũng là như thế, cũng không có thay đổi. Hoác luật doanh ở bên cạnh chỉ cười không nói, yên lặng mà nhìn vẻ mặt hạnh phúc Lục Hồng Anh. Bọn họ có thể đi đến này một bước, thật sự thực không dễ dàng, hán tưởng quý trọng lẫn nhau chi gian sở hữu thời gian, cũng muốn đi càng thêm hiểu biết Lục Hồng Anh sinh hoạt. Hảo các ngươi, liền biết nói nhau nhau, chạy nhanh ăn cơm. Vừa rồi ta dọn đồ vật thời điểm Vương lão Nhân lại đây nhìn đến nhà ta TV. Lúc này tử phỏng trừng đều đã đi nhà khác tuyên truyền qua, nói không chừng buổi chiều thời điểm bọn họ liền sẽ lại đây nhìn nhìn chúng ta tivi đến lúc đó các ngươi nhưng đến hảo hảo gọi người ta nhìn xem a Nhắc tới cái này, hà ái bình trên mặt tràn đầy tự hào, quả thực đều đầy mặt hồng quang. Lúc quảng cung ở bên cạnh cười ha hả mà nói, đúng vậy, ta còn chỉ là ở nhà người khác nhìn đến qua tivi đâu, lúc này chúng ta cũng có tivi nhưng đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Luật doanh A, thật là là ngươi tiêu pha. Lễ hỏi mua này đó thứ tốt, khẳng định không tiện nghi. Hoác luật doanh cười trả lời, sẽ không, này đó đều là tâm ý của ta, ta hận không thể có thể khuynh ra đáng nơi sản sinh cấp anh tử đưa lại đây, các ngươi thích ta liền rất cao hứng. Người một nhà nói nói cười cười ăn qua cơm trưa, đến buổi chiều thời điểm quả nhiên thấy rất nhiều người lại đây, đều nói muốn kiến thức một chút anh tử ra tivi Người nhà quê đều thực giản dị, nhìn thấy tivi cũng bất quá là mới mẻ, càng nhiều còn lại là cấp này đối tân nhân chúc phúc. Trước kia thời điểm đại gia liền rất thích anh tử, nháy mắt thời gian anh tử thế nhưng liền phải gả chồng, không ít người đều có chút cảm khái, nhìn ti liền liêu nổi lên thiên tới. Chiều hôm nay hoác luật doanh chính là một quyển thỏa mãn mà nghe xong rất nhiều chính mình không hiểu được về lục hồng anh thú sự nhi, chỉnh trái tim đều bị tắc đến tràn đầy. Chờ đến các hương thân rốt cuộc trở về thời điểm, không sai biệt lắm đều tới rồi cơm chiều thời gian, mấy người ăn cơm xong sau thương lượng một chút, dứt khoát làm hoác luật doanh trực tiếp ở xuống dưới. Dù sao bọn họ đều phải kết hôn, hiện tại cũng không cần quá mức kiêng rẻ, liền trực tiếp làm hoác luật doanh cùng Lục Hồng Anh ngủ ở cùng nhau, chờ đến ngày mai thời điểm lại thảo luận hôn lễ công việc. mươi 376 thi đại học kết bảng. Ngày hôm sau sáng sớm, Lục Hồng Anh liền lên đi theo Hà Ái Bình đi mua đồ ăn. Lại nói tiếp các nàng hai mẹ con cũng là thật lâu không có hảo hảo cùng nhau đợi, nàng đại bộ phận thời gian đều ở tỉnh thành bên trong, Hà Ái Bình tắc vẫn luôn đều ở nhà máy bên trong đợi hai người khó được có thể đụng tới cùng nhau. Mẹ nhưng nói cho ngươi à, thành ra về sau hảo hảo gắn bó gia đình làm hảo tức phụ nhi, luật doanh là cái hảo nam nhân, sẽ không làm ngươi chịu vì khuất. Lại nói tiếp, Hà Ái Bình vẫn là thực không bỏ được chính mình nữ nhi, bất quá hiện tại hải tử cũng tới rồi xuất giá thời điểm, chính mình không nên lại đi lo lắng những cái đó có không, hảo hảo vì bọn họ kế hoạch một chút hôn lễ công việc mới là tốt nhất. Kỳ thật hai người cũng thật lâu không có nói qua này đó ấm áp nói. Lục Hồng Anh chợt vừa nghe đến này đó, hốc mắt đều có chút đã ướt nước lên, thật vất vả mới đưa nước mắt cấp nhịn xuống. Hào mẹ, đừng nói này đó, ta kết hôn phía trước cùng kết hôn lúc sau cũng không có gì bất đồng, nếu là tưởng ta chỉ cần gọi điện thoại nói cho ta một tiếng là được, không phải thực phương tiện sao. Lục Hồng Anh an ủi chính mình mẫu thân, nhưng trong lòng cũng vẫn là có chút cảm khái. Hà ái bình nghe này cũng là cười khai, xua xua tay nói, không nói không nói, này đó đều là lấy sau sự tình, trở về sau rồi nói sau. Chúng ta trước mua đồ ăn đi, thuận tiện mang điểm nhi sớm một chút trở về, ngày hôm qua ngươi ca chính là đem ta hảo một đồ đoán trách, nói không chỉ nghĩ con rể không nghĩ chính mình nhi tử, cho ta nói được nha. Hai người kết bạn mua đồ ăn trở về, chờ đến mọi người đều ăn qua cơm sáng lúc sau, mấy người liền ghé vào cùng nhau thương lượng lúc sau kết hôn sự tình. Ta cảm thấy khá tốt, chúng ta buổi sáng thời điểm ở huyện kế bên làm, giữa trưa ăn cơm xong liền đi hoài thủy, sớm muộn gì cơm đơn giản ăn qua lúc sau lại trở lại huyện kế bên ăn cái vãn. Bởi vậy một hồi tuy rằng tương đối phiền thoái, nhưng là luật doanh có xe, ta cũng sẽ không quá đuổi. Lục Hồng Chí phía trước không có nghe cha mẹ nói qua, hiện tại vừa nghe đốn giác cái này chủ ý còn hành. Lục Hồng Chí vô vô tay, nếu quyết định làm như vậy nói, ta liền đi tìm đầu bếp linh tinh, còn có các ngươi kết hôn muốn xuyên y hề phục tuy rằng mua không nổi những cái đó quá quý, nhưng dù sao cũng phải đẹp. Lúc này đây coi như là tiêu pha, kết hôn rốt cuộc không phải việc nhỏ nhi, ta đến cấp anh tử phong cảnh làm. Đại gia đối này đều tỏ vẻ tán đồng, hoác luật doanh liền liền chuyện này cùng đại gia đi chuẩn bị, Lục Hồng Anh tắc cùng Hà Ái Bình ở nhà làm cơm trưa. Buổi chiều thời điểm đại gia lại đối này tiến hành rồi thảo luận, chờ đến sự tình đều không sai biệt lắm lúc sau, hoác luật doanh mới cùng đại gia cáo tử, lái xe trở về bộ đội. Lục Hồng Anh ở nhà mặt lại ở cả đêm, ngày hôm sau liền trở về tỉnh thành, dư lại người cũng trở về hoài thủy, rốt cuộc trong nhà mặt còn có nhà máy muốn xen vào, cũng có không ít sự. Bởi vì có hoác luật doanh cấp xe đạp, lúc này đây Lục Hồng Anh trở về tỉnh Thành dùng ít sức rất nhiều, thời gian thượng cũng ngắn lại không ít, chờ đến trong tiệm thời điểm, đại gia còn ở từng người vội vàng, thấy Lục Hồng Anh trở về cũng chỉ là chào hỏi. Lục Hồng Anh tâm tình hảo đến không được, cưới một đường lại đây cũng không cảm thấy mệt, trực tiếp cùng đại gia cùng nhau bận việc trong tiệm sự tình. Kế tiếp nhật tử, Lục Hồng Anh nhật tử xem như chân chính vội lên. Nàng cùng hoác luật doanh đều đặt làm quần áo hai người chỉ là đi may vá cửa hàng liền chạy không dưới năm lần bất quá nhìn sắp muốn thành hình quần áo hai người cũng coi như là tương đương cao hứng những cái đó thiệp mời hoác luật doanh cũng bất thời giờ cầm đi đưa cho người khác còn có chút thiệp mời tắc bị hà ái bình bọn họ cầm đi cấp trong sửa người lục hồng anh tiệm bánh mì công nhân cũng đều đã chịu thiệp mời chờ bọn họ kết hôn ngày đó đi uống rượu mừng trong tiệm đều cơ hồ mỗi ngày tràn đầy vui sướng bầu không khí như vậy mỗi ngày vội xuống dưới lục hồng anh đều quên thời gian chờ đến một vị hiểu biết khách nhân nhắc nhở nàng thời điểm lục hồng anh mới nhớ tới đã tới rồi hết bảng nhật tử vì thế lục hồng anh tạm thời đem trong tiệm sự tình phong phóng chính mình đi phụ cận trường học nơi đó đã tụ tập không ít học sinh đen nghìn nghịt mà vây quanh ở bảng đơn trước xem từng người thành tích lục hồng anh tuy rằng nóng nội, nhưng là cũng biết hiện tại chính mình chen không vào dứt khoát liền ở một bên chờ xem đằng trước học sinh một đám hoặc kích động hoặc thất vọng mà rời đi trong lòng cũng là khẩn trương mà không được cũng không biết qua bao lâu Mắt thấy phía trước người đều đi mau rớt, Lục Hồng Anh chính thở sâu giảm bớt một chút khẩn trương cảm xúc chuẩn bị tiến lên thời điểm, nàng bả vai lại đột nhiên bị người chụp một chút. Lục Hồng Anh bị hoảng sợ xoay người sang chỗ khác, lại thấy là cười tủm tìm hoác luật doanh đứng ở phía sau, trong tay mặt còn cầm một bao đồ vật, không biết bên trong là cái gì. Ngươi như thế nào lại đây, ngươi không phải nói mấy ngày nay đều sẽ tương đối vội sao. Lục Hồng Anh kinh ngạc mà nhìn hắn, tuy rằng không biết vì cái gì hoác luật doanh sẽ tuyển thời gian này lại đây nhưng là trong lòng mạc danh yên ổn không ít Hoang luật doanh bất đắc dĩ mà nhìn lục hồng anh đem trong tay giấy bao đưa qua đi lục hồng anh lúc này mới phát hiện bên trong bao mấy khối điểm tâm ta này không phải chuyên môn chạy tới bồi ngươi xem thành tích sao liền sợ ngươi thành tích không lý tưởng tâm tình không tốt nhạc này không phải liền điểm tâm đều mang lại đây Hoang luật doanh khỏe miệng hơi câu cười đến ôn nhu hắn mãn tâm mãn nhãn đều là lục hồng anh đã sớm đem ít bảng nhật tử cấp ghi lại trong lòng liền chờ ngày này lại đây chuyên môn bồi bồi lục hồng anh cũng coi như là chiếu cố tâm tình của nàng nghe đến mấy cái này lục hồng anh đốn rắc cảm động trong mắt đều hiện lên một tầng thủy quang nàng túi đầu đem nước mắt chớp trở về trong ánh mắt theo sau ngẩng đầu lên nhìn về phía bảng đơn bên kia phát hiện đã không bao nhiêu người liền lôi kéo hoắc luật doanh đi qua hai người ghé vào viết thật nhiều tên bảng đơn trước tập trung tinh thần mà nhìn một hồi lâu rốt cuộc hoắc luật doanh trước thấy lục hồng anh tên liền thanh âm đều so bình thường lớn rất nhiều anh tử xem ngươi ở bên này Lục Hồng Anh lập tức chờ mong mà xem qua đi, ở nhìn thấy chính mình điểm lúc sau, tức khác nhảy dựng lên ôm lấy hoác luận doanh, kinh hỉ ma hô, ta điểm thế nhưng so với ta đoán trước còn cao, thiên A. Ông trời thật là quá chiếu cố ta. Bên cạnh còn có không ít người ở bên này xem thành tích, thấy hai người như thế thân mật, tức khác đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lục Hồng Anh lúc này mới cảm giác được chính mình hành vi không ổn, liên tính chính mình bởi vì điểm lý tưởng cho nên rất cao hứng, nhưng này vẫn là ở bên ngoài đâu. Chính mình như thế nào có thể như thế làm cản. Lập tức đỏ mặt buông ra tay, đều ngượng ngùng ngầm đầu. Hoác luật doanh nhưng thật ra không thèm để ý này đó, lôi kéo lục hồng anh tay cười nói, hiện tại ngươi rốt cuộc buông tâm đi, chờ lúc sau điển trí nguyện đi, ngươi này điểm tuyệt đối có thể thượng thực tốt trường học. Tuy rằng lúc này đây thi đại học khôi phục có không ít người đều tới thi đại học, nhưng là có thể thi đậu như vậy điểm người vẫn là số ít, lục hồng anh điểm có thể lựa chọn một cái phi thường lý tưởng trường học. Đi, đi về trước đi. Hôm nay thật là rất cao hứng. Lục Hồng Anh đầy mặt đều trương hiển hưng phấn, hôm nay thật là cái ngày lành. mươi 377 trí nguyện điện. Thành tích tuy rằng ra tới, nhưng là kế tiếp còn cần điển trí nguyện. Chờ đến này một thời gian hưng phấn kính nhi qua đi lúc sau, Lục Hồng Anh liền bắt đầu suy xét chính mình muốn đi đâu đi học. Kỳ thật dựa theo Lục Hồng Anh thành tích, có mấy cái không tuổi trường học đều thực thích học nàng, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, có chút thậm chí muốn vượt qua vài cái tỉnh. Cái này làm cho Lục Hồng Anh từ bỏ này mấy cái lựa chọn. Nàng hiện tại chẳng những kinh doanh hai nhà cửa hàng cùng hai nhà nhà máy, còn muốn cùng Hoắc Luật Doanh kết hôn, nếu là đi như vậy xa địa phương, đừng nói Hoắc Luật Doanh khả năng sẽ mất mát, nàng chính mình cũng không muốn. Tuy rằng biết Hoắc Luật Doanh nếu là biết được tin tức này, tuyệt đối sẽ làm nàng lựa chọn kia mấy sở càng tốt trường học. Nhưng là Lục Hồng Anh không muốn rời đi nơi này, cũng không muốn cùng Hoắc Luật Doanh phân biệt quá dài thời gian cho nên nàng cẩn thận nghiên cứu một chút chính mình điểm đạt đến trí nguyện trường học, phát hiện buồn thị cũng có một khu nhà tương đối mà nói tương đối tốt đại học, tuy rằng so với mặt khác kia mấy sở khá xa đại học tới nói, trường học này xếp hạng tương đối dựa sau một ít, nhưng là lục hồng anh tin tưởng, chỉ cần chính mình cũng đủ nỗ lực, kia mặc kệ nàng ở cái dạng gì trường học, chính mình đều có thể đủ lấy được không tồi thành tích. nhưng mặc dù nàng chính mình đã tự hỏi hảo chuyện này, lục hồng anh vẫn là cùng hoác luận doanh thương lượng một chút, từ sự tình lần trước qua đi. Nàng biết chính mình hẳn là cùng hoác luật doanh không có gì giấu nhau, mặc kệ có chuyện gì bọn họ đều có thể cho nhau thương lượng. Ở hai bên chi gian, loại quan hệ này là bình đẳng, cho nên ở điển Chí nguyện vấn đề thượng nàng sẽ đi dò hỏi hoác luật doanh. Đồng thời, Lục Hồng Anh cũng cùng phụ mẫu của chính mình thông qua điện thoại, dò hỏi bọn họ đối chuyện này ý kiến. Lục Hồng Anh cha mẹ đối với nàng lựa chọn nhưng thật ra không có gì dị nghị, bọn họ biết Lục Hồng Anh cùng hoác luật doanh chi gian tình cảm thâm hậu, đồng thời xuất phát từ cha mẹ tâm lý Bọn họ cũng không hy vọng Lục Hồng Anh đi quá mức xa địa phương, có thể thường xuyên nhìn đến chính mình như nữ, mới là hạnh phúc nhất sự tình. Đến nôi Hoác Luật Doanh, quả nhiên cùng Lục Hồng Anh đoán tưởng giống nhau, hắn hy vọng Lục Hồng Anh đi càng tốt trường học. Phía trước ở chuẩn bị thi đại học thời điểm ngươi như vậy nỗ lực, hiện tại nếu không thể đủ đi đến những cái đó thực tốt trường học, ngươi sẽ không bởi vậy mà cảm thấy thất vọng sao. Ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Hoác Luật Doanh ngồi ở phòng bên trong, tao mày hơi có chút buồn rầu mà nhìn về phía Lục Hồng anh. Hắn một lòng suy nghĩ đến đều chỉ có Lục Hồng Anh cảm thụ, chỉ cần Lục Hồng Anh có thể vui vẻ, hắn liền tính là chịu đựng tịch mịch, cũng không có gì quan hệ. Biết hoác luật doanh săn sóc chính mình, Lục Hồng Anh khẽ cười một chút, giơ tay ấn xuống hoác luật doanh ấm áp đại trường, ngay sau đó nói. Đây là ta suy xét thật lâu sau kết quả, ta nghĩ đến, nếu ta rời đi nơi này đến khá xa địa phương đi đi học, ta sẽ được đến chút cái gì, lại sẽ mất đi chút cái gì. Sau lại ta tưởng, liền tính ngôi trường kia lại hảo. Nếu là không thể thường xuyên nhìn thấy người, còn có người nhà của ta cùng bằng hữu, ta đây khẳng định sẽ không vui vẻ, nói không chừng còn sẽ bởi vậy ảnh hưởng đến ta học tập. Lục Hồng Anh rất nhỏ thở dài lúc sau, ngược lại lại dơ lên tươi đẹp tươi cười, nhưng chỉ cần ta ở gần đây trường học đi học, chỉ cần ta chính mình cũng đủ nỗ lực, kia mặc kệ ta ở nơi nào thượng đều không có quan hệ, không phải sao. Lục Hồng Anh ánh mắt chân thành tha thiết, kỳ thật ở trong lòng nàng, quan trọng nhất tự nhiên vẫn là có thể cùng hoác luật doanh ở bên nhau bất quá có một chút nàng cũng xác thật không có khuyết đại chỉ cần chính mình cũng đủ nỗ lực được đến hồi báo khẳng định sẽ không so đi ưu tú trường học thiếu hoa luật doanh nghiên lặng nhìn lục hồng anh một hồi lâu thấy lục hồng anh thái độ kiên quyết cũng không có chút nào miễn cưỡng địa phương cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nói hảo đi ta lý giải suy nghĩ của ngươi nếu ngươi tưởng ở chỗ này vào đại học ta cũng duy trì ngươi bọn họ đều là cũng đủ độc lập người cũng hoàn toàn có thể vì chính mình làm ra lựa chọn gánh vác trách nhiệm hoa luật doanh nguyện ý tin tưởng lục hồng anh lựa chọn Hơn nữa hắn cũng biết Lục Hồng Anh tưởng cùng chính mình đãi ở bên nhau, kỳ thật hắn lại làm sao không phải tưởng cùng Lục Hồng Anh có thể thời thời khắc khắc ở bên nhau đâu. Nếu bổn thị trường học còn tính không tồi, Lục Hồng Anh lại có thể đại ở bên này, hai người có thể thường xuyên gặp mặt kia cũng thực không tồi. Chờ quyết định hào lúc sau, thực mau liền đến điển trí nguyện thời gian, Lục Hồng Anh điển chính mình trí nguyện lúc sau liền đệ trình đi lên, chờ đợi phân phối xuống dưới kết quả. Đáng giá vừa nói chính là, bọn họ hôn lễ cũng định ra cuối cùng nhật tử liền ở chúng tuyển kết quả ra tới 3 ngày lúc sau, Hoắc Luật Doanh xem như dùng hết tâm tư, bởi vì Lục Hồng Anh thành tích không có gì bất ngờ xảy ra nói là tuyệt đối có thể chúng tuyển, cho nên Hoắc Luật Doanh trước tiên đính hảo biểu ngữ, chuẩn bị ở tiệc cưới thượng chúc phúc Lục Hồng Anh. Đời này khả năng chỉ có một ít cũng đủ kinh hỉ sự tình, bọn họ ở hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian này đều đụng phải. Hoắc Luật Doanh muốn lưu lại sở hữu kinh hỉ, nhớ kỹ hắn cùng Lục Hồng Anh chi gian tốt nhất hồi ức. Ở chúng tuyển kết quả ra tới trước một ngày buổi tối. Lục Hồng Anh cùng Triệu Nha cơm chiều qua đi đi ra ngoài bên ngoài tản bộ. Hiện tại đã là mùa thu, gió đêm hơi lạnh, Lục Hồng Anh cùng Triệu Nha đều là khoác quần áo mới ra tới. Anh tử, nói thật ta rất hâm mộ ngươi, ngươi cùng hoác luật doanh có thể quen biết yêu nhau, đến bây giờ tu thành chính quả, lẫn nhau còn đều có thực tốt chức nghiệp cùng công tác, thật là.